Phong chạch Trần cười cười, nói, không có việc gì, chỉ là một ít điều trị thân thể dược mà thôi. Lăng lạc hiên yên lòng, nói, vậy là tốt rồi. Trần ca ca đối hắn như vậy hảo, hắn thật sự không nghĩ nhìn thấy hắn có việc. Hảo, chúng ta đi dùng nữa đi. Phong ẩn tuyết mở miệng nói, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn bên người mạc nguyệt hảo, từ ngày đó đáp ứng quá sẽ không không cần hắn lúc sau, hắn liền dính chính mình dính càng khẩn. Ba người gật gật đầu, sau đó hướng nhà ăn đi đến. Hòa quốc hoàng cung. Hoàng huynh, phụ hoàng bệnh như thế nào? Hỏa giật đêm nôn nóng hỏi. Ngự ý nghĩa nói phụ hoàng khả năng căng không được bao lâu. Hỏa giật ngày đau thương mà nói, phụ hoàng bị bệnh lâu như vậy, có thể chống được hiện tại đã là thực không dễ. Hoàng huynh, hoàng đệ lập tức liền đi tìm kiếm hỏi tham danh ý nghĩa, nhất định phải chưa khỏi phụ hoàng bệnh. Hỏa giật đêm vừa nói xong, lập tức đi ra ngoài. Hoàng đệ, hỏa giật ngày gọi lại hắn, nói, vô dụng, ngự y nghĩa nói phụ hoàng đã giàu hết đèn tát. Có thể chống được hiện tại hoàn toàn là dựa vào nghị lực. Chẳng lẽ chúng ta liền cái gì cũng không làm sao? Hỏa giật đêm không cam lòng mà kêu lên, lúc trước hắn cứu không được mẫu phi, hiện tại lại cứu không được phụ hoàng, hắn hận thấu loại này cảm giác vô lực. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện. Hỏa giật ngày nghiêm túc mà nói, như vậy phụ hoàng mới có thể đủ an tâm rời đi. Hỏa giật đêm dài thâm mà hít hít một hơi, sau đó liệm đi trên mặt đau thương, nói, hoàng huynh muốn hoàng đệ như thế nào làm? Phong quốc tân hoàng thành công mà bình ổn nhị hoàng nữ phản loạn, cũng nên là thời điểm đi xứ phong quốc. Hỏa giật ngày nói, nếu muốn thắng đối thủ liền phải đem đối thủ hiểu biết rõ ràng. Hoàng đệ Minh Bạch, Thỉnh hoàng huynh đưa đi quốc thư, hoàng đệ lập tức khởi hành. Hỏa giật đêm suy nghĩ trong chốc lát, nói: Nàng nếu có thể bình ổn nhị hoàng nữ phản loạn vậy chứng minh nàng không phải một cái vô năng người, hắn nên đi gặp nàng. Phong đô thành giao một tòa trang viên nội, một cái 20 suất đầu nữ tử đang ở dưới cây hoa đào hạ vũ kiếm. Kiếm khí xẹt qua cây đảo, phiến phiến cánh hoa rơi rụng trên mặt đất. Chủ tử. Một cái người hầu trang điểm trung niên nữ tử đã đi tới, cung kính mà kêu lên. Mua kiếm nữ tử nghe xong xuống dưới, thu hồi kiếm, hỏi, có cái gì tin tức sao? Trong giọng nói có hồn nhiên thiên thành nguyên nghiêm. Chủ tử, đây là trong nhà vừa mới chuyển đến tin tức. Trung niên nữ tử đem một phong mật hàm đưa tới chủ tử trong tay. Tuổi trẻ nữ tử tiếp nhận mật hàm, mở ra vừa thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi lên Sau đó phẫn nộ mà đem mật hàm ném tới không trung, huy kiếm bổ về phía nó, mật hàm tức khắc biến thành một đống giấy toái. Chủ tử bất giận. Trung niên nữ tử thấy chủ tử như thế phẫn nộ vội vàng quỳ xuống, nói Hừ, tuổi trẻ nữ tử cơn giận còn sót lại chưa hưu, sau đó huy kiếm huy hướng một bên cây đảo, cây đảo thân cây bỗng nhiên ngã xuống. Chủ tử, trong nhà rốt cuộc chuyển đến cái gì tin tức? Trung niên nữ tử hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó ngày thường nhất trầm ổn chủ tử như thế phẫn nộ Người nọ thế nhưng muốn đem Hoàng Nhi đưa tới Phong Quốc, cái kia đang chết nam nhân thế nhưng xối dục nàng đem Hoàng Nhi trở thành lễ vật đưa tới Phong Quốc. Tuổi trẻ nữ tử nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên, Hoàng Nhi là nàng duy nhất đệ đệ A. Chủ tử thỉnh bất giận, trung niên nữ tử lại lần nữa khuyên đủ. Bất giận, tuổi trẻ nữ tử hung hăng mà nhìn chầm chầm nàng, quá ngươi kêu ta như thế nào bất giận. Hoàng Nhi là ta duy nhất đệ đệ A. Chủ tử, nếu ngươi thiếu kiên nhân nói. Như vậy chủ tử cùng chủ phu nhiều năm như vậy tới nỗ lực liền buồn phí. Trung niên nữ tử khẩn thiết mà nói. Tuổi trẻ nữ tử nhìn nàng, nói, ta biết, chính là ta thật sự không biết còn muốn nhẫn bao lâu, vì cái gì nàng như vậy tin tưởng cái kia đáng chết nam nhân. Chủ tử, vô luận bao lâu chúng ta đều đến nhẫn, mặc kệ là vì chủ tử, càng vì trong nhà chủ phu cùng hoàng công tử. Trung niên nữ tử đứng dậy, đỡ nàng bà vai, kiên định mà nói, chỉ có diệt trừ bọn họ, chủ tử mới có thể bảo vệ tốt để ý người. Tuổi trẻ nữ tử thật sâu mà hít một hơi, sau đó nói, cảm ơn Thu sư phụ, Hàm Nhi đã biết, Hàm Nhi sẽ không lại mất khống chế. ân đây mới là ta quen thuộc chủ tử. Với Thu mỉm cười mà nhìn trước mắt khôi phục bình tĩnh chủ tử. Đây là một cái gã sai vật đã đi tới, nói, chủ tử, vị kia tiểu thư tỉnh. Nàng tỉnh. Hàm Nhi lầm bẩm nói, ngày đó nàng bên ngoài ra khi trở về ở đáy vực phát hiện một cái trọng thương hôn mê nữ tử, cho nên đem nàng cứu trở về. Hoa thật lớn tinh lực mới đưa nàng cứu trở về, nhưng là nàng nhưng vẫn không có tỉnh lại, hiện tại rốt cuộc tỉnh. Chủ tử, chúng ta đi xem một chút đi. Từ chủ tử đem người nọ cứu trở về tới sau, nàng vì chủ tử an nguy tự mình tiến đến chủ tử cứu nàng địa phương xem xét quá, phát hiện có rất nhiều phong quốc binh lính đang tìm kiếm người nào, nàng phỏng đoán hẳn là nàng, chỉ là không biết nàng là cái dạng gì thân phận, kinh động như vậy nhiều binh lính. Hiện tại nàng tỉnh, cần thiết biết rõ ràng thân phận của nàng. Hàm Nhi gật đầu một cái, Sau đó cùng nàng cùng nhau rời đi. thần phủ. thẩm thanh ngồi ở tối tâm trong thư phòng, đối với đang ở chỗ tối bóng người nói, ngươi chủ tử kêu ngươi tới, là chuẩn bị tốt hết thể sao. Đúng vậy, chủ tử làm thuộc hạ thông chi thẩm đại nhân, người đã tuyển hảo, làm thẩm đại nhân chuẩn bị tốt, tùy thời động thủ. Chỗ tối truyền đến một nữ tử lanh khóc thanh âm. Ấn. Thầm thanh vừa lòng mà đáp, sau đó nói, trở về nói cho nàng, bên này nhất định sẽ thành công, tiêu nàng cũng chuẩn bị tốt động thủ Đúng vậy chỗ tối thanh âm đáp, sau đó lặng im trong chốc lát, tiếp tục nói, chủ tử còn có một cái quan trọng yêu cầu, thỉnh đại nhân lân chuẩn. Cái gì yêu cầu? Thẩm thanh khó hiểu hỏi, tương lai hết thể đều là của nàng, nàng còn nghĩ muốn cái gì? Chủ tử muốn ngươi lưu lại người nọ mệnh. lãnh khóc thanh âm văng lên. Vì cái gì? Thẩm thanh bất mãn hỏi, người nọ đã chết, sự tình sẽ càng thêm thuận lợi. Đây là chủ tử yêu cầu duy nhất, chủ tử nói nếu thẩm tương làm không được, kia lần này hành động liền hủy bỏ Chỗ tối truyền đến cái này làm cho thẩm thanh phẫn nộ nói. Thẩm thanh trên mặt nhiễm tối tăm, ở tối tăm trung có vẻ càng thêm dữ thợn, trầm mặt sau một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói, nói cho ngươi chủ tử, ta chuẩn. Trong giọng nói có ẩn nhẫn, nàng không biết vì cái gì nàng cũng dám uy hiếp nàng, nhưng là hiện tại tình thế, nàng cũng chỉ có thể theo nàng ý tứ. Chỗ tối truyền đến một tiếng, cảm ơn đại nhân. Sau đó chính là một trận gió vang. Thẩm thanh đứng dậy, bậc lửa ánh nến, chiếu sáng lên toàn bộ phòng Sáng ngời ánh đến chiếu vào thẩm thanh kia trương láo luyện trên mặt, làm người không cấm trái tim băng giá. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi thẩm thanh lầm bầm nói, nàng đợi lâu như vậy, chú bị hơn 20 năm, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Mạc Nguyệt Nhiên giấy rủa mà ngồi dậy, muốn cảm tạ trước giường nữ tử ân cứu mạng. Tiểu thư không cần lên. hàm nhi vội và ngăn cản nàng, nói, ngươi thương thực trọng, phải hảo hảo tinh dưỡng. Mạc Nguyệt Nhiên nằm xuống, nói, tại hạ cảm tạ tiểu thư ân cứu mạng. Trong thanh âm có rõ ràng suy yếu. Tiểu thư không cần đa lễ, tại Hạ Tiêu Vũ Hàm, không biết tiểu thư tôn tính đại danh. Tiêu Vũ Hàm thử tính hỏi. Mạc Nguyệt Nhiên nói, tại hạ Mạc Nguyệt Nhiên, lại lần nữa cảm tạ Tiêu tiểu thư ân cứu mạng. Mạc Nguyệt Nhiên, với thu túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi, ngươi là phong quốc nhà giàu số một Mạc gia gia chủ? Là. Mạc Nguyệt Nhiên muốn dĩ tưởng nhiều lời một ít, nhưng là cuối cùng chỉ hộp ra một chữ. Với thu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó nói, Mạc tiểu thư đã hôn mê nửa tháng, nàng còn không có nói xong đã bị Mạc Nguyệt Nhiên đánh gãy, cái gì? Mạc Nguyệt Nhiên không màng trên người thường, giấy rùa đứng dậy, tiêu lên, nàng chỉ nhớ rõ lúc trước vì hiểm hộ tần công tử rời đi, đem những cái đó hắc ý nhân dẫn tới bên vách núi, chính là cuối cùng lại bị đánh hạ huyền ngai, không nghĩ tới thế nhưng hôn mê nửa tháng, tiêu hạo nhi không phải sẽ lo lắng chết. Thỉnh tiêu tiểu thư phái người đến phong đều mạc ra cửa hàng cho ta biết người nhà, sau đó các nàng tới đón ta. Mạc Tiểu Thư yên tâm, Tại Hạ vừa mới đang muốn nói chuyện này, Tại Hạ lập tức phái người đi làm. Với Thu nói xong, đối chủ tử đầu đi có khác thâm ý liếc mắt một cái, sau đó ra khỏi phòng. Mạc Tiểu Thư yên tâm đi. Tiêu Vũ Hàm mỉm cười mà nói, Mạc Nguyệt Nhiên nàng sớm đã nổi tiếng đã lâu, không nghĩ tới thế nhưng làm nàng cứu nàng. Xem ra lần này sẽ đối nàng có rất lớn trợ rút, không chỉ có là Mạc ra tài lực, càng quan trọng là Mạc Nguyệt Nhiên duy nhất đệ đệ gả cho phong quốc nữ hoàng. Mạc Nguyệt Nhiên chính lo lắng Mạc Nguyệt Hảo biết nàng xảy ra chuyện sau có thể hay không làm ra cái gì việc ngốc tới, không hề có chú ý tới tiêu vũ hàm trong mắt thâm ý. Phong Tiêu Điện Phong ẩn tuyết nhìn trước mắt hai phân quốc thư, giữa mày gắt gao mà dối rắm ở bên nhau. Xin hỏi bệ hạ, nên như thế nào xử lý? Thần Lam nhìn Phong ẩn tuyết, hỏi Phong ẩn tuyết không có trả lời, chỉ là mày nhăn càng khẩn. Hòa quốc đưa tới quốc thư, vương gia hỏa giật đêm đem với 10 ngày sau đi sứ phong quốc. Mà Thủy quốc đồng thời cũng đưa tới quốc thư, nói muốn đưa tới một cái hòa thân hoàng tử, hai việc đều không phải nàng muốn gặp đến, chính là rồi lại vô pháp cự tuyệt. Tần Đại Nhân có gì kiến nghị? Phong ẩn tuyết hỏi. Bệ hạ, hòa quốc lần này tới chơi chỉ sợ là vì do hỏi bệ hạ mà đến, đến nỗi Thủy quốc, thần cũng không nghĩ tới Thủy hoàng sẽ đưa tới hòa thân hoàng tử, cho nên thần cho rằng chuyện này hẳn là thận trọng xử lý. Tần Lam nói, lần trước Hỏa quốc xâm lấn phong quốc, Thủy quốc lại ngồi yên không nhìn đến Hiện tại ở Tân Hoàng Đăng vị không bao lâu thế nhưng đưa ra hòa thân, trong đó tất có ẩn tình. Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, sau đó nói, phái người đến phong quốc biên cảnh chuẩn bị nên đón hỏa vương ra, đến nỗi Thủy quốc, tạm thời gác lại đi. Nàng trước hết cần biết rõ ràng Thủy quốc tình huống mới có thể làm tính toán, đến nỗi hỏa giật đêm, bọn họ mỗi lần gặp mặt đều không bình tĩnh, hi vọng lần này bọn họ gặp mặt sẽ không làm ra chuyện gì. Thần Tuân Mệnh Thần Lam lĩnh Mệnh nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Phong ẩn tuyết gọi lại nàng, nói, biểu mội hiện tại chuẩn bị thế nào. Tần Lam sửng sốt một chút, sau đó nói, hồi bệ hạ, Dung Nhi đang ở tận lực phụ lục. Ân, vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, sau đó nói, bà ngoại, chỉ cần biểu mội có trị quốc mới có thể, tuyết Nhi nhất định sẽ trọng dụng, bà ngoại không cần lo lắng. Thần Lam hiểu ý cười, nói, cảm ơn bệ hạ. Nàng là đang an ủi nàng đi. Ân, kêu bà ngoại đi trước vội đi. Phong ẩn tuyết nói, Thần Lam hành lễ rời đi. Đây là một cái cung hầu đi đến, bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, Phong Tảo cung bên kia truyền đến tin tức, nói thái hậu điên rồi. Cái gì? Phong ẩn Tuyết kinh ngạc mà kêu lên, hắn điên rồi. Phong ẩn Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đứng dậy hướng cửa đi đến, ở cửa thấy Mạc Nguyệt Hạo cùng Vũ Nhi. Hạo Nhi, ta hiện tại muốn đi Phong Tảo cung, người trước đem điểm tâm bông xuống, ta chờ một chút lại ăn. Phong Ngẩn Tuyết đối hắn nói, hiện tại hắn tựa hồ đã khôi phục đến lúc trước bộ dáng. Chỉ là thiếu ý cười. Hắn thật sự điên rồi. Mạc Nguyệt Hạo hỏi, hắn vừa mới nghe được cung hầu nói hắn điên rồi. Ta đang muốn đi xác nhận. Phong ẩn tuyết nói, người trước tiên ở nơi này chờ một chút đi. Ta cũng phải đi. Mạc Nguyệt Hạo kiên quyết mà nói, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là mọi người đều đoán ra là hắn cùng an vương hại tỉ tỉ. Hiện tại hắn điên rồi có phải hay không báo ứng, hắn mau chân đến xem. Phong ẩn tuyết nhìn hắn một hồi lâu, mới nói nói, hảo đi. Mạc Nguyệt Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười Sau đó nắm lấy tay nàng, đối Vũ Nhi nói, Vũ Nhi, người ở chỗ này chờ. Sau đó cùng phong ẩn tuyết vương phong tảo cung đi đến. Phần 106 Chương 107 Kinh Chi Hoặc Chi Phong tảo cung Phong ẩn tuyết đứng ở đại điện, nhìn trước mắt phi đầu tán phát, khuôn mặt tiểu tụy bất kham, phản phất năm tháng đột nhiên rút ra đi 20 năm, điên điên khủng khủng mà ôm một hoài quần áo, trong miệng lẩm bẩm tê ức. Nguyệt Nhi Nam Nhân, trong mắt có chút ước ác, trước mắt người đã không còn nữa lúc trước phong hoa tuyệt đại. Mạc Nguyệt Hảo cũng lén lút tới gần Phong Vẩn Tuyết, hắn trước nay cũng không biết nguyên lai nhận người thật sự sẽ điên thành như vậy, túi đầu không đành lòng lại đi xem người nọ. Phong Vẩn Tuyết cảm giác được Mạc Nguyệt hạo thân mình ở rất nhỏ run rẩy vì thế nói, hạo nhi, chúng ta đi thôi. Sau đó cao giọng đối ngoài điện cung hầu phân phó nói, chiếu cố hảo hắn. Lại nhìn thoáng qua điên khùng nam nhân, lôi kéo Mạc Nguyệt Hạo tay rời đi, có lẽ điên rồi với hắn mà nói cũng là một loại nhân tử, ít nhất hắn cái gì đều đã quên. Mạc Nguyệt Hạo cùng Phong Ẩn Tuyết sóng vai đi ra đại điện, đang lúc hai người đi ra khỏi ngoài điện thời điểm, Mạc Nguyệt Hạo mộ nhiên quay đầu lại, sau đó trên mặt nhiễm hoàng sợ, vội vàng đem bên người Phong Ẩn Tuyết về phía trước đẩy đi, sau đó giang hai tay cánh tay che ở nàng trước người. Phong Ẩn Tuyết bị hắn đột nhiên đẩy, bỗng nhiên về phía trước ngã xuống, sau đó kinh ngạc mà quay đầu lại, lại thấy nguyên bản điên khùng người cầm một fan chủy thủ điên cuồng mà thứ hướng che ở nàng trước mặt Mạc Nguyệt Hạo. "Không!" Phong Ẩn Tuyết hoảng sợ mà kêu to ra tiếng. Vội vàng giôi tay muốn đem Mạc Nguyệt Hạo lôi đi, lại phát hiện đã trượng, kia chủy thủ đụng phải Mạc Nguyệt Hạo si mê ý không cần a. Nàng không cần lại có nhân vi nàng mà đã chết. Không cần a. Đang. Một tiếng, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, mà nguyên bản cầm chủy thủ người cũng đột nhiên ngã xuống đất. Mà ngoài điện cung hầu cũng vội vàng đem trên mặt đất hôn mê nam nhân kéo đến nơi xa, buộc chặt lên, sau đó quỳ trên mặt đất. Phong ẩn tuyết từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cũng biết bỏ hướng nàng trước mặt Mạc Nguyệt Hạo. Kinh hoàng mà xem xét hắn, nôn nóng hỏi, Hạo Nhi, Hạo Nhi, ngươi có việc sao? Mạc Nguyệt Hạo ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt lo lắng phong ẩn tuyết, trên mặt hoảng sợ chưa thể Hạo Nhi, ngươi sao vậy? Ngươi nơi nào bị thương? Phong ẩn tuyết thấy hắn không có phản ứng, nôn nóng hỏi. Mạc Nguyệt Hạo run rảy thân mình, sau đó đột nhiên đông nhiên đánh chính mình một bạn ai, hắn thật sự còn sống sao? Hạo Nhi, ngươi làm sao vậy? Phong ẩn tuyết vội vàng giữ chặt hắn tay, hỏi. Ta nói đồ nhi. Vi sư mới bao lâu không gặp ngươi, ngươi như thế nào liền biến buồn đâu. Một đạo bất cần đời thanh âm văng lên, sau đó một cái bạch đi thi phiêu phiêu người bay xuống ở trong điện. Sư phụ! Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà kêu lên, vừa mới là hắn cứu hạo nhi. Ta nói đồ nhi a ngươi nhìn xem ngươi phi tử đều dọa thành hình dáng này, ngươi như thế nào còn hỏi vì cái gì à? Không bền lòng lắc đầu nói. Phong ẩn tuyết tỉnh ngộ lại đây, trứng mắt nhìn không bền lòng liếc mắt một cái, đối quy trên mặt đất cung hầu nói, xem trọng hắn. Sau đó bế lên mạc Nguyệt Hảo rời đi, lại phát hiện hắn thế nhưng như thế đoển chuyển nhẹ nhàng, trong lòng chạy qua một trận chua sót, nguyên lai like hắn đã gầy ốm đến tận đây. Không bền lòng nhìn bọn họ rời đi cũng vội vàng đuổi kịp, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại, thật là, có nam nhân liền đã quên sư phụ. Di Cảnh Cung, Phong Trạch Trần, Lăng Lạc Hiên nghe được tin tức sau vội vàng chạy tới, vây quanh ở ở trước giường, lo lắng mà nhìn ngựa y y hề vì mạc Nguyệt Hảo trần trị, sau đó nghe được ngựa y y hề nói không có việc gì mới yên lòng Ngươi còn cảm thấy nơi đó không thoải mái sao?" Phong Ngẩn Tuyết hỏi. Mạc Nguyệt Hạo nhìn ngồi ở mép giường Phong Ngẩn Tuyết, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng làm thân thể, hỏi: "Ngươi không có việc gì sao?" "Ngươi thật sự không có việc gì?" "Ta không có việc gì." Phong Ngẩn Tuyết đem hắn ấn hồi gối thượng, lạnh giọng trách nói: "Ngươi có biết hay không vừa mới cỡ nào nguy hiểm, ai kêu ngươi che ở phía trước, ai kêu ngươi đem ta đẩy ra?" Mạc Nguyệt Hạo không có bị nàng tức giận dò đến, ngược lại nghiêm trang mà nói: Ta không cần ngươi có việc, tỷ tỷ đã không còn nữa, ta chỉ còn lại có ngươi, ta không cần ngươi có việc. Khi đó hắn chỉ nghĩ đến cái này. Ngươi Phong ẩn Tuyết trong lòng lại lần nữa to lên, cũng không đành lòng lại chất vấn, ngữ khí mềm xuống dưới, nói, ngươi có biết hay không, nếu kia đao đâm đến ngươi nói ngươi khả năng sẽ chết. Nàng không đáng hắn làm như vậy. Mạc Nguyệt Hạo lắc lắc gối lên gối thượng đầu, như cũ nói, ta không cần ngươi có việc. Hảo, Tuyết, ngươi liền không cần lại trách cứ hắn. Phong Trạch Trần khuyên giải An Uỷ nói, nếu lúc ấy hắn ở đây nói, cũng nhất định sẽ giống Hạo Nhi làm như vậy. Đúng vậy, Tuyết, không cần lại mắng Hạo Nhi, nếu ta là Hạo Nhi, cũng sẽ giống Hạo Nhi giống nhau. Lăng Lạc Hiên kinh hoàng chưa định mà nói. Các ngươi phong ẩn Tuyết bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ, trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm. Ta nói tốt đồ Nhi a, vận khí của ngươi cũng thật hảo. Không bền lòng ngữ khí chua mà nói, nhìn bên người nàng ở Trung hòa hợp ba người, hắn mới biết được, nguyên lai tình yêu cũng có thể như vậy. Chỉ là vì cái gì khi đó chính mình không có như vậy hảo vận khí đâu. Nghĩ vậy, trong lòng cả kinh, như thế nào hiện tại thế nhưng sẽ nhớ tới những cái đó đã quên đi thật lâu sự. Chẳng lẽ là bởi vì lại lần nữa nhìn thấy nàng sao? Không thể như vậy, đi qua liền đi qua. Vì thế mới có thể mở miệng trêu trọc. Mép giường người lúc này phát hiện đang ngồi ở ghế trên không bền lòng. Không bền lòng nhìn trước mắt vẻ mặt kinh ngạc vài người, ra vẻ tức giận nói, nguyên lai like các ngươi vẫn luôn không có phát hiện ta. Hừ, mệnh lao nhân ta còn kịp thời đem người cứu. Không phải. Phong trạch trần vội vàng đi đến hắn trước mặt, nói, chúng ta chỉ là lo lắng hạo nhi mà thôi, sư phụ không lấy làm phiền lòng. Hắn nhận được hắn, ngày đó ở trên xe ngựa tuyết kêu hắn sư phụ. Ha ha, vẫn là người chi kỷ. Không bền lòng đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống, cẩn thận mà nhìn hắn, ngày đó hắn còn không có thấy rõ ràng hắn đâu. Sau một lúc lâu mới nói nói, ta nói đồ nhi, vận khí của ngươi còn không phải giống nhau hảo a Sau đó đôi Phong Trạch Trần nói, khi nào cấp sư phụ thêm cấp đồ tôn A. Phong Trạch Trần nghe xong hắn nói, sắc mặt trắng đi. Sư phụ! Phong Vẩn Tuyết trầm rộng kêu lên, sau đó lo lắng mà nhìn Phong Trạch Trần. Không bền lòng có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn Phong Trạch Trần, sau đó lại chuyển hướng Phong Vẩn Tuyết, không rõ chính mình nói sai rồi cái gì. Lăng Lạc Hiên cảm thấy được Phong Trạch Trần dị trạng, đi đến hắn bên người hỏi, Trần Cá Cá, người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Phong Trạch Trần thật sâu hít một hơi. Mỉm cười mà nói, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Lăng lạc hiên thấy hắn cười, tiến lòng, cũng nở nụ cười. Không bền lòng nhìn trước mắt lăng lạc hiên, nói, ngươi chính là cái kia lăng công tử A Lăng lạc hiên đối với không bền lòng phúc phúc, tuy rằng hắn không biết thân phận của hắn, nhưng là cũng đi theo phong trạch trần giống nhau kêu lên, sư phụ. Không bền lòng nhìn lăng lạc hiên, mỉm cười mà nói, đây là lăng công tử, hảo một cái tinh linh nhân nhi. Sau đó nhìn phong gần tuyết nói, đồ nhi A Trách không được khi đó ngươi như vậy khổ sở đâu. Lăng lạc hiên nghe xong hắn nói, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, có chút chân tay luôn cuống, nguyên lai hắn cũng biết kia sự kiện. Sư phụ! Phong ẩn tuyết trầm rõ quát, trên mặt có rõ ràng tức giận. Không bền lòng cảm thấy được tự mình nói sai, vì thế vội vàng đứng dậy, bồi cười nói, đồ nhi à, vi sư có việc đi trước. Sau đó bước nhanh hướng cửa đi đến, lại đụng phải cuống quýt sông tới vũ nhi. Ai hư? Không bền lòng kêu một tiếng, đang muốn trách cứ vũ nhi. Chính là hắn còn không có tới kịp mở miệng, Vũ Nhi liền chạy đến trước giường, vẻ mặt mừng như điên mà nhìn Mạc Nguyệt Hạo, thở phi phò nói, công, công tử, gia chủ nàng, nàng. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe đến hắn nói lên tỉ tỉ, đồng nhiên đứng dậy, giữ chặt hắn kêu lên, tỉ tỉ làm sao vậy? Ngươi mau nói tỉ tỉ làm sao vậy? Hạo Nhi, ngươi đừng nội. Phong ẩn tuyết nói, sau đó đối Vũ Nhi nói, Vũ Nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Vũ Nhi xuyên thuật khí. Thương phấn mà nói, vừa mới lưu hộ vệ phái người thông chi Vũ Nhi, nói ra chủ tìm được rồi, gia chủ không có việc gì, công tử, gia chủ thật sự không có việc gì. Mạc Nguyệt Hạo ngây người một chút, sau đó mừng như điên mà kêu lên, thật sự, tỷ tỷ thật sự không có việc gì. Đúng vậy, lưu thị vệ đã phái người đi tiếp gia chủ, nói gia chủ bị điểm thương không chờ hắn nói xong Mạc Nguyệt Hạo liền lập tức xuống giường, kêu lên, tỷ tỷ bị thương. Ta muốn đi gặp nàng. Hạo Nhi, ngươi đừng nội. Phong chạch trần mỉm cười mà khuyên giải an ủi nói. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối Mạc Nguyệt Hảo nói, Ngươi trước chuẩn bị một chút, ta mang ngươi ra cùng thấy nàng. Mạc Nguyệt nhiên không có việc gì, nàng cũng có thể yên lòng. Hảo! Vũ Nhi! Mau! Mau giúp ta! Mạc Nguyệt Hảo vui vẻ mà kêu lên. Mà không bền lòng thấy vậy chạng hướng cũng mỉm cười rời đi, xem ra tựa hổ qua cơn mưa trời lại sáng. Chính là vì cái gì hắn cảm thấy này chỉ là kết cục báo tắp tiến đến phía trước cuối cùng một kia nắng mặt trời đâu. Mạc ra cửa hàng. Mạc Nguyệt Hạo tiến cửa phòng, thấy rửa vào trên giường vẻ mặt tái nhật suy yếu Mạc Nguyệt Nhiên, gào khóc lên, tỉ tỉ, ô ô, tỉ tỉ. Hảo Nhi rất nhớ ngươi. Tỉ tỉ. Hảo, Hạo Nhi, tỉ tỉ không có việc gì, đừng khóc. Mạc Nguyệt Nhiên suy yếu mà khuyên bảo nói, muốn vì hắn lao đi trên mặt nước mắt, nhưng là lại hưu tâm vô lực. Tỉ tỉ. Ngươi có phải hay không rất đau?" Tỷ tỷ Mạc Nguyệt Hảo thấy tỷ tỷ trên mặt thống khổ, khóc dòng nói: "Không đau, Hạo Nhi không khóc, tỷ tỷ liền không đau, đừng khóc." Mạc Nguyệt Nhiên nhịn xuống thân thể đau đớn, nói: "Hảo, Hạo Nhi không khóc, tỷ tỷ ngươi muốn nhanh lên hảo lên." Mạc Nguyệt Hạo lau khô trên mặt nước mắt, kêu lên: "Hạo Nhi, trước làm ngựa ý đi à nhìn xem tỷ tỷ đi." Phong Ẩn Tuyết đem hắn rời đi, sau đó đối phía sau ngựa ý liền nói: "Lý Ngư Ý." Bội Hạ Mạc Nguyệt Hạo nhớ tới thân hành lễ, nhưng là bị Phong Ẩn Tuyết kịp thời ngăn lại, không cần đa lễ, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thương. Sau đó cấp ngự ý ỉ thoái vị. Ngự ý ỉ đem sâu mạch, sau đó kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Phong Ẩn Tuyết thuyết minh tình huống, Phong Ẩn Tuyết nghe xong nàng bẩm báo sau, nói, ngươi liền trước lưu lại nơi này, chờ Mạc ra chủ thương hảo lại hồi cung đi. Ngự ý ỉ lĩnh mệnh lui ra. Tại bệ hạ. Mạc Nguyệt Nhiên tái nhật trên mặt treo ý cười, nói, không cần nói cảm ơn. Đây là ta nên làm. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nói, hướng hồ xét đến cùng nàng cũng là vì chính mình mới có thể như vậy. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Mạc Nguyệt Hạo kéo tay nàng, nói, ngươi biết không, Hạo Nhi sợ quá sợ quá sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạc Nguyệt Nhiên vô vô hàn tay, nói, tỷ tỷ không có việc gì, không có việc gì. Đúng rồi, là ai cứu ngươi. Phong ẩn tuyết nói tránh đi. Mạc Nguyệt Nhiên vừa định mở miệng nói, có cái nữ tử đi vào bẩm báo nói gia chủ, Tiêu tiểu thư đang ở ngoài cửa chờ. Thỉnh nàng tiến bảo. Mạc Nguyệt Nhiên nói, nữ tử lĩnh mệnh rời đi, một lát liền mang theo hai nữ tử tiến vào. Mạc Nguyệt Nhiên đối phía trước tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu, nói, "Mạc mẫu lại lần nữa cảm tạ Tiêu tiểu thư." Phong ẩn Tuyết nhìn kia tuổi trẻ nữ tử, phát hiện nàng cũng ở nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. "Là ngươi đã cứu ta tỷ tỷ." Mạc Nguyệt Hạo đứng dậy đi đến nàng trước mặt hỏi. "Tiêu Vũ Hàm thu hồi tầm mắt, mỉm cười gật gật đầu. Nói, tại đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cảm ơn ngươi." Mạc Nguyệt Hạo cảm kích mà nói. "Mạc công tử không cần đa lễ." Tiêu Vũ Hàm đối Mạc Nguyệt Hạo nói xong, sau đó ánh mắt tiếp tục đầu hướng Phong ẩn Tuyết. Phong Ngần Tuyết nửa rũ mi mắt, sau đó đi đến nàng trước mặt, sau đó nhìn thẳng nàng mắt, nói, "Tại hạ cũng cảm ơn Tiêu tiểu thư ân cứu mạng." "Tiểu thư không cần đa lễ, xin hỏi tiểu thư là?" Tiêu Vũ Hàm làm bộ khó hiểu hỏi, vừa mới tiến vào nàng liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng. Một thân hoàng giả phong phạm, nàng chính là phong quốc tân hoàng đi. Phong Ẩn Tuyết nhìn nàng, có khác thâm ý mà nói, tiêu tiểu thư không phải đã đoán được sao? Nếu không phải, vì cái gì vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm nàng xem? Tiểu thư quá khen. Tiêu Vũ Hàm không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Phong Ẩn Tuyết hồi lấy cười, không có nói nữa, hai người lẫn nhau đối diện, trầm mặc gáp lực không khí ở trong phòng lan tràn. Mặc Nguyệt Nhiên nhíu mày, vì cái gì Tiêu Vũ Hàm sẽ đối bệ hạ như vậy, các nàng hẳn là không quen biết đi? Mạc Nguyệt Hạo cũng cảm giác được trong phòng không thích hợp, lén lút chuyển qua Phong Ẩn Tuyết phía sau, lôi kéo nàng một chân, Phong Ẩn Tuyết cảm giác được phía sau người bất an, vì thế cười cười, đánh vỡ cho Mạc, hỏi: "Tiêu tiểu thư là Phong đều người sao?" Tiêu Vũ Hàng mỉm cười mà nói: "Không phải, Tiêu mội chỉ là năm trước mới dọn đến Phong đều, hiện tại chính ở tại vùng ngoại ô Liên Thủy Sơn Trang." "Phải không? Kia có rảnh tại hạ nhất định đi bái phòng. Phong Ẩn Tuyết nói, nàng cảm giác được các nàng nhất định sẽ gặp lại. "Kia tại hạ cung nên tiểu thư." Tiêu vũ hàm chắp tay cười nói, sau đó đối mạc nguyệt hảo nói, mạc gia chủ, tại hạ liền không hề quấy dày, mạc gia chủ hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Cáo tử, tiêu tiểu thư đi thông thả. Mạc nguyệt nhiên nói, tiêu vũ hàm thật sâu mà nhìn phong ẩn tuyết liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Phong ẩn tuyết xem này hai người rời đi thân ảnh, lâm vào chấm tư, nàng rốt cuộc là ai. Vừa ra mạc gia cửa hàng, với thu liền đối chủ tử nói, chủ tử, ngươi vì cái gì muốn cho nàng chú ý tới ngươi đâu Chủ tử mỗi tiếng nói cử động, rõ ràng là tưởng khiến cho người nọ chú ý, như vậy thực dễ dàng bại lộ thân phận. Thu sư phụ, chúng ta tình cảnh hiện tại, chỉ có thể lựa chọn cùng nàng trở thành bằng hữu, hơn nữa nhất định phải cùng nàng trở thành bằng hữu. Tiêu Vũ hàm mặt trầm xuống, nói, nàng vẫn luôn không rõ vì cái gì tiền nhiệm Phong Hoàng sẽ lựa chọn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái không vì người ngoài biết tam hoàng nữ, hôm nay nhìn thấy nàng, nàng minh bạch, chỉ có nàng mới có tư cách ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế. Thuộc hạ Minh Bạch Với thu hiểu do nói, tiêu vũ hàng quay đầu, nhìn mặc ra cửa hàng cửa, lầm bầm nói, hy vọng chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu Xa hàng khách điếm. Phong ẩn tuyết đáp ứng mạc nguyệt Hạo lưu lại chiếu cố mạc nguyệt nhiên, sau đó đi vào xa hàng khách điếm, nàng có rất nhiều sự yêu cầu hỗ trợ. Thuộc hạ gặp qua môn chủ. Hồng ảnh đi đến, hành lễ nói. Hảo, về sau không cần đa lễ. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nói, sau đó chỉ vào một bên ghế dựa, nói, ngươi cũng ngồi đi. Hồng ảnh gật gật đầu, ngồi xuống, nói, môn chủ có việc gấp sao? Nàng tự mình tới tìm nàng hẳn là có việc gấp. ân Phong ẩn tuyết lên tiếng, sau đó nói, hồng ảnh biết ngoại ô luyến thủy sơn trang sao? Hồng ảnh suy nghĩ trong chốc lát, nói, thuộc hạ chỉ biết nó là một năm trước mới kiến tốt, mặt khác cũng không rõ ràng. Phái người điều tra rõ bên trong người, bí mật tiến hành. Phong ẩn tuyết nói, nàng kia đoán được thân phận của nàng, nhưng là lại vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, hơn nữa trên người quý khí. Đều thuyết minh nàng không phải người thường. Thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi tra. Hưng Ảnh trả lời, môn chủ còn có mặt khác phân phó sao? Phong Ẩn Tuyết gật gật đầu, sau đó nói, ta muốn biết hiện tại thủy quốc trạng huống, sở hữu tình huống, Người mau chóng điều tra rõ. Hồi môn chủ, chuyện này thuộc hạ đã làm tốt. Hưng Ảnh trả lời. Phong Ẩn Tuyết có chút kinh ngạc, nàng không có phân phó các nàng a. Từ môn chủ bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, thuộc hạ liền biết môn chủ về sau nhất định sẽ yêu cầu Cho nên thuộc hạ sớm đã phái người điều tra rõ. Hồng ảnh nhìn ra được chủ tử nghi hoặc, nói. Phong ẩn tuyết cảm kích mà nhìn nàng, nói, cảm ơn. Nàng không nghĩ tới các nàng đối nàng như vậy tận tâm. Hồng ảnh hiểu ý cười, sau đó đem điều tra đoạt được tình huống nhất nhất nói ra, tuy rằng Thủy quốc ở Tam Quốc giữa quốc lực tựa hồn là mạnh nhất một cái, nhưng là năm gần đây Thủy quốc nữ hoàng ngày càng xa vào với nam sắc giữa, đã rất ít xử lý chiều chính, hiện tại Triều chính nắm giữ ở định an vương dịch băng trong tay. Dịch băng. Phong ẩn tuyết nghi hoặc mà kêu lên. Đúng vậy, dịch băng là hiện tại nhất chịu Thủy Hoàng sủng ái hoa quý phi nghĩa nữ. Hông ảnh nói. Hoa quý phi là người nào? Phong ẩn tuyết hỏi. Hoa quý phi là Thủy Hoàng năm đó cải trang đi tuần khi gặp được, nghe nói Thủy Hoàng vừa thấy đến hắn liền kinh vi thiên nhân, lập tức mang vào trong cung. Phong làm quý phi, hơn nữa cho đến hôm nay còn ân sủng không giảm. Hông ảnh nói. Hoa quý phi vì cái gì muốn nhận dịch băng vì nghĩa nữ? Phong ẩn tuyết hỏi lại còn có cho nàng như vậy đại quyền lực. Hoa Quý phi thời trẻ đã từng sinh hạ quá một cái nữ nhi, sau lại lại ngoài ý muốn đã chết, mà Hoa Quý phi đem nữ nhi chết quy tội với lúc ấy cùng hắn tranh sủng hoàng hậu, nữ hoàng tin vào Hoa Quý phi chỉ trích, đem hoàng hậu đánh vào lãnh cung. Hâm ảnh nói, sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, qua vài năm sau, Hoa Quý phi ra cung dâng hương sau, mang theo một cái tiểu nữ hài hồi cung, lấy nhiều năm qua rốt cuộc không có sở ra, thỉnh câu thủy hoàng ân chuẩn thu làm nghĩa nữ, thủy hoàng sủng ái hắn. Cũng đáp ứng rồi. Sau lại, Hoa Quý Phi tự hồ thật sự đem nàng trở thành chính mình nữ nhi, liên tiếp thỉnh cầu Thủy Hoàng cho nàng phong thường, đem nàng đỡ lên hiện tại địa vị. Phong ẩn tuyết túi đầu chấm 4 hắn là vì chính mình địa vị, mới có thể đem một ngoại nhân đỡ lên như vậy cao địa vị, vẫn là có cái gì không muốn người biết lý do. Hoa Quý Phi tuy rằng quan sủng hậu cung, nhưng là rất kỳ quái chính là, hắn không có độc chiếm Thủy Hoàng, ngược lại phái người ở dân gian bốn phía thu thập Mỹ Mạo Nam tử đưa vào cung lấy lòng Thủy Hoàng. Cho nên Hoa Quy Phi cùng Thủy Hoàng ở chung tựa hồ cũng không nhiều, nhưng là cũng bởi vì như vậy, Thủy Hoàng tán thưởng hắn lòng dạ chống trải, thậm chí đôi hắn hữu cầu tất ứng. Hồng ảnh nói, trong giọng nói có nồng đậm khó hiểu. Ngươi là nói Thủy Hoàng trầm mê nam sắc là bởi vì Hoa quý Phi. Phong ẩn tuyết không thể tin được hỏi. Đúng vậy. Hồng ảnh khẳng định nói. Phong ẩn tuyết trầm mặc trong chốc lát, nói, kia Thủy Quốc Thái nữ đâu. Theo nàng biết, Thủy Quốc sớm đã lập Thái nữ Thủy quốc thái nữ cũng không mãn định An Vương một tay cầm giữ triều chính, nhưng là Thủy hoàng cùng Hoa Quý phi một lòng che chở Định An Vương, thái nữ cũng không hề có biện pháp. Hơn nữa thái nữ vì hoàng hậu sở ra, Thủy hoàng đem hoàng hậu biếm lanh cung nhiều năm, sớm đã tưởng phế bỏ thái nữ, chính là tuy rằng Thủy hoàng trầm mê nam sắc, nhưng là Thủy quốc đến bây giờ lại chỉ có một hoàng nữ, thái nữ vị trí mới bảo lưu lại xuống dưới. Hơn nữa gần nhất 1 năm, thái nữ đều ốm đau trên giường, Định An Vương cũng liền thuận lý thành chương tiếp nhận toàn bộ triều chính. Hồng ảnh trả lời. Phong ẩn tuyết cảm giác được trong đầu có cái gì hiện lên, nhưng là lại không cách nào bắt lấy. Nàng trầm tư trong chốc lát, nói, ta đã biết, nếu có cái gì tần tình huống lập tức cho ta biết. Là. Hồng ảnh lĩnh mệnh nói, sau đó nhìn phong ẩn tuyết trầm tư, lạng yên mà rời đi. Phong ẩn tuyết ngẩn đầu lên, ánh mắt trở nên thâm trầm. Xem ra tam quốc nội chính đều có vấn đề, mà mấy vấn đề này lại sẽ cấp tam quốc thế cục mang đến cái dạng gì biến hóa. Phần 107 108 chuyện phiền toái tới phong vi cung phong ẩn Tuyết nhìn quỷ gối nàng trước mặt lao giả thở dài một hơi nói Hoàng lái cha ngươi trước đứng lên đi phong Trạch trần đi đến hắn bên người không lưng muốn đem hắn nâng dậy bẫ hạ nô Tỉ biết thái hậu tội không thể tha nhưng là nô Tỳ Thỉnh bậy hạ tha cho hắn một mạng đi mà quên nhẹ nhàng mà đẩy ra phong trạch trần tay như cũ quỷ trên mặt đất dập đầu khẩn câu nói tiên Hoàng qua đời về sau hắn liền đến Hoàng lăng vì tiênên hoàng túc trực bên lính cứu Mấy ngày trước hắn nghe nói Thái Hậu hành thích bệ hạ, còn kém điểm bị thương Mạc Phi, tuy rằng cuối cùng hắn không có thành công, nhưng là này cũng đủ để trị hắn tử tội, hắn thật sự không nghĩ thấy hắn cuối cùng rơi vào cái đầu mình hai nơi kết cục, càng biết đây là tiên hoàng nhất không muốn nhìn đến, cho nên hắn mới từ Hoàng Lang đuổi trở về, vì hắn cầu tình. Phong ẩn tuyết nhìn hắn hỏi, hoàng ngại cha từ Hoàng Lăng hồi cung chính là vì chuyện này. Bệ hạ, nô tỷ biết Thái Hậu phạm chính là tử tội, nhưng là nô Tỳ thật sự không nghĩ tiên hoàng khổ sở. Mà quên buồn bạ nói, tiên hoàng cùng hắn cảm tình, hắn nhất rõ ràng, nếu hắn thật sự như vậy đã chết nói, tiên hoàng trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất khổ sở. Chẳng không muốn hắn mệnh. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, nếu nàng thật sự muốn hắn chết, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Tạ bệ hạ. Mà quên ngần người, sau đó vội vàng dập đầu tạ nói. Hảo, hoàng ngai cha, đứng lên đi. Phong ẩn tuyết nói, hắn nói như thế nào cũng là nàng trưởng bối. Phong Trạch trần lại lần nữa đem hắn mâm vậy, nói. Hoàng ngái cha, ngươi trước đứng lên đi. kia bệ hạ chuẩn bị xử trí như thế nào Thái Hậu? Mạc Quyên hỏi, tuy rằng tránh được tử tội, nhưng là hắn rốt cuộc phạm vào rất lớn tội. Phong ẩn tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nói, làm hắn đến Hoàng Lăng vì tiên Hoàng Túc trực bên Linh Cứu đi. Nơi đó có hắn đã từng ái nhân cùng thương yêu nhất nữ nhi, khiến cho hắn tới đó bồi các nàng đi. Mạc Quyên nghe xong nàng lời nói, ngây dại, ngơ ngác mà nhìn nàng. Bệ hạ, chính là tổ chế phong Trạch Trần cũng nói, phong quốc tổ t Hậu cung phi tần trừ bỏ sau khi chết táng nhập hoàng lăng ngoại, trung thân không được tiến vào hoàng lăng. Cứ như vậy đi. Phong ẩn tuyết nói, nhiên đối bên người cung hầu hạ ý chỉ, thế nhưng nàng đã vi phạm một lần, ở vi phạm lần thứ hai có có gì không thể. tại bệ hạ. Mạc Quyên hai mắt đỏ lên, kích động mà quỳ xuống, nói, Tiên Hoàng, ngươi nhìn đến kết cục như vậy, hẳn là cũng sẽ vui mừng đi. Ở Mạc Quyên rời đi sau, Phong ẩn tuyết hỏi Phong Trạch Trần nói Trần vì cái gì có người chính là nhìn không tới bên người quan tâm đâu. Tuyết Phong Trạch Trần nghe ra giọng nói của nàng Trung đau thương, an ủi mà kêu lên. Hắn biết tuy rằng nàng tháng an vương cùng Thái Hậu, nhưng là ở thân tình phương diện lại thua thực thảm, thực thảm thực thảm. Hảo, chúng ta hẳn là ra cung. Phong ẩn Tuyết liễm đi trong lòng bi ai, nói tránh đi. Hảo, Hạo Nhi cũng nên hồi cung. Phong Trạch Trần mỉm cười nói, Hạo Nhi ra cung cũng co vài thiên, hẳn là đã trở lại, ta tưởng hắn nhất định chờ không đị Chúng ta mau đi tiếp hắn đi. Phong ẩn tuyết cười cười, nói, ta xem hắn là vui đến quên cả trời đất. Nàng cũng hy vọng hắn có thể phóng hạ nàng, nhưng là vì cái gì trong lòng sẽ có không tha đâu. Là bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung sao. Phong Trạch trần chỉ cười không nói, hắn ở nàng trong mắt thấy được chợt lẽ mà qua không tha, có lẽ nàng trong lòng cũng không phải không có hạo nhi. Sáng sớm tinh mơ, tần vân bưng sớm một chút, nhẹ nhàng mà gõ cửa, sau đó đẩy ra cửa phòng. Lại thấy Mạc Nguyệt Nhiên xuống giường, vội vàng vùng trong tay đồ vợ, đi lại bên người nàng đỡ nàng, nói, Mạc Tiểu Thư, ngươi như thế nào xuống giường? Trong giọng nói có rõ ràng lo lắng. Mạc Nguyệt Nhiên mỉm cười mà nói, tần công tử không cần lo lắng, ngựa y cũng nói ta xuống giường đi một chút sẽ càng tốt. Từ ngày đó nàng sau khi trở về, hắn liền tới đến nơi đây, lại còn có chủ động muốn đi lưu lại chiếu cô nàng, vốn dĩ nàng tưởng cự tuyệt, nhưng là thấy hắn ấy náy vẻ mặt lo lắng, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là hiện tại có chút hối hận, bởi vì hắn đem nàng gắt gao nhìn, ngay cả xuống giường hoạt động một chút đều bị ngăn cản. Mạc tiểu thư, ngươi có phải hay không còn ở trách cứ Tân Vân? Tân Vân thấy trên mặt nàng có nhàn nhạt khó xử, nói. Mạc Nguyệt Nhiên thở dài một hơi. Nói, Tân Công Tử, ta đã nói rất nhiều lần, ta trước nay đều không có trách ngươi, ngươi không cần lại đem cái này để ở trong lòng. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không có việc gì, không phải sao. Từ hắn nhìn thấy nàng sau. Liên vẫn luôn ở tự trách. Kia Mạc tiểu thư là ngại Tần Vân phiền sao? Tần Vân ngữ khi ai oán mà nói, hắn biết chính mình là phiền chút, nhưng là hắn thật sự thực lo lắng nàng. "Thần công tử, ta không có ý tứ này." Mạc Nguyệt Nhiên vội vàng nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ta hiện tại liền trở lại trên giường." Tần Vân vừa nghe nàng lời nói, nét mặt biểu lộ một sự ý cười, sau đó đỡ nàng trở lại trên giường, làm nàng dựa vào gối thượng, nói, "Tần Vân làm sớm một chút, Mạc tiểu thư dùng điểm đi." Mạc Nguyệt Nhiên gật gật đầu. Nói, Hảo. Hắn là trừ bỏ Hạo Nhi ở ngoài, duy nhất làm nàng bất đắc dĩ người. Mạc Nguyệt Hạo vừa đi tiến tỉ tỉ phòng, liền thấy Tần Vân uy Mạc Nguyệt Nhiên ăn cháo loãng. Tỉ tỉ. Mạc Nguyệt Hảo kêu lên, sau đó đến gần nàng. Tần Vân ở Mạc Nguyệt Nhiên ý bảo hạ, ngừng lại, sau đó đuối Mạc Nguyệt Hảo kêu lên, Mạc Công Tử. Vân ca ca. Mạc Nguyệt Hảo kêu lên, sau đó ngồi ở tỉ tỉ trước giường, hỏi, tỉ tỉ, ngươi hôm nay thế nào, Hảo chút sao? Hảo chút. Hạo Nhi không cần lo lắng. Mạc Nguyệt Nhiên mỉm cười mà nói, sau đó chú ý tới Mạc Nguyệt Hảo trong mắt thơ máu, tao mày, hỏi, "Hạo Nhi, người làm sao vậy?" Vì cái gì hắn xem nổi lên giống như tiểu tụy bộ dáng. Mạc Nguyệt Hạo bĩu môi không nói gì, một bên Vũ Nhi đành phải nói, "Công tử tưởng bệ hạ." "Vũ Nhi?" Mạc Nguyệt Hạo bất mãn mà kêu lên, hắn không nghĩ tỷ tỷ biết, tỷ tỷ bị thương hắn vốn dĩ nên tại bên người chiếu cố, nhưng là lại hắn rất muốn nàng, hắn đều đã ra cung đã lâu như vậy. Nàng đều không có tới xem hắn, không biết có phải hay không đã đã quên hắn. Hạo Nhi, chờ một chút tỷ tỷ gọi người đưa ngươi hồi cung đi." Mạc Nguyệt Nhiên đau lòng mà nhìn nàng, nói: "Không cần." Hạo Nhi muốn chiếu cố tỷ tỷ. Mạc Nguyệt Hạo cự tuyệt nói, hắn là rất muốn hồi cung, nhưng là hắn không thể mặc kệ tỷ tỷ. "Hạo Nhi, tỷ tỷ đã không có việc gì." Mạc Nguyệt Nhiên vỗ về đầu của hắn, vui mừng nói: "Xem ra nàng đệ đệ cũng không phải có thể chủ liền đã quên tỷ tỷ." Tỷ tỷ Mạc Nguyệt Hảo do dự mà nhìn nàng. Lúc này, Tần Vân mở miệng nói, "Mạc công tử, ngươi yên tâm hồi cung đi, Tần Vân sẽ chiếu cố hảo Mạc tiểu thư." Mạc Nguyệt Hảo nhìn Tần Vân, nở nụ cười, nói, đúng vậy, Vân ca ca sẽ chiếu cố tỷ tỷ." Sau đó đứng dậy lôi kéo Tần Vân tay, nói, "Vân ca ca, ngươi muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ nga." "Ta sẽ." Tần Vân kiên quyết mà nói. "Cảm ơn." Mạc Nguyệt Hạo lại lần nữa nói lời cảm tạ nói, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như Hưng phấn mà kêu lên, Vân ca ca, không bằng ngươi cho ta tỷ phu, được không? Dù sao cái kia người xấu an vương đã chết, Vân ca ca gả cho tỷ tỷ còn không phải là thực hảo. Tần Vân nghe xong hắn nói, đỏ mặt lên, sau đó vội vàng bưng lên trên bàn khay, nói, ta trước đi ra ngoài. Bước nhanh đi ra cửa phòng. Hạo nhi, ngươi quá làm càn. Mạc Nguyệt Hạo nhẹ trách mắng ngươi như thế nào có thể nói những lời này, nếu như bị người ngoài nghe thấy được, sẽ có tổn hại tần công tử danh dự. tỷ tỷ Hạo Nhi chỉ là nói thật ra mà thôi a." Mạc Nguyệt Hảo làm lúng nói, hơn nữa Hạo Nhi tưởng Vân Ca ca là thích ngươi, bằng không hắn làm gì đối với ngươi như vậy hảo. Tần công tử chỉ là nhân tỷ tỷ cứu hắn, mới có thể chiếu cố tỷ tỷ mà thôi, ngươi không cần lại luận giảng." Mạc Nguyệt nhiên nói. Hạo Nhi mặc kệ, Hạo Nhi chính là muốn Vân Ca ca đường tỷ phu." Mạc Nguyệt Hạo chơi xấu nói, tỷ tỷ bên người thật vất vả có cái hảo nam tử, nói cái gì cũng không thể cứ như vậy từ bỏ, hắn thật sự rất muốn tỷ phu." Hảo, Hạo Nhi, đừng nói nữa. Mạc Nguyệt Nhiên giận dữ nói. Mạc Nguyệt Hạo còn muốn nói cái gì, lại thấy Tần Vân lại lần nữa phản hồi, vì thế cười đi đến hắn bên người, nói, Vân ca ca, ngươi có phải hay không đáp ứng làm ta tỷ phu? Tần Vân trên mặt lại lần nữa xuất hiện đỏ ứng, sau đó cắn cắn môi dưới, nói, Mạc Công Tử, là bệ hạ cùng Hoàng Hậu tới đón ngươi hồi cung. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe, trong lòng vui vẻ, lập tức đã quên vừa mới sự, tiêu lên, nàng tới đón ta, nàng ở nơi nào mau nói Hạo Nhi. Phong Trạch Trần đứng ở cửa, mỉm cười mà kêu lên. Mạc Nguyệt Hạo theo tiếng nhìn lại, sau đó hương phấn mà nhào hướng Phong Trạch Trần bên người người. Phong ẩn tuyết ổn định thân mình, đem bỗng nhiên nhào hướng nàng trong lòng ngực người kéo ra, nói, ngươi tưởng hồi cung sao. Mạc Nguyệt Hạo không có nghe được nàng vấn đề, chỉ là ô ô mà khóc ra tiếng, kêu lên, ta cho rằng ngươi lại không cần ta, ngươi vì cái gì lâu như vậy đều không tới tiếp ta. Phong ẩn tuyết không nghĩ tới hắn sẽ khóc. Bất lực về phía Phong Trạch Trần đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Phong Trạch Trần gật gật đầu, nói: "Hạo Nhi, ngươi đừng khóc, chúng ta không phải tới đón ngươi sao?" "Ta cho rằng ngươi đã đã quên ta." Mạc Nguyệt Hạo nhìn Phong Ngẩn Tuyết, vô cùng ai oán mà nói. "Hảo, đừng khóc." Phong Ngẩn Tuyết nói, sau đó lôi kéo hắn đi vào phòng, nói: "Bằng không tỷ tỷ ngươi sẽ cho rằng ta khi dễ ngươi." Mạc Nguyệt Hạo gắt gao mà nắm lấy tay nàng, sau đó lau khô trên mặt nước mắt, nói: "Ngươi thật sự tới đón ta?" Phong ẩn tuyết đuôi hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạc Nguyệt Nhiên, nói, thương thế của ngươi có khỏe không? Tạ bệ hạ quan tâm, Thảo Dân đã còn hảo rất nhiều. Mạc Nguyệt Nhiên nghiêng như người, nói, vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết để ý mà nói, bệ hạ là tới đón Hảo Nhi hồi cung. Mạc Nguyệt Nhiên nói, ơn, hắn ra cung đã thật lâu. Phong ẩn tuyết nói, kia xá đệ liền phiền thoái bệ hạ. Mạc Nguyệt Nhiên nói, có lẽ Hạo Nhi hai năm sau có thể lưu lại. Trong phòng lặng lặng mà tán gấu, cuối cùng, Phong Ẩn Tuyết nói, "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng đi." Sau đó đứng dậy cùng Phong Trạch Trần bọn họ rời đi. Mới ra cửa phòng, thần Vân gọi lại bọn họ. "Biểu ca, còn có chuyện gì sao?" Phong Ẩn Tuyết mỉm cười hỏi. Trần Vân dừng một chút, sau đó đối Phong Ẩn Tuyết nói, "Bệnh hạ, Trần Vân tưởng lưu lại nơi này chờ Mạc tiểu thư vết thương khỏi hẳn lúc sau mới rời đi, cho nên muốn thỉnh bệnh hạ." Tuyết Nhi đã biết ta sẽ cùng bà ngoại nói. Phong ẩn tuyết hiểu do nói, hắn một cái nam tử lưu lại nơi này, bà ngoại cùng cô cô hẳn là sẽ không đồng ý đi. Thần vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tạ bệ hạ. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, đang muốn tiếp tục rời đi, vô ngân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Vô ngân, phát sinh chuyện gì? Phong ẩn tuyết cao mày, hỏi. Hắn sẽ không chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt. Chủ tử, thuộc hạ phát hiện có người theo dõi chủ tử. Vô ngân hồi nói Phong ẩn tuyết có chút kinh ngạc, hỏi, là ai? Sẽ là nàng sao? Mấy ngày này hồng ảnh vẫn luôn đều phái người giám thị luyến Thủy Sơn Trang, nhưng là cũng không có cái gì phát hiện. Thuộc hạ, đã phái người giám thị ở. Vô ngân nói. Ấn. Phong ẩn tuyết đác, sau đó đối vô ngân nói, đổi một chiếc xe ngựa, chúng ta từ cửa sau rời đi. Đúng vậy vô ngân lĩnh mệnh rời đi. Tuyết, sẽ là người nào? Phong Trạch trần lo lắng hỏi, vì cái gì muốn theo dõi bọn họ? Đừng lo lắng Ngươi sẽ không có việc gì. Phong ẩn tuyết trấn ăn nói. Đúng vậy Trần ca ca, tuyết tuyết sẽ bảo hộ chúng ta. Mạc Nguyệt Hạo không để bụng mà nói. Sau đó đôi phong ẩn tuyết nói, đứng hay không, tuyết tuyết. Phong ẩn tuyết bị nàng kêu cả người không được tự nhiên. Nói, hạo nhi, không cần như vậy kêu ta. Không cần, ta chính là thích như vậy kêu ngươi. Mạc Nguyệt Hạo cự tuyệt nói. Phong ẩn tuyết thấy hắn tựa hồ khôi phục ngày xưa tính tình. Không có nói nữa, chuyển hướng vũ nhi, nói, vũ nhi mang chúng ta đi cửa sau đi. Mạc Nguyệt Hạo thấy nàng không có ở phản đối, vì thế cao hứng mà lôi kéo cánh tay của nàng, đi theo Vũ Nhi phía sau. Trong khách sạn, Hỏa giật đêm chắp tay sau lưng, lặng lặng chờ đợi, sau lưng gắt gao nắm thành quyền tay tiết lộ hắn cần chương. Hắn làm thủ hạ mang theo sứ đoàn xuất phát, chính mình đi trước đi vào phòng đều tìm hiểu tình huống, chính là không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được nàng, tuy rằng chỉ là rất xa một phiết, nhưng là hắn khẳng định là nàng. Nàng ở phòng đều Nàng là phong quốc người sao Vì thế mang theo đầy bụng nghi vấn Hắn phái thủ hạ âm thầm cùng trụ nàng Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không lại làm nàng tránh thoát Ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm Tiến bảo Hỏa giật đêm trầm giọng nói Ngữ khí có không dễ phát hiện chờ mong Thuộc hạ tham kiến vương ra Một cái nam tử quỳ một gối trên mặt đất Nói Như thế nào Hỏa giật đêm hỏi Thật là nàng sao Thuộc hạ thấy trên xe ngựa người vào mạc ra cửa hàng Người nọ xuống xe ngựa thời điểm Thuộc hạ thấy rõ ràng người nọ chính là vương gia muốn tìm nữ tử. Nam tử trả lời. Nàng hiện tại ở mạc gia cửa hàng. Hỏa giật đêm hỏi, hắn nghe nói qua mạc gia, chẳng lẽ nàng là mạc gia người. Vương gia thứ tội, thuộc hạ khả năng bại lộ hành tung, cho nên vô pháp xác định. Nhưng là thuộc hạ suy đoán nàng hẳn là không phải mạc gia người. Nam tử thỉnh tội nói. Hỏa giật đêm trầm hạ mặt, nhưng là không có trách cứ hắn, chỉ là nhàn nhạt mà nói, ngươi trước đi xuống đi. Tạ vương gia không trách tri ân Nam tử ta nói, sau đó nói, thuộc hạ còn có một việc không biết nên không nên nói. Nói, hỏa giật đêm đáp. Thuộc hạ trừ bỏ thấy vương gia người muốn tìm ở ngoài, còn thấy cùng nàng ở bên nhau còn có một cái phong quốc nam tử. Hơn nữa nam tử nhìn chủ tử đột nhiên biến sắc mặt, dừng một chút, mới tiếp tục nói, người nọ giống như đối kia nam tử che chở đầy đủ. Vương gia như vậy vội vã muốn tìm nàng kia hẳn là không chỉ là vì nàng sau lương thế lượt đi. Chạm vào. Một tiếng. Hỏa giật đêm một trưởng đem bên người cái bản chém thành hai nửa. Bên người nàng có nam tử, nàng thật là phong quốc người đâu. Phong quốc phong tục hắn biết rõ, nhưng là lại không cách nào tiếp thu nàng như vậy. Phái người mau chóng tìm ra nàng hành tung. Hỏa giật đêm hung hăng mà phân phó nói, hắn nhất định phải mau chóng tìm được nàng. Thỉnh vương ra tam tư. Nam tử cả kinh, vội vang nói, chúng ta hiện tại ở phong quốc Hoàng Đô, nếu bốn phía tìm người nói, khả năng sẽ kinh động phong quốc triều đình. Hỏa giật đêm bình tĩnh xuống dưới Châm mặc xuống dưới, hắn nói không sai, vì cái gì một gặp được nàng hắn liền sẽ mất khống chế, đã quên chính mình thân phận. Thuộc hạ có một kế, không biết vương gia hay không cảm thấy được không. Nam tử thấy chủ tử châm mặc, thâm sinh một cái, nói, nói, hỏa giật đêm nói. Vương gia không ngại thỉnh phong quốc nữ hoàng thay tìm kiếm, như vậy vừa không dùng khiến cho phong quốc cảnh giới, lại còn có có thể mượn này thử người nọ cùng phong quốc triều đình có hay không quan hệ. Nam tử đem chính mình kế sách nói ra. Hỏa giật đêm trầm tư sau một lúc lâu, nói, hảo, liền ấn ngươi nói làm, ngày mai hướng phong quốc nữ hoàng đệ thượng quốc thư. Nếu nàng thật là là phong quốc người, như vậy nàng thế lực phía sau rốt cuộc cùng hoàng thất có hay không quan hệ? Lúc này đây hắn nhất định phải biết rõ ràng, nhưng là hắn thật sự hy vọng nàng cùng hoàng thất không có quan hệ, bằng không bọn họ thật sự sẽ trở thành địch nhân, hắn không muốn cùng nàng trở thành địch nhân. Phong tiêu điện thẩm thanh, tần lam, phong mục dạng ba người cung kính mà đứng ở điện hạ Phong ẩn tuyết nhìn nhìn thẩm thanh, nói, thầm đại nhân, ngươi có chuyện gì bẩm báo sao? thẩm thanh khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười giả tạo, sau đó nghiêm túc mà nói, bệ hạ, thủy quốc Hỏa thân sự bệ hạ có gì quyết ý? Phong ẩn tuyết nửa hít mắt, sau một lúc lâu, nói, kêu y thẩm tương chi ý đâu? Nàng liên biết thủy quốc hòa thân sự không đơn giản, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng nàng có quan hệ. ý thì thầm chi thấy, việc này không dung lại kéo, bệ hạ cần thiết sớm ngày quyết định. thẩm thanh nói Không có chính diện trả lời. Phong ẩn Tuyết hai mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, sau đó chuyển hướng Tần Lam, nói: "Trần đại nhân, ngươi cho rằng?" Tần Lam suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói: "Thần cho rằng bệ hạ hẳn là đáp ứng Thủy Quốc hòa thân." Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm Thủy Quốc lần này có gì thâm ý, càng không biết thẩm thanh vì cái gì cũng tán đồng, nhưng là nếu cự tuyệt nói, kia khả năng sẽ phá hư cùng Thủy Quốc băng giao. Phong ẩn Tuyết trầm tư một hồi lâu, sau đó quét thẩm thanh liếc mắt một cái, mới đối Trần Lam nói: Cấp nước quốc đưa đi quốc thư, nói chấm đồng ý các nàng kiến nghị. Nếu nàng như vậy muốn cùng thủy quốc hòa thần, nàng đến muốn nhìn nàng rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Là, Tần Lam lĩnh mệnh nói, mà thẩm thanh rũ xuống mi mắt che lại trong mắt tối tăm. Hảo, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó dừng một chút, nói, phong tướng quân lưu lại. Phong mục dạng tại chỗ, phong ẩn tuyết thấy hai người rời đi sau, đối nàng nói, phong tướng quân, chấm tưởng phái người tiến đến bên cảnh nên đón thủy quốc h Ngươi có cái gì thích hợp người được chọn? Phong mục dạng suy nghĩ trong chốc lát, nói, thần có một bộ đem kêu tiêu doanh dư, từ nhỏ đi theo thần thủ vệ biên cảnh, hẳn là cái chọn người thích hợp. Tiêu doanh dư. Phong ẩn tuyết lầm bẩm nói, sau đó nói, chấm gặp qua nàng, là cái không tồi người được chọn. Hảo, chấm liền nhâm mệnh nàng vì lần này nên đón tướng quân, phong tướng quân phái người tiến đến biên cảnh triệu hồi nàng. Thần tuân mệnh, thần lập tức đi làm. Phong mục dạng nói xong, xoay người rời đi Đây là cung hầu bẩm báo nói, bậy hạ, lễ bộ thị lang lang đại nhân cầu kiến. Phong ẩn tuyết nói, làm nàng vào đi. Cung hầu lĩnh mệnh mà đi, trong chốc lát liền lánh lang chắc vân tiến bảo, sau đó lui ra. Thần lang chắc vân tham kiến bậy hạ. Lang chắc vân hành lễ nói. Lang đại nhân miễn lễ, có chuyện gì sao? Phong ẩn tuyết mỉm cười hỏi. Bậy hạ, hỏa quốc vương ra hỏa giật đêm phái người đưa tới sổ con, nói đã đến phong đề ợ. Lang chắc vân bẩm bảo nói, sau đó đưa lên một phần sổ con Phong ẩn tuyết nhìn sổ con, suy nghĩ trong chốc lát, nói, đem hắn nhận được dịch quán giàn xếp hảo, chọn ngày triệu kiến. Không nghĩ tới hắn thế nhưng so sứ đoàn sớm đến. Thần tuân mệnh. Lăng chắc vẫn nói. Về khoa khảo chính là, lăng đại nhân làm ra sao? Phong ẩn tuyết buông trong tay sổ con, hỏi. Lăng chắc vẫn trả lời, bệ hạ, về khoa khảo sự, thần đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tháng sau sơ mười liền có thể khai khảo. Thực hảo, lăng đại nhân vất vả. Phong ẩn tuyết vừa lòng mà cười nói, tạ bệ hạ, thần cáo lui trước. Lăng chắc vân nói xong, hành lễ rời đi. Phong ẩn tuyết đem tầm mắt quay lại trên bàn sổ con, suy nghĩ sâu xa. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức gặp lại, vốn dĩ cho rằng kiếp này sẽ không tái kiến, nhớ tới cái kia cuồng vào người, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Phần 108. chương 109 tái kiến không biết. Dịch quán. Lăng chắc vân đem hỏa giật đêm nhận được dịch quán. Sau đó đôi hắn nói, thỉnh vương gia trước tiên ở dịch quán hơi thêm nghỉ ngơi, vậy hạ chọn ngày sẽ vì vương gia tẩy trần. Tạ lăng đại nhân, hỏa giật đêm khách khí mà đối lăng chắc vân nói, sau đó nhìn chung quanh dịch quán chung quanh tình huống. Vương gia không cần đa lễ. Lăng chắc vân nổi lên khách sáo tươi cười, nói, vương gia, phong quốc phong tục cùng quý quốc bất đồng, nếu vương gia tưởng ra ngoài nói, thỉnh phái người báo cho hạ quan, hạ quan nhất định tương bồi, để tránh có người mạo phạm vương gia. Hỏa giật đêm nhìn trước mắt nữ nhân, nói, kia bổn vương liền trước cảm tạ lăng đại nhân. Trước mắt nữ nhân là ở cảnh cáo hắn không thể tùy ý đi lại đi. Đây là hạ quan chức trách. Lăng chắc vẫn nói, sau đó tách ra đề tài nói, không biết vương ra đối dịch quán hoàn cảnh hay không vừa lòng. Thực hảo, bổn vương thực vừa lòng, đại bổn vương tạ quý quốc nữ hoàng. Hỏa giật đêm tiếp tục cùng nàng khách sáo. Lăng chắc vân cười cùng hắn tùy ý mà trò chuyện, sau đó mới chuyển nhập chính đề, thử tính hỏi. Không biết vương gia vì sao không có cùng xứ đoàn cùng nhau tới đâu. Lấy thân phận của hắn, không nên như vậy xuất hiện. Hỏa giật đêm trầm hạ đôi mắt, nói, buồn vương chỉ là tưởng đi trước một bước, lãnh hội một chút phong quốc phong cảnh mà thôi. Phải không? Kia hạ quan về sau nhất định phải mang vương gia hảo hảo du lãng một chút phong đề ợ. Lăng chắc vân như suy tư gì mà nói, ngừng một chút, sau đó chắp tay cáo từ nói, vương gia đường xa mà đến, nói vậy cũng mệt mỏi, hạ quan liền không quấy dày vương gia nghỉ ngơi. Lăng Đại Nhân chấm đã. Hỏa giật đêm lưu lại nàng, sau đó từ thị vệ trong tay tiếp nhận một quyển bức họa cuộn tròn, đối Lăng Chắc Vân nói, Lăng Đại Nhân, buồn vương lần này tiến đến phong quốc trừ bỏ chúc mừng quý quốc tân hoàng kế vị, còn có một kiện việc tư muốn làm, tưởng thỉnh Lăng Đại Nhân thay thỉnh cầu quý quốc nữ hoàng giúp một chút vội. Lăng Chắc Vân sửng sốt một chút, sau đó khôi phục ý cười, nói, không biết vương ra giảng chính là gì việc tư đâu. Hỏa giật đêm đem trong tay bức họa cuộn tròn giao cho lăng vân trong tay L Bồn vương muốn tìm kiếm người này, không biết lăng đại nhân hay không gặp qua. Lăng chắc vân nghi hoặc mà tiếp nhận bức họa cuộn tròn, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra người trong tranh, ngây dại, hắn người muốn tìm là bệ hạ. Hỏa giật đêm nhìn nàng kinh ngạc biểu tình, mắt càng thêm thâm trầm, nàng thật sự cùng hoàng gia có quan hệ. Lăng chắc vân phục hồi tinh thần lại, đem bức họa cuộn tròn cuốn lên, nói, xin hỏi vương ra vì sao phải tìm người trong tranh. Hắn nhận chi bệ hạ. Bồn Vương đã từng cùng nàng tương giao quá một đoạn thời gian, sau lại lại mất đi nàng hành tung, Bồn Vương lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ tìm kiếm nàng. Hỏa giật đêm giống như lo lắng mà nói, sau đó hai mắt nhíu lại tiếp tục hỏi, Lăng Đại Nhân gặp qua người này. Lăng chắc vân thầm thở dài một hơi, nói, hạ quan sẽ đem bức họa chỉnh cấp nữ hoàng bệ hạ, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ giúp được đến vương ra. Nàng hiện tại không thể nói cho hắn, hắn đến đi trước bẩm báo bệ hạ. kia Bồn Vương liền chờ Lăng Đại nhân tin tức tốt Hỏa giật đêm trầm giọng nói, nàng thật sự nhận thức nàng. Lăng chắc vân vô tình ở cùng hắn khách sáo, chắp tay, liền xoay người rời đi. Vương ra, xem ra người nọ cùng hoàng thất thật sự có quan hệ. Bên cạnh thị vệ nói, người như thế nào kết luận? Hỏa giật đêm bực bội mà nói, tuy rằng chính mình cũng đã có thể xác định, nhưng là vẫn là không muốn tin tưởng. Vương ra, Lăng chắc vân là phong quốc lễ bộ thị Lang hơn nữa con hắn là đương nhiệm nữ hoàng phi tử, phong quốc đồn đãi. Nữ hoàng sủng ái nhất chính là cái này lăng phi, lấy lăng chắc vân cùng hoàng thất chặt chẽ quan hệ mà nói, nàng nhận thức người nhất định cùng hoàng gia có quan hệ. Thì vậy nói, vương gia không muốn tiếp thu sao. Hỏa giật đêm không có nói nữa, nhìn lăng chắc vân đã đi xa thân ảnh, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn thật sự đến cùng nàng trở thành địch nhân sao. Phong tiêu điện. Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt người, nói, đế sư, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Từ hắn biết được sư phụ cứu hạo nhi rồi sau đó liền mỗi ngày đều tới phi nàng. Bậy hạ, thần đã kiên trì gần 30 năm, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Mộ dung minh buồn bám mà cười cười, nói, châm có chút không rõ, vì cái gì ngươi lúc trước sẽ như vậy dạng thương tổn hắn, hiện tại rồi lại mọi cách quân quýt si mê. Phong ẩn tuyết hỏi, nàng thật sự tưởng không rõ. Là thân sai, thần lúc ấy nhất thời hồ đồ, vô pháp tiếp thu chính mình thâm ái người sẽ làm ra như vậy sự, nhưng không có nghĩ đến hắn là bị hãng hại. Mộ dung minh hối hận mà nói, Nàng sao cũng sẽ không nghĩ đến thế, nhưng sẽ có người dùng chính mình thân cốt nhục tới diệt trừ tình địch, càng không nghĩ tới mẫu thân cũng tham dự trong đó. Hàng Nhi rời đi sau, nàng vẫn luôn đắm chìm ở thống khổ giữa, không có phát hiện bọn họ âm mưu, chính là đương nàng biết được chân tướng thời điểm, đại sai đã đúc thành, Hàng Nhi sinh tử chưa biết. Trên thế giới là không có thuốc hối hận. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, không hề có đồng tình ý tứ. Bội hạ nói không sai, đương hối hận thời điểm hết thảy đều đã muộn rồi. Mộ Dung Minh đau thương mà nói, Vậy ngươi còn muốn tìm hắn làm cái gì? Phong ẩn tuyết hỏi, hắn trong lòng đã có những người khác. Thần biết. Mộ Dung minh nói, trên mặt có rõ ràng thống khổ, thần không nghĩ tới có thể được đến hắn tha thứ, thần chỉ hy vọng ngốc tại hắn bên người, bồi thường hắn. Ngươi từng có một lần cơ hội, nhưng là ngươi lại từ bỏ. Phong ẩn tuyết ngữ khí lạnh một chút tới, nói, là nàng chính mình từ bỏ duy nhất cơ hội. Là thân sai, thân ở hắn cùng phong quốc ba tánh giữa lựa chọn người sau, nhưng là bệ hạ, hiện tại đã không cẩn thần trần hiện tại duy nhất phải làm chỉ là bồi thường hắn. Mộ Dung Minh nói xong, sau đó quỳ trên mặt đất, khẩn câu nói, "Thỉnh bậy hạ đem hàng nhì rơi xuống, cáo tri thần." Phong Ảnh Tuyết nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, mới vừa nói nói, chấm đã từng nói qua sẽ không nói cho ngươi, quân vô hi ngôn." Mộ Dung Minh tuyệt vọng mà nhìn nàng, thật lâu không nói. Phong Ảnh Tuyết thở dài một hơi, sau đó lại trên giấy viết mấy chữ, ném tới trên mặt đất, lạnh lùng nói, "Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, nếu ngươi lại bỏ lỡ chấm sẽ không bỏ qua ngươi." Mộ dung minh trên mặt còn còn sót lại tuyệt vọng, sau đó đột nhiên kinh hỉ mà nhặt lên trên mặt đất giấy, nhìn thoáng qua, sau đó kích động mà nói, tạ bệ hạ. Sau đó đứng dậy rời đi, nhìn nàng rời đi thân ảnh, phong ẩn tuyết đối với trong điện một chỗ nói, vô ngân, người nói sư phụ có thể hay không trách ta. Vô ngân từ chỗ tối ra tới, nói, môn chủ là tưởng lão môn chủ hảo, hắn sẽ minh bạch. Phong ẩn tuyết thoải mái mà cười cười, nàng có thể không để bụng mộ dung minh có bao nhiêu thống khổ. Nhưng là nàng để ý không bề lòng, tuy rằng trong miệng hắn nói không để bụng, nhưng là trong lòng còn có kết. Nàng thật sự hy vọng hắn có thể vui sướng mà quá hoàn nhân sinh cuối cùng một đoạn nhật tử. Kia sự kiện tra đến ra sao? Phong ẩn tuyết hỏi kia một sự kiện. Là hỏa quốc vương ra hỏa giật đêm. Vô ngân trả lời. Hỏa giật đêm. Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà kêu lên, là hắn. Vô ngân gật gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta đã biết. dừng một chút Nói lên một khác sự kiện, Minh Lâu có hay không động tính? Không có." Vô Ngân trả lời. "Phải không?" Phong Ẩn Tuyết trầm tư sau một lúc lâu, phân phó nói, "Vô Ngân, chọn một ít võ công hảo chút người xếp vào ở trong cung, bảo vệ tốt bọn họ." Nàng không tin bọn họ sẽ cứ như vậy tính. "Là, thuộc hạ này liền đi làm." Vô Ngân nói xong, lại lần nữa ẩn vào chỗ tối. "Vậy hạ, lang đại nhân cầu kiến." Ngoài điện cung hầu nói. "Làm nàng tiến vào." Phong Ẩn Tuyết nói. Lăng chắc vân tiến vào làm sao lễ, sau đó đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi. Lăng đại nhân, có việc sao? Phong ẩn tuyết hỏi. Bệ hạ, thần đã đem hỏa quốc vương ra an trí ở dịch quán, nhưng là lăng chắc vân nhìn nhìn phong ẩn tuyết, sau đó tiếp tục nói, nhưng là hỏa vương ra muốn thần thỉnh cầu bệ hạ giúp hắn tìm một người. Nói xong, sau đó đem trong tay bức họa cuộn tròn đệ thượng. Phong ẩn tuyết đem bức họa cuộn tròn đặt ở một bên, sau đó đôi lăng chắc vân nói, hắn người muốn tìm là chăm đi. Bệ hạ như thế nào biết?" Lăng chắc Vân kinh ngạc hỏi. Phong Ẩn Tuyết không có trả lời nàng, chỉ là phân phó nói, truyền lời cấp hỏa Vương ra, chấm ngày mai sẽ ở phòng Triều Điện triệu kiến hắn. "Thần tuân chỉ." Lăng chắc Vân lĩnh mệnh nói, phong Triều Thiên đỉnh tiếp kiến ngoại quốc sứ giả địa phương, bệ hạ tính toán lấy quốc lễ tương đãi, nhưng là vì cái gì hắn sẽ nói cùng bệ hạ tương giao quá một đoạn thời gian đâu? Phòng Triều Điện. Phong Ẩn Tuyết cùng Phong Trạch Trần ngồi ngay ngắn ngồi ở ghế trên, hai bên đứng chính là trong triều đại thần uyên hỏa quốc vương ra hỏa giật đêm tiến điện. Cung hầu lớn tiếng kêu lên. Ở ngoài cửa chờ không kiên nhẫn hỏa giật đêm đánh không đi vào trong điện, trên mặt không vui như cũ không có mất đi, đến từ khẳng định người nọ cùng Phong quốc cùng rất lớn liên hệ lúc sau, hắn liền đối Phong quốc hết thể sinh ra không lý do chán ghét. Hỏa giật đêm đi đến địa tiền, liền xem cũng không xem phía trước nữ hoàng, chắp tay kêu lên, hỏa quốc xứ giả hỏa giật đêm gặp qua Phong quốc nữ hoàng. Hỏa vương gia không cần đa lễ. Phong ẩn tuyết đạm cười nói: Hòa giật đêm nghe được kia quen thuộc thanh âm, thân mình chấn một chút, sau đó đông nhiên ngừng đầu, nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở hoàng ghế người, không thể tin được mà kêu lên, là ngươi. Sao có thể? Hắn đem nàng khả năng cùng hoàng thất sở hữu quan hệ đều phỏng đoán một lần, nhưng là căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng là. Hòa vương ra, không biết ở dịch quán trụ tốt không? Phong ẩn tuyết đạm nhiên hỏi, nàng biết hắn ở kinh ngạc chút cái gì, nhưng là hiện tại bọn họ, chỉ có thể gặp nhau không biết, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Hòa giật đêm như cũng không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, gắt gao mà nhìn chầm chầm phong lần tuyết, sao có thể? Sao có thể là nàng? Nàng là phong quốc nữ hoàng. Nàng thế nhưng là phong quốc nữ hoàng. Hòa vương ra. Lăng chắc vân thấy hắn không có phản ứng, nhắc nhở nói. Phong lần tuyết thấy hắn như thế phản ứng, cũng có chút kinh ngạc, nàng biết hắn tuy rằng sẽ kinh ngạc, nhưng là cũng không cần như vậy đi. hỏa giật đêm thật lâu sau mới mở miệng nói, ngươi là phong quốc. Nữ hoàng, đây là trời cao cùng hắn khai vui lùa sao. Trong điện đại thần nghe được hắn như vậy vấn đề, sôi nổi khe khe nói nhỏ lên, phong ẩn tuyết nhíu một chút mi, sau đó nặng nghề mà khụ một tiếng, đãi mọi người tinh xuống dưới, mới mở miệng nói, châm là phong quốc nữ hoàng. Uy nghiêm, kiên quyết cùng bình tĩnh. Hỏa giật đêm đột nhiên lui về phía sau một bước, khép lại hai mắt, sau đó sau mở, nở nụ cười, có chút cùng loạn, nói, phong quốc nữ hoàng. Hào một cái phong quốc nữ hoàng Hỏa vương ra chú ý thân phận của ngươi. Phong ẩn tuyết lạnh lùng nói, hắn không nên làm ra như vậy hành vi. Hỏa giật đêm thu hồi ý cười, lạnh lùng mà nhìn nàng, phản phất muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Phong ẩn tuyết không chút nào sợ hãi mà cùng hắn tương đối mà coi, trong điện không khí bắt đầu biến khắc thường. Lăng chắc vân vội vàng ra tới hỏa hoan không khí, nói, vậy hạ, thần đã vì hỏa vương ra chuẩn bị tốt tiếp phong hiến. Thần cho rằng hẳn là làm hỏa vương ra đi trước sẽ dịch quán nghỉ ngơi, sau đó tham dự đêm nay tiếp phong yến. Bọn họ không thể còn như vậy đi xuống, bằng không thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phong ẩn tuyết hiếp hiếp mắt, nói, lang đại nhân, liền ấn ngươi ý tứ làm đi. Sau đó chuyển hướng hỏa giật đêm, nói, hỏa vương ra, ngươi liền về trước dịch quán hơi làm nghỉ ngơi, đêm nay chấm vì vương ra đón gió tẩy trần. Hỏa giật đêm lại lần nữa thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó không nói một lời mà xoay người rời đi, liền lết đều không có hành. Mọi người thấy hắn hành vi, có giật mình, có khó hiểu. Có suy nghĩ sâu xa. Bệ hạ phong Trạch trần nghi hoặc kêu lên. Bệ hạ cùng hỏa vương ra rốt cuộc làm sao vậy. Phong ẩn tuyết đối hắn hơi hơi mỉm cười. Trấn ăn nói. Không có việc gì. Sau đó nhìn hỏa giật đêm rời đi phương hướng. Thật sâu mà thở dài một hơi. Xem ra đêm nay tiệc tối còn sẽ có phiền thoái. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Chương 110 mất khống chế chi dạ. Hoàng hôn nghiêng chiếu. Chân trời đám mây điên cùng mà thiêu đốt. Lửa đỏ một mảnh hỏa giật đêm đón hoàng hôn Đứng thẳng, trong phòng một mảnh hôn độn. Vì cái gì nàng sẽ là phong quốc nữ hoàng? Vương ra. Một cái thị vệ trang điểm nam tử đi đến hỏa giật đêm phía sau, cung kính mà kêu lên. Hỏa giật đêm đưa lưng về phía hắn, không có đáp lời, lưng mạnh mẽ mà cứng rắn. Vương ra, lăng chắc vân phái người tới thỉnh vương ra tiến cung tham gia quốc kiến. Nam tử thấy hắn không có phản ứng, tiếp tục nói. Cứng đời lưng chấn một chút, sau đó tiếp tục trầm mặc, thật lâu sau, hỏa giật đêm mới hộp ra một cái lạnh băng tử Lan. Vương Gia. Nam tử quy xuống, nói, thỉnh Vương Gia lấy hỏa quốc làm trọng Vương Gia không tiếp thu được sao. Hỏa giật đêm như cũ không có phản ứng, lại lần nữa trầm giọng nói, thỉnh Vương Gia lấy hoàng thượng cùng thái tử làm trọng Hỏa giật đêm sau lưng tay chặt chẽ mà nắm tay, tiên tịnh Trung có thể nghe ra khớp xương hoạt động thanh âm, sau đó hỏa giật đêm xoay người lại, tuấn giật khuôn mặt rồi dám rất nhiều mạc danh cảm xúc. Vương Gia, thuộc hạ biết người đối với người nọ thân phận thực kinh ngạc, Nhưng là thỉnh vương gia lấy thái tử làm trọng, không cần mất một tất vông. Nam tử khuyên bảo nói, vương gia so với hắn tưởng còn muốn để ý người kia, nhưng là hiện tại thân phận của nàng, vương gia như vậy chỉ biết vì hỏa quốc mang đến phiền thoái. Hỏa giật đêm nghe xong hắn nói, mày gắt gao mà nhăn thành một đoàn, lạnh giọng quát khe nói, ngươi là tại giáo hấn buồn vương sao. Thuộc hạ không dám, nhưng là nếu thuộc hạ mạo phạm có thể vì vương gia tìm về bình tĩnh nói, thuộc hạ cũng muốn liều chết môn chi. Nam tử không sợ hãi mà nói Vương gia là hỏa quốc cây trụ, hắn không thể mất khống chế. Buồn vương như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ là phong quốc nữ hoàng hỏa giật đêm sâu kín mà nói ra lời nói tới, trong giọng nói có nhàn nhạt bằng hoàng. Vương ra, nếu nàng là phong quốc nữ hoàng, như vậy nàng sau lưng thế lực thành phong quốc cường đại hậu thuẫn, này đối quốc gia của ta là thập phần bất lợi. Nam tử cẩn thận mà phân tích tình huống này, hi vọng làm chủ tử nhận rõ trước mắt bất lợi hình thức, sau đó dừng một chút, vô cùng nghiêm túc mà tiếp tục nói, vương ra. Nàng đã không phải viêm trong thành cái kia thanh nhã nữ tử, càng không phải trên chiến trường cái kia cùng vương ra hợp tác người. Hỏa giật đêm nhìn chầm chầm hắn, không nói gì. Vương ra, việc đã đến nước này, vương ra hẳn là bình tĩnh đối đãi Nam tử nói, vương ra, hiện tại nên đi quốc kiến. Hỏa giật đêm trên mặt cơ bắp run run, yên lặng một hồi lâu, sau đó nói, buồn vương biết nên làm như thế nào. Nói xong liền đi ra ngoài. Vừa mới ở điện thượng kinh ngạc chỉ có hắn, nàng thế nhưng cười làm bộ không quen biết hắn. Hừ. Không có lý do gì làm hắn một người ở chỗ này coi thành đướng ốc. Quốc hiến, hắn đến muốn nhìn một chút đó là một cái cái dạng gì Quốc hiến. Vương gia, y đi theo phong quốc quốc lễ, nữ hoàng phi tần cũng sẽ tham dự. Nam tử suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Vương gia. Vương gia tâm tư tại đây đoạn nhật tử đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ Quốc hiến khi Vương gia mất khống chế. Hỏa giật đêm nghe xong xuống dưới, sau đó vận công vung lên. Bên cạnh bàn ghế trong khoảnh khắc thành mảnh nhỏ, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Phong vi cung. Mạc Nguyệt Hạo đi đến phong trạch trần trước mặt tha đi loanh quanh, cười nói, Trần ca ca, ngươi nói cái này siêu vĩ gì hả đẹp sao? Hôm nay trần ca ca thông tri hắn muốn hắn tham dự đêm nay quốc hiến, hắn chính là hoa thật lớn kính mới tìm được này bộ quần áo, hắn cũng không thể làm nàng mất mặt mũi. Đẹp, hạo nhi, canh giờ mau tới rồi, chúng ta đi thôi. Phong Trạch trần mỉm cười mà nói, sau đó dắt hắn tay đi ra ngoài. Vũ Nhi cùng kiểu Nhi chậm rãi theo ở phía sau. Trần ca, ca tuyết tuyết đâu? Mạc Nguyệt Hạo vừa đi vừa hỏi. Tuyết ở hiên nhi nơi đó, chờ lát nữa sẽ cùng hiên nhi cùng đi. Phong Trạch Trần nói. Nga Mạc Nguyệt Hạo thật dài mà Nga một tiếng, biểu môi, nói, tuyết tuyết vẫn là thích nhất hiên ca ca. Phong Trạch Trần nghe xong xuống dưới, nhìn hắn, khẽ tao mày nói, Hạo Nhi, ngươi. Mạc Nguyệt Hạo không có làm Phong Trạch Trần nói xong, liền mở miệng nói, Trần ca ca Hạo Nhi chỉ là nói nói mà thôi, sẽ không đấu kỵ, càng sẽ không khi dễ Yên Ca Ca, Trần Ca Ca không cần lo lắng sao? Hắn đã sớm biết nàng thích nhất chính là Yên Ca Ca. Vậy là tốt rồi." Phong Trạch Trần cười cười, nói, "Hạo Nhi giống như trưởng thành." Kêu đương nhiên." Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, "Tỷ tỷ cũng khen ta." "Hảo, chúng ta đi thôi." Phong Trạch Trần nói xong, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi vài bước, giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại. Đối mặt Nguyệt Hảo nói, Hạo Nhi, về sau người ở bên ngoài trước mặt muốn têu tuyết bệ hạ, biết không? Biết rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Mặt Nguyệt Hảo đáp, sau đó lui kéo hắn rời đi. Lưu Hoa Cung. Lạc Hiên, bằng không ngươi đừng đi nữa. Phong ẩn tuyết nhìn Lăng Lạc Hiên trên mặt nồng đầm mỏi mệt nói, vì cái gì hắn sẽ đẩy mặt mệt mỏi đâu. Tuyết, ta không có việc gì, hậu phi tham dự quốc hiến là lễ nghi, ta không thể làm ngươi thất lễ. Lăng Lạc Hiên nói. Hảo đi. Yến hội sau khi kết thúc đã kêu ngự ý hề đến xem. Phong ẩn tuyết nói, ngữ khí có chút lo lắng, hắn nên không phải là bị bệnh đi. Tuyết ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Lăng lạc hiên an ủi nói, hắn không dám nói cho nàng nói chính mình khắp nơi nàng làm tân y hề phục, cho nên mới sẽ mệt. ân đi thôi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó kéo hắn tay, rời đi. Tiệc tối thượng, trải qua ban ngày ngoài ý muốn, trong yến hội người đều ôm quan vọng thái độ, không dám nhiều lời. Hội trường một mảnh câu nệ, hỏa giật đêm lẳng lặng mà uống rượu, nhưng là ánh mắt lại ở ngồi ở phong ẩn tuyết hai bên nhân thân thượng bồi hồi. Ba người kia chính là nàng phi tử, nàng thế nhưng đã có ba nam nhân. Khoe miệng lộ ra một tia tự dễ cười, trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Nữ hoàng bệ hạ, hỏa giật đêm hít mắt, kêu lên, mọi người cũng bị hắn này một tiếng gọi lại, tính xuống dưới. Phong ẩn tuyết buông trong tay chén rượu, hợp lễ nghi mà cười cười, nói, vương, ra, nhưng đối đêm nay quốc kiến lòng Hắn muốn làm gì? Tạ nữ hoàng bệ hạ thịnh tình còn đãi, buồn vương thực vừa lòng. Hỏa giật đêm là cười chế nhạo mà nhìn nàng, nói. Vương ra vừa lòng liền hảo. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà trả lời. Hỏa giật đêm quét bên người nàng nam nhân liếc mắt một cái, sau đó giống như tiếc nuối mà nói, tuy rằng đêm nay hiến hội là thực hảo, chỉ tiếc thiếu một ít đồ vật Phong ẩn tuyết đôi mắt trầm một chút, sau đó tiếp tục mỉm cười nói, vương ra cho rằng thiếu cái gì đâu. Hỏa giật đêm trên mặt giả cười càng thêm thâm Nói, buồn vương nghe nói phong quốc nam tử cùng bị quốc thực bất đồng, tuy rằng không có bị quốc nam tử Cường hãn, nhưng là lại nhu tình là thủy, lại còn có tinh thông các loại tài nghệ, không biết nữ hoàng hay không có thể cho buồn vương kiến thức một chút đâu. Phong ẩn tuyết sắc mặt hơi chút trầm xuống dưới, phong Trạch trần thấy thế, vội vang mở miệng đối phong ẩn tuyết nói, nếu vương ra yêu cầu, bệ hạ khiến cho vương ra kiến thức một chút đi. Hảo đi, nếu hoàng hậu đều nói, chẳng có thể nào không cho vương ra như nguyện đâu. Phong ẩn Tuyết mỉm cười mà đối Phong Trạch Trần nói, sau đó đối Lăng chắc Vân phân phó nói, "Lăng đại nhân, ngươi đi trước chuẩn bị một chút, nhất định muốn cho vương ra vừa lòng." Hỏa giật Đêm thấy Phong ẩn Tuyết trong mắt lưu tình, trong lòng tưởng bị châm đâm một chút, đau lên, áp xuống trong lòng lửa giận, Hỏa giật Đêm tiếp tục cười nói, "Nữ hoàng, hà tất phiền phái Lăng đại nhân đâu? Kia vương ra ý tứ là?" Phong ẩn Tuyết trầm giọng nói, "Hắn còn có cái gì không hài lòng? Còn muốn làm gì? Nếu phong quốc nam đều tinh thông tài nghệ, Nói vậy nữ hoàng các phi tần sẽ không làm buồn vương thất vọng. Hỏa giật đêm khỏe môi treo lên một tia cười lạnh, nói, hắn đảo muốn nhìn một chút nàng nam nhân rốt cuộc có cái gì hảo. Ngươi là có ý tứ gì, muốn chúng ta vì ngươi biểu diễn sao. Mạc Nguyệt hạo không quen nhìn hỏa giật đêm rất nhiều yêu cầu, nhìn không được mở miệng nói, hắn vừa thấy đến hắn liền chán ghét hắn. Hạo nhi, không được vô lễ. Phong trạch trần nhỏ giọng quát mang nói, cái này hỏa vương ra là hướng về phía bọn họ đến đây đi. Hắn ở trong mắt hắn thấy khinh bỉ còn có một loại quen thuộc nhưng lại mạc danh cảm xúc. Không biết vị này chính là. Hỏa giật Đêm nhìn về phía Mạc Nguyệt Hạo, nói, trong giọng nói có rõ ràng khinh thường, nàng nam tử chính là người như vậy. Hừ. Buồn cười. Ngươi, Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt tức giận, đang muốn phản bác đi ra ngoài, lập tức đã bị Phong ẩn Tuyết ngăn cản, "Mạc phi, không được ngồi lửa vương ra vô lễ." Mạc Nguyệt Hạo tuy rằng khó chịu, nhưng là thấy Phong ẩn Tuyết nói chuyện, cũng chỉ hảo nhịn xuống, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nói. Rõ ràng là hắn khi dễ người sao? Ngồi ở hắn bên người phong trạch Trần Vũ vu hắn tay, an ủi hắn. Hỏa giật đêm cũng không có tưởng buông tha Mạc Nguyệt Hạo, nói, vị này chính là Mạc phi, Mạc gia công tử. Nói xong chuyển hướng phong luận tuyết, nói, kia không bằng nữ hoàng khiến cho Mạc phi vì bổn vương triển lãm một chút phong quốc nam tử phong thái đi. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe, trong lòng quinh lên, vội vàng giữ chặt phong trạch trần tay, nôn nóng mà thấp rộng cầu cứu nói, Trần ca ca hắn nhưng không nghĩ ở cái này người đáng ghét trước mặt mất mặt. Đừng lo lắng." Phong Trạch trần an ủi một chút hắn, nhiên nhìn về phía Phong Mẫn Tuyết, phát hiện trên mặt nàng cũng nhiễm nhàn nhạt tức giận. Mạc Phi là chấm phi tử, vương gia muốn hắn vì vương gia biểu diễn, là tưởng nhục nhã chấm sao? Phong Mẫn Tuyết giận dữ nói, hắn muốn thương tổn bên người nàng người. Mơ Tưởng, Hỏa giật đêm nghe xong nàng lời nói, trên mặt cứng đờ lên, nói, "Nữ hoàng, buồn vương là đại biểu Hỏa quốc tiến đến bái kiến Phong quốc nữ hoàng, như thế nào sẽ tưởng nhục nhã nữ hoàng đâu?" Nàng càng giữ nhìn hắn. Hắn liền càng muốn chỉ định hắn. Cho nên, nữ hoàng cũng sẽ không cự tuyệt buồn vương cái này nhò nhỏ yêu cầu đi. Hỏa giật đêm dừng một chút, sau đó nghiêm túc mà nói, hỏa phong hai nước chung quy vẫn là có hảo chi bang. Phong ẩn tuyết trong mắt phát lạnh, hắn là ở huy hiên nàng. Tiệc tối không khí càng thêm vi diệu. Lăng lạc hiên lo lắng mà nhìn phong ẩn tuyết, sau đó thật sâu hít một hơi, nói bậy hạ, làm thần thiếp vì hỏa vương ra diễn tấu một khúc đi. Hắn biết tuyết không nghĩ bọn họ chịu vì khuất Nhưng là hắn cảm giác được cái này hỏa vương ra hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trần ca ca thân là hoàng hậu không thể làm này đó mất thân phận, hạo nhi cũng sẽ không, vậy chỉ có hắn. Lạc hiên phong ẩn tuyết nhẹ nhàng mạc đê nàng không nghĩ làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Lăng chắc vân cũng lo lắng mà nhìn nhì tử. Bệ hạ, thân thiếp muốn vì bệ hạ phân ưu Lăng lạc hiên ôn nhu nói, hắn biết nàng không tha hắn chịu hủy khuất. Chính là phong ẩn tuyết còn muốn nói cái gì, hỏa giật đêm đã căm tiến vào, nói nữ hoàng, Thế nhưng lăng phi nguyện ý, nữ hoàng cần gì phải ngăn cản đâu. Lăng lạc hiên đứng dậy đối phong ẩn tuyết được rồi một cái cung lễ, sau đó đối tiểu thanh phân phó nói, tiểu thanh, đi lấy một phen cầm tới. Cầm. Phong ẩn tuyết nghi hoặc mà kêu lên, nàng không biết hắn nguyên lai like còn sẽ đánh đàn. Cha đã từng đã dạy ta. Lăng lạc hiên dùng hai người mới nghe được thanh âm nói, sau đó ứng đỏ mặt tiếp tục nói, ta chỉ vì tuyết một người thổi tiêu. Phong ẩn tuyết trong mắt hiện lên một tia kích động, trên mặt lộ ra một cái lạn tươi cười Hỏa Dật đêm đem trong tay rượu dống nhiên rót tiến trong miệng, kia hạnh phúc cười đau đớn hắn tâm. "Lăng Phi, quả thật là nàng sủng ái nhất người sao?" Tiểu Thanh kêu cầm mang tới, đặt ở hội trường trung ương vừa mới mang lên trường bàn lửng thượng, Lăng Lạc Hiên đi đến cầm trước ngồi xuống, nhẹ nhàng mà kích thích cầm huyền, duyên dáng tiếng đàn chậm rãi chạy ra. Hỏa giật đêm không có chú ý nghe tiếng đàn, chỉ là qua lại nhìn Phong Lãn Tuyết cùng Lăng Lạc Hiên thân tình tương đối mắt, tay phải gắt gao mà nhéo chén rượu, cuối cùng chung quy không có cách nào áp xuống trong lòng đố ghét nhặt lên trên mặt đất tiểu thạch, nhanh chóng bắn ra, róc rách tiếng đàn đột nhiên nhi bật, Lăng Lạc Hiên cũng bị bất thỉnh lình ngoài ý muốn hoảng sợ, ngã ngồi trên mặt đất. Phong ẩn Tuyết vội vàng đứng dậy bước nhanh đi đến hắn bên người đem hắn nâng dậy, hộ trong ngực trùng, cũng thấy Cẩm Thượng kia cũng đá. Lánh mắt quét về phía Hỏa giật Đêm. Hỏa giật Đêm cùng nàng tương đối mà là, trao phúng mà nói, nữ hoàng, xem ra Lăng phi cầm nghệ cũng bất quá như thế đi. Hỏa Vương gia, còn muốn chấm nhắc nhở ngươi chú ý chính mình thân phận sao? Phong ẩn tuyết lạnh giọng nói, hắn tốt tiến thêm thức sao. buồn vương là cái gì thân phận không cần nữ hoàng nhắc nhở. hỏa giật đêm nói, trong mắt lóe lửa giận, buồn vương chỉ là cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới nữ hoàng nhất sủng ái phi tử thế nhưng như vậy. Hòa giật đêm. Phong ẩn tuyết cả giận nói. Bậy hạ, vương ra, không bằng làm lăng đại nhân lại vì đại gia chuẩn bị tiết mục tốt không? Tân Lam thấy phong ẩn tuyết bắt đầu sinh khí, hòa giải nói, nàng không làm rõ được. Bệ hạ cùng cái này hỏa vương ra gia chi gian rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng là nháo cương đối hai bên đều không có chỗ tốt. Tân đại nhân nói chính là, vương ra, vẫn là thỉnh về toa đi. Phong mục dạng cũng mở miệng nói, hỏa vương ra tựa hồ nơi trốn khó xử bệ hạ dường như, là bởi vì lần đó sự sao. Bệ hạ, vẫn là trước đỡ lăng phi hồi chỗ ngồi đi. Phong Trạch trần chú ý nói lăng lạc hiên sắc mặt có chút gì thường, vội vàng nói. Hiên ca ca, người làm sao vậy? Mạc Nguyệt Hạo chú ý tới. Lạc Hiên, người làm sao vậy? Phong ẩn tuyết đỡ Lăng Lạc Hiên, ôn nhu hỏi nói. Lăng Lạc Hiên nhịn xuống choáng vắng đầu, lộ ra một cái mỉm cười, nói, tuyết, ta không chính là hắn không có nói xong, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã vào phong ẩn tuyết trong lòng ngực. Lạc Hiên, phong ẩn tuyết hoảng loạn mà kêu lên, sau đó đem hắn bế lên tới, biên rời đi, biên hét lớn, người tới, chuyên ngựa y đi Mặc Nguyệt Hạo cũng hung hăng mà trừng mắt nhìn hỏa giật đêm liếc mắt một cái, sau đó vội vàng theo sau Hỏa giật đêm nhìn kia kinh hoảng rời đi thân ảnh, trong lòng đau đớn càng sâu. Trên mặt cứng đở, phong trạch trần cũng tưởng đi theo đi xem, nhưng là cần thiết lưu lại xử lý, vì thế xoay người mặt hướng hỏa giật đêm, không ngờ phát hiện hắn trong mắt thống khổ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn. Hỏa vương ra, bậy hạ khả năng sẽ không trở về, hạ quan chức đưa vương ra hổi dịch quán đi. Lăng chắc vân khách sáo mà nói, khuyết thiếu ban đầu cung kính, nàng cũng thực lo lắng hiên nhi tình huống. Vương ra, Tối nay Bệ hạ vô pháp tiếp tục cùng vương gia trẻ chén, buồn cung đại bệ hạ cấp vương gia bồi cái lễ, thỉnh vương gia thứ lỗi. Phong Trạch trần nhàn nhạt mà nói, tuy rằng nhìn ra tâm tư của hắn lúc sau, ngữ khí không có lăng chắc vân cứng đờ, nhưng là đối với hắn hành vi cũng vô pháp thông cảm. Hắn làm như vậy sẽ chỉ làm tuyết càng thêm chán ghét hắn. Hỏa giật đêm mắt đi theo nơi xa ánh mắt chuyển tới trên người hắn, trong lòng chấn một chút, hắn ở hắn trong mắt thấy được không tán đồng, chẳng lẽ hắn nhìn ra tâm tư của hắn? Các vị đại nhân Tối nay đến hội liền đến đây là dừng lại các vị đại nhân về trước phủ đi phong Trạch Trần Đoan Trăng mà đối ở đây đại thần nói sau đó ý bảo phong mục dạng cùng Tần Lam lăng chắc vân ba người lưu tại mọi người vừa nghe cũng sôi nổi đứng dậy hành lễ rời đi trừ bỏ thẩm thanh lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ rất có thú vị dường như nhìn hỏa giật đêm thật lâu mới vừa rồi đứng dậy rời đi đãi mọi người rời đi sau phong Trạch Trần đối Tần Lam nói tần đại nhân phong tướng quân thỉnh các ngươi đưa Hỏa Vương ra hồi dịch quán nghỉ ngơi Hai người lĩnh mệnh, sau đó phong mục dạng ngồi lửa giật đêm nói, vương ra, thỉnh đi. Hỏa giật đêm dài thâm mà nhìn phong trạch trần liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Phong trạch trần thấy hắn rời đi sau, mới đối lăng chắc vẫn nói, lăng đại nhân, chúng ta cùng đi nhìn xem hiên nhi đi. Trong giọng nói có lo lắng. Thần tạ hoàng hậu. Lăng chắc vẫn không người nói, không chỉ có vì hắn cẩn thận, càng vì hắn đối hiên nhi quan tâm. Phong Trạch trần cười cười, sau đó khởi bước hướng lưu hòa cung đi đến. Lưu Hoa Cung, Lăng Lạc Hiên không thể tin được mà vỗ về bụng nhỏ, hắn thật sự hoài tuyết hài tử sao? Phong ẩn tuyết cũng ngơ ngác mà nhìn ngựa ý kìa, thật lâu sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hỏi, ngự ý kìa, là... là thật vậy chăng? Hắn thật sự hoài nàng hài tử. ngự ý thì khẳng định mà nói, hồi bệ hạ, là thật sự, Lăng Phi nương nương đích xác thật là hỉ mệnh, đã có một tháng. Phong ẩn tuyết kích động mà nhìn Lăng Lạc Hiên, đều, Lạc Hiên, chúng ta thật sự có hài tử. Tuyết lăng Lạc Hiên dựa vào nàng trong lòng ngực, hỉ cực mà khóc, hắn thật sự có nàng hải tử. Mạc Nguyệt Hạo nhìn Lăng Lạc Hiên khóc cởi mặt, đầy mặt hâm mộ, khi nào hắn cũng có thể hoài thượng Tuyết Tuyết hải tử. Phong Trạch Trần tiến lưu hoa cung, liền thấy Lăng Lạc Hiên dựa vào Phong Ẩn Tuyết trong lòng ngực khóc lóc, vội vàng hỏi: "Hiên Nhi làm sao vậy? Nên sẽ không ra chuyện gì đi. Hiên Nhi, người làm sao vậy?" Lăng Trác Vân cũng nôn nóng hỏi. Phong Ẩn Tuyết còn không có tới cấp mở miệng, Mạc Nguyệt Hạo liền nói: "Trần Cá ca Hiên ca ca không có việc gì. kia vì cái gì sẽ khóc đâu. Phong Trạch trần hỏi, sau đó đối ngựa y hề hỏi, ngự y hề, lăng phi làm sao vậy? Hồi hoang hậu, thần thăm nương nương có một tháng có thai. ngự y hề trả lời. Thật sự. Phong Trạch trần cùng lăng chắc vân đều kinh hỉ kêu lên. Trần ca ca, là thật sự. Mặc Nguyệt Hạo điếu môi nói, cho nên hiên ca ca mới có thể vui vẻ đến khóc sao. Phong ẩn tuyết vẻ mặt ý cười rồi lại lo lắng mà đối ngựa y hề nói. Ngự y ghi vì sao lạc hiên sẽ té xỉu đâu? Hồi bệ hạ, có thể là nương nương gần nhất quá mức với mệt nhọc, cho nên mới sẽ té xỉu, thần sẽ khai chút thuốc dưỡng thai, thỉnh bệ hạ yên tâm. Ngự y ghi trả lời, sau đó hành lễ lui ra. Tiểu thanh, ngươi cùng ngự y ghi đi thôi. Phong Trạch Trần nói, sau đó đối phía sau kiểu nhi nói, kiểu nhi, đi thông chi mai trà, nói cho hắn tin tức tốt này. Tiểu thanh cùng kiểu nhi đều lĩnh mệnh rời đi. Hiên nhi. Ngươi còn cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Phong Trạch Trần công đạo xong sau, cũng ngồi vào mép giường hỏi. Trần Ca ca, ta thực hảo, Trần Ca ca không cần lo lắng." Lăng Lạc Hiên ửng đỏ mặt nói. "Lạc Hiên, vì cái gì Ngự Y Y à nói ngươi làm mệt, mấy ngày nay ngươi đều đang làm cái gì?" Phong Ẩn Tuyết ở Ngự Y Y à nhắc nhở hạ mới nhớ tới, mấy ngày nay hắn đều thần thần bí bí. "Tuyết, ta Lăng Lạc Hiên không dám nhìn nàng, sợ hãi mà nói, ta tự cấp ngươi làm tân y phục thanh âm càng nói càng tiểu." cuối cùng cơ hộ nghè không được. Hắn không biết chính mình sẽ mang thai, nếu biết đến lời nói, tuyệt đối không dám làm như vậy. Người phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, nói, về sau không cần như vậy, phải hảo hảo tinh dưỡng, biết không? Hiên nhi, hảo hảo bảo vệ tốt đứa nhỏ này, hảo sao? Phong Trạch trần khẩn câu nói, ngựa khí có chút bi ai Trần ca ca. Lăng lạc hiên khó hiểu mà kêu lên, vì cái gì hắn sẽ như vậy khổ sở? Là bởi vì chính mình mang thai sao? Chính là Trần ca ca không phải là người như vậy a Trạch Trần Phong Lẩn Tuyết lo lắng mà kêu lên, nàng biết hắn vì cái gì khổ sở, nàng vừa mới bởi vì quá mức với kinh hỉ mà đã quên hắn đau lòng. Tuyết, ta không có việc gì, ta thật sự thật cao hứng. Phong Trạch Trần mỉm cười mà nói, hắn thật sự thật cao hứng, hắn biết nàng thích hài tử, hiện tại hiên nhi mang thai, vậy tính chính mình vô pháp dựng dục nàng hài tử, nàng cũng có thể đủ đương mẫu thân. Ngươi thật sự không có việc gì. Phong ẩn tuyết như cũ lo lắng hỏi, sau đó nhìn ký hắn, phát hiện hắn thật là ở phát ra từ nội tâm cao hứng. Trách Trần vì cái gì luôn là đối nàng tốt như vậy, nàng nên lấy hắn làm sao bây giờ? Trần Kaka ngươi đừng lo lắng, theo như lời không chừng ngươi thực mau cũng có thể mang thai lý. Mạc Nguyệt Hạo cho rằng hắn vì cái này khổ sở, cho nên khuyên giải an ủi. Hạo nhi nói rất đúng, Trần ca, ca ngươi không cần khổ sở được không? Lăng Lạc Hiên có chút hoảng loạn mà nói. hào Hảo! hảo. Các ngươi không cần lo lắng. Phong Trạch Trần nói, hiên nhi, phải hảo hảo bảo trọng thân mình, biết không? Ấn ơn. Lăng lạc hiên thấy hắn khôi phục ngày xưa mỉm cười, vội vàng gật đầu đáp, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tuyết hải tử. Trần, ta bảo đảm, ngươi cũng nhất định sẽ đương tra. Phong ẩn tuyết kiên định mà nói. Phong Trạch Trần đạm đạm cười, trong mắt lue kiên quyết, như luận cỡ nào khó khăn, hắn cũng nhất định sẽ không từ bỏ. Tuyết, sẽ, không cần lại lo lắng ta. Hảo Hảo chiếu cố Hiên Nhi đi. Phong Trạch Trần nói xong, sau đó đứng dậy đối Lăng Lạc Hiên nói, Hiên Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai lại đến xem ngươi. Ơn, Hiên ca ca, ngươi nhất định phải Hảo Hảo nghỉ ngơi Nga, sau đó sinh cái đáng yêu hoa hoa. Mạc Nguyệt Hảo cười nói, hắn cũng muốn cái hải tử A. Chúng ta trước rời đi đi. Phong Trạch Trần đối Mạc Nguyệt Hảo cùng Lăng Chắc Vân nói. Lăng Chắc Vân lại nhìn nhìn Lăng Lạc Hiên, sau đó cùng Phong Trạch Trần bọn họ rời đi phòng ngủ. Phong tinh xuống dưới, phong ẩn tuyết vây quanh lăng lạc hiên, cảm kích mà nói, lạc hiên, cảm ơn người, ta thật sự thật cao hứng, thật cao hứng. Nàng rốt cuộc có chính mình hài tử, nàng thật sự thật cao hứng. Tuyết lăng lạc hiên lẳng lặng mà dựa vào nàng trong lòng ngực, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Dịch quán. Hỏa giật đêm một hồi đến dịch quán liền phái người đi hỏi thăm nam nhân kia tin tức, qua không bao lâu, phái đi người liền đã trở lại. Vương gia, thuộc hạ đã rõ thám biết lăng phi tình huống Một cái nam tử đi vào tới, nói, nói. Hỏa giật đêm ngồi ở ghế rưỡi trầm giọng nói. Hồi vương ra, trong cung truyền ra tin tức, nói lăng phi mang thai. Nam tử nói, cái gì? Hỏa giật đêm kinh ngạc mà kêu lên, hắn mang thai. Hắn như thế nào sẽ mang thai? Nam tử ngẩn người, sau đó nói, vương ra, phong quốc là từ nam tử dự dục con nối dối. Vương ra không phải đã biết sao. Hỏa giật đêm hung hăng mà nhìn hắn một cái, nam tử không khỏi mà đánh một cái dùng mình. Sợ hãi mà kêu lên, vương ra. Hỏa giật đêm thu hồi làm cho người ta sợ hai ánh mắt, hỏi, cái kia Lăng Phi là cái dạng gì người? Nàng thế nhưng làm hắn mang thai. Nàng liền như vậy yêu hắn. Lăng Phi là lăng chắc vân tiểu nhi tử Lăng Lạc Hiên, thuộc hạ nghe nói hắn cùng phong quốc nữ hoàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên cảm tình thực hảo. Nam tử nói, Lăng Lạc Hiên, hỏa giật đêm lầm bẩm nghiệm, trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, kinh ngạc mà kêu lên, là hắn. Đêm đó ở trong vương phủ nàng uống say, ôm hắn, trong miệng tiêu tên, lang lạc hiền chính là người kia. Hỏa giật đêm sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó đông nhiên đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, lưu lại vẻ mặt vẫn sợ hãi không chừng nam tử. thần ra, Tần Lam đưa xong hỏa giật đêm hồi dịch quán lúc sau, trở lại trong phủ đã gần đêm khuya. Dung nhi, Tần Lam thấy cái kia nguyên bản hẳn là đã đi ngủ người, quát lớn, người đi đâu? Tần Dung bị Tần Lam tiếng kêu hạ nhảy dựng vội vàng dừng bước chân, kinh sợ mà kêu lên Nãi nãi, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Tần Lam giận dự nói, khoa khảo mau tới rồi, ngươi thế nhưng còn như vậy vãn mới hồi phủ Nãi nãi, Dung Nhi về sau không dám. Tần Dung túi đầu, nói, hừ. Tần Lam vẻ mặt không tin mà hừ lạnh một tiếng, nói, đều tại ngươi nương cùng cha sủng hư ngươi. Nãi nãi, Dung Nhi thật sự không dám. Tần Dung thấy tổ mẫu thật sự tức giận, vội vàng lại lần nữa bảo đảm, nàng nhưng không nghĩ bị dùng ra pháp. Trở về phòng đi khoa khảo phía trước không được lại ra phủ. Tần Lam lạnh giọng quát, trong giọng nói có hận sắt không thành thép đau lòng. Đúng vậy. Tần Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, sau đó vội vàng chạy chậm rời đi. Tần Dung tiến chính mình trong sân liền húc đầu mang hướng nàng bên người ra vệ, đáng chết, vì cái gì không thông chi buồn tiểu thư mãi nãi còn chưa ngủ. Thuộc hạ cũng không biết, thỉnh tiểu thư đem tội. Một cái cùng Tần Dung tuổi tương đương nữ tử túi lầu nói, cũng chờ đợi thống khổ tiến đến. Tân Dung vốn định dùng eo gian roi trừng phạt nàng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, cùng với đem nàng đả thương, còn không bằng làm nàng đi vì chính mình làm kia sự kiện, vì thế giảo cười nói, buồn tiểu thư tạm tha người một hồi. Nàng kia vừa nghe, ngẩn người, nàng từ nhỏ đi theo cái này chủ tử bên người, mỗi khi chính mình phạm sai lầm hoặc chọc nàng không cao hứng, tổng hội ai một đồn đánh, hôm nay như thế nào buông tha nàng đâu. Bất quá, người đến vì buồn tiểu thư làm một chuyện. Tân Dung lạnh lùng mà nói. Nam nhân kia lại là như vậy không biết tốt xấu, nàng đã không chế hắn, hắn thế nhưng còn dám cự tuyệt chính mình. Hừ, nàng tần dung coi trọng người nhất định phải được đến tay. Xin hỏi tiểu thư là chuyện gì? Nữ tử sợ hãi hỏi, nhìn chủ tử sắc mặt, hẳn là không phải là chuyện tốt. Tần dung hướng nàng vây vây tay, làm nàng tới gần chính mình, sau đó ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói nói mấy câu. Nữ tử vừa nghe nàng lời nói, sắc mặt kinh hãi, cũng biết nói, tiểu thư Nếu bị lao ra chủ biết đến lời nói, câm miệng, ngươi không nói, bổn tiểu thư không nói, ngại ngại như thế nào sẽ biết." Tân Dung nói, sau đó sắc mặt tối tăm xuống dưới, nói, "Ngươi dám cái lời bổn tiểu thư mệnh lệnh?" Thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuân mệnh." Nữ tử bất đắc dĩ đáp ứng, hy vọng lao ra chủ thật sự sẽ không biết. Lưu Hoa cung, Phong ẩn tuyết ôm Lăng Lạc Hiên ngủ say, đột nhiên, một trận tiếng vang truyền đến, Phong ẩn tuyết bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó nhẹ nhàng mà bưng ra Lăng Lạc Hiên. Sau đó đứng dậy phủ thêm một kiện siêm ý đi đối với ngoài cửa sổ nói, bảo vệ tốt hắn. Sau đó đi ra phòng ngủ, lại thấy hỏa giật đêm đưa lưng về phía nàng đứng ở trong viện. Hỏa vương ra, đêm khuya vào cung, muốn làm gì? Phong ẩn tuyết không chút khách khí mà nói, may mắn lạc hiên không có việc gì, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn. Hỏa giật đêm xoay người lại, lạng lặng mà nhìn nàng, không nói một lời, chỉ là ánh mắt càng thêm cực nóng. Xem ra hỏa vương ra thật sự đã quên chính mình thân phận. Phong Ẩn Tuyết thấy hắn không nói lời nào, cả giận nói: "Hỏa giật Đêm vẫn là không nói gì, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đứng, sau một lúc lâu mới lạnh băng mà nói, hắn mang thai." Phong Ẩn Tuyết mở người, sau đó trả lời, "Này tựa hồ cùng vương gia không có quan hệ." Hỏa giật Đêm cười khẽ ra tiếng, trên mặt nhiễm tà khí, đột nhiên vươn đôi tay, dống nhiên đem Phong Ẩn Tuyết kéo vào trong lòng ngực, sau đó hung hăng mà hôn lên nàng đôi môi. Phong Ẩn Tuyết ngây dại, nhất thời phản ứng không kịp, tùy ý hắn ở nàng trên môi tàn sát bữa bãi. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem dại ra chung phong ẩn tuyết đánh thức, nàng đôi tay đẩy, thân mình cũng về phía sau thối lui, từ hắn giam cầm chung trốn thoát, mãn nhãn lửa giận mà nhìn hắn, sau đó dùng ống tay háo đột nhiên xoa miệng. Hỏa giật đêm thấy nàng hành vi, tà khí trên mặt quát lên gió lốc, vươn tay tưởng lại lần nữa đem nàng tới nhập trong lòng ngực, hắn hôn liền như vậy làm nàng không thể chịu đựng được sao. Đáng chết! Phong ẩn tuyết không có làm hắn lại lần nữa thực hiện được, lui về phía sau một bước, né tránh hắn tay, phẫn nộ mà nói Hỏa giật đêm, ngươi quá làm càn. Làm càn. Nữ hoàng lại không phải không có bị nam nhân hôn qua, hà tất để ý. Hỏa giật đêm thấy nàng nẹ tránh, trong lòng phẫn nộ càng thêm đại, bắt đầu nói không lựa lời, vẫn là buồn vương hôn không có những cái đó nam nhân hảo, vô pháp thỏa mãn nữ hoàng bệ hạ ngươi. Nàng làm nam nhân kia mang thai, lại liền chạm vào đều không cho chính mình chạm vào một chút. Nàng liền như vậy ái nam nhân kia sao? Phong ẩn tuyết đôi mắt trầm xuống. Sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt hắn hung hăng mà quăng hắn một bạt hai, trong mắt Thiêu đốt lửa giận, cả giận nói, "Câm miệng. Xem ra Bổn Vương thật sự không bằng những cái đó nam nhân tiện, thỏa mãn không được ngươi." Hỏa giật Đêm không nghĩ tới nàng cũng dám ra tay đánh hắn, càng thêm phẫn nộ. Phong Ẩn Tuyết vươn tay, lại lần nữa chém ra, lại bị Hỏa giật Đêm chặn đứng, Hỏa giật Đêm gắt gao mà bắt lấy tay nàng, cả giận nói, "Còn muốn đánh Bổn Vương, Bổn Vương không phải phong quốc nam tử." Trong tay lực đạo gia tăng, ta mị mà cười nói, Không bằng khiến cho buồn vương làm nữ hoàng biết thế nào nam nhân mới là chân chính nam nhân đi. Phong ẩn tuyết hung hăng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó vận công tránh ra hắn trói buộc, đang muốn động võ đem hắn bước đi, chính là lại nghe thấy lăng lạc hiên lo lắng kêu to, tuyết. Phong ẩn tuyết quay đầu lại, thấy lăng lạc hiên chỉ ăn mặc áo đơn, vì thế liễm đi trên mặt tức giận, vội vàng đi đến hắn bên người, nói, lạc hiên, ngươi như thế nào ra tới, cảm lạnh sẽ đối hải tử không tốt. Tuyết, ngươi thực tức giận. Lăng lạc hiên hỏi Hắn trước nay cũng không có gặp qua nàng như vậy sinh khí, sau đó nhìn thoáng qua đầy mặt tối tâm hỏa giật đêm, đánh một cái dùng mình. Lạc Hiên, chúng ta trở về phòng đi. Phong ẩn tuyết cảm giác được hắn hẳn ý, đem hắn đủng trong ngực chung, nói, sau đó ôm lấy hắn hướng cửa phòng đi đến. Tân tuyết, hỏa giật đêm đem nàng không chút nào để ý mà đem hắn đặt ở một bên, phẫn nộ mà quát, đáng chết nữ nhân. Lăng Lạc Hiên nghe thấy được hắn giống giận, thân mình càng thấy tới gần phong ẩn tuyết. Phong ẩn tuyết ôn nhu an ủi nói Không có việc gì. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Hỏa Dạ Đêm, lạnh băng mà quát khẽ nói, "Hỏa Dạ Đêm, Hỏa Quốc Vương gia, chấm là Phong Quốc Nữ Hoàng, không phải Tân Tuyết. Lần này chấm xem ở hai nước tình nghĩa phân thượng không so đo, hy vọng vương gia vĩnh viễn nhớ ký chấm là Phong Quốc Nữ Hoàng Phong Vân Tuyết." Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch tâm tư của hắn, khổ sở hắn sẽ vì khó lạc hiên bọn họ, nhưng là nàng cùng hắn vĩnh viễn đều không thể. Hỏa giật Đêm bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, lẩm bẩm nói, "Phong Quốc Nữ Hoàng Ha ha ha ha, phong quốc nữ hoàng, sau đó hung hăng mà nhìn nàng một cái, phi thân rời đi. Chúng ta trở về đi. Phong ẩn tuyết nhìn hỏa giật đêm rời đi phương hướng, sau đó ôm lăng lạc hiên trở về phòng, hy vọng hắn có thể nghị thông suốt, bọn họ vĩnh viên đều không thể. Phần 110 chương 111 khiếp sợ một ngày. Tiểu Hoa Nhi, những cái đó thủ A, thảo A cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi làm gì chạy nhanh sát tuyệt A. Một đạo thanh âm văng lên. Hỏa giật đêm theo tiếng nhìn lại. Phát hiện thế nhưng là hắn, là ngươi. Tiểu Hoa Nhi còn nhớ rõ lao nhân ta a Không bền lòng cười hì hì nói, hắn vừa mới muốn đi tìm hắn kêu hôn đản đồ nhi, chất vấn nặng vì cái gì muốn đem chính mình hành tung nói cho người kia, không nghĩ tới thế nhưng thấy được kia một màn, sau lại cũng đuổi theo hắn ra tới, đã quên vừa mới mục đích, Tiểu Hoa Nhi, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Hỏa giật đêm cơn giận còn sót lại chưa hưu mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, quắc, ngươi nhìn thấy gì? Ha ha. Không bền lòng cười cười, nói, tiểu hoa nhi, không nghĩ tới ngươi cũng dám cưỡng hôn ta kia đổ nhi. Hơn nữa kia nha đầu giống như đối hắn không có cách dường như, hai người kia mỗi lần gặp mặt đều sẽ nháo ra chút sự tới. Là lại như thế nào, buồn vương muốn làm cái gì sao còn không tới phiên ngươi hỏi đến. hỏa giật đêm lạnh lùng mà nói. Không bền lòng đột nhiên thu hồi ý cười, nghiêm túc mà nhìn hắn, nói, tiểu hoa nhi, ngươi sẽ không thật sự yêu ta kia đổ nhi sao. Nếu đúng vậy lời nói. Kêu nha đầu đã có thể có phiền thoái. Hỏa giật đêm không có trả lời hắn, nhưng là không bền lòng từ hắn kia phẫn nộ không cam lòng cùng thống khổ trong ánh mắt nhìn ra đáp án, tiểu hoa nhi, ngươi làm như vậy làm sao khổ. Không bền lòng than một ngụm, tiếp tục nói, ngươi hẳn là biết các ngươi chi gian là không có khả năng. Trước bất luận kêu nha đầu đối hắn cũng không có cái gì cảm tình, chỉ là bọn họ thân phận cũng đã không có khả năng. Lao nhân ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Cơ miệng. Hỏa giật đêm cả giận nói, Sau đó hướng hắn chém ra một trường. Không bền lòng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đột nhiên động thủ, vội vàng tránh hứng ra, sau đó cùng hắn dây dưa lên, biên nói, tiểu hoa nhi, lão nhân ta cũng là hảo tâm, ngươi như thế nào có thể lấy hoán trả ơn đâu. Hỏa giật đêm không để ý đến hắn nói, điên cùng mà công hướng hắn, phản phất muốn đem chính mình trong lòng phẫn nộ toàn bộ phát tiết ở trên người hắn. Dần dần không bền lòng bắt đầu ở vào hạ phong đột nhiên một bóng người xông vào, đưa bọn họ tách ra. hàng nhi ngươi không sao chứ Mộ rung minh nhìn không bền lòng lo lắng nôn nóng mà kêu lên, nàng vừa mới đến chi hắn tới tìm bệ hạ, vì thế vội vàng tới rồi, nàng sợ hãi lại một lần mất đi hắn bong ráng. Lại thấy hắn trộm mà tránh ở một chỗ nhìn trong viện hai người, đồng thời cũng thấy được hỏa giật đêm hành vi. Hỏa vương ra yêu bệ hạ. Nàng cũng nhất thời dọa tới rồi. Sau lại hằng nhi đuổi theo hỏa giật đêm ra tới, nàng cũng vội vàng đuổi kịp, mới có thể ở hắn ở vào hạ phong thời điểm ra tay. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không bền lòng tránh đi nàng thân cận, hỏi, trong giọng nói có thật sâu bất đắc dĩ, hắn đã cùng nàng nói rất rõ ràng, chính là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói chỉ cần đai ở hắn bên người liền hảo. Hàng nhi, ngươi không có việc gì liền hảo. Mộ rung minh mỉm cười mà nói, trong mắt hiện lên một tia đau thương, sau đó chuyển hướng hỏa giật đêm, biết rõ cô hỏi nói, hỏa vừng ra, ngươi vì sao tại đây? Hỏa giật đêm lắc lắc ống tay háo, không có trả lời nàng, sau đó tưởng xoay người rời đi. tiểu nhi không cần lại rơi vào đi. Không bền lòng thấy hắn tưởng rời đi, tận lực quên đủ. Hỏa giật đêm nhìn không bền lòng, vừa mới lệ khí biến mất không thấy, chỉ còn lại có cô đơn, sâu kín mà mở miệng hỏi, vì cái gì nàng là phong quốc nữ hoàng? Ai? Không bền lòng thật sâu mà thở dài một tiếng, sau đó nói, kia nha đầu cũng không nghĩ đương cái này nữ hoàng, nhưng là vận mệnh lại đem nàng hướng ngôi vị hoàng đế đẩy đi. Không bền lòng xem hỏa giật đêm trong mắt thống khổ, khuyên bảo nói, từ bỏ đi, ngươi sẽ gặp được càng tốt Tình thương là cỡ nào thống khổ, chính hắn nhất rõ ràng. Ta chỉ nghĩ muốn nàng. Hỏa giật đêm nói, trong mắt lập lệ cực nóng qua mang, hắn trước nay cũng không có như vậy muốn quá một nữ tử, liền tính hắn biết nàng có thể là chính mình địch nhân cũng không bỏ xuống được tay. Không bền lòng bất đắc dĩ mà nhìn, nhất thời vô ngữ, hắn như vậy không chỉ có chính mình không vui, còn sẽ làm kêu nha đầu không khoái hoạt. Mộ rung minh đối với hỏa giật đêm đầu hướng về phía khuynh bội ánh mắt, hắn đối cảm tình chấp nhất có thể so chính mình năm đó mạnh hơn nhiều. Nàng có lẽ có thể giúp hắn một chút, vì thế mỉm cười mà nói, nếu hỏa vương ra như thế chấp nhất, kia vì sao không tạm thời buông hai người thân phận. Không bền lòng kinh ngạc mà nhìn nàng, nàng muốn nói cái gì. Hỏa giật đêm cũng mặt lộ khó hiểu, hỏi, ngươi là có ý tứ gì. Vương ra, nếu thân phận cho các ngươi vô pháp đi đến cùng nhau, như vậy sao không thử buông từng người thân phận, có lẽ sẽ có một đường hy vọng. Mộ Dung Minh trả lời. Hỏa giật đêm nghe xong nàng lời nói, trầm tư không nói, thật sự có thể chứ. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó Không bền lòng kinh ngạc mà quát mang nói Bọn họ thân phận đời này đều không thể thay đổi Liền tính tạm thời phóng hạ Kế về sau đâu Về sau còn không phải giống nhau muốn đối mặt Nhưng thật ra chỉ sợ sẽ càng thêm thống khổ Nếu không thử xem Có lẽ sẽ hối hận trung thân Mộ dung minh tựa hồ có cảm mà phát mà nói Hàng nhi băn khoăn nàng cũng hiểu Nhưng là nếu tình yêu giữa tăng thêm mà khác đồ vật Liền khả năng sẽ mất đi Nếu lúc trước nàng cũng có thể buông hết thảy Có lẽ cùng hàng nhi liền sẽ không đi đến hiện tại tình trạng này. Người không bền lòng cảm thấy được nàng đau thương, nhưng là hắn vẫn là không thể đồng ý nàng phương pháp, tiếp tục ngồi lửa giật đêm nói. Hơn nữa, bên người nàng đã có ba người, người tiếp thu sao? Hắn cũng không phải là phong quốc nam tử. Hỏa giật đêm không có trở lại, chỉ là thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi, hắn phải hảo hảo ngâm lại. Phong tiêu điện. Phong ẩn tuyết nhìn điện hạ quỷ gối nữ tử, nói, tiếu tướng quân, đứng lên đi. Mạt tướng tại Bệ Hạ. Tiêu Doanh Dư tạ nói, sau đó đứng dậy. "Tiếu tướng quân, Phong tướng quân theo như ngươi nói chấm triệu ngươi hỏi chiều nguyên nhân sao?" Phong Ẩn Tuyết hỏi. "Hồi Bệ Hạ, đại tướng quân cùng mặt tướng để qua." Tiêu Doanh Dư trả lời. Tiêu tướng quân ý hạ như thế nào?" Phong Ẩn Tuyết hỏi, sau đó cẩn thận quan sát nàng phản ứng. Tiêu Doanh Dư nhìn thẳng vị này ở trên chiến trường cơ trí lui địch nữ hoàng, kiên định mà nói, mặt tướng thể sống chết hoàn thành Bệ Hạ ý chỉ." "Hảo." Phong ẩn Tuyết cười nói, kia chấm liền đem thủy quốc hoàng tử giao tế ngươi trong tay. Nàng cho nàng tuyệt đối tín nhiệm. Mặt tướng Tuân Mệnh, Tiêu Doanh Dư quỷ một gối, nói, mặt tướng nhất định đem hoàng tử bình an nhận được phong đề ở. Trong giọng nói có một tia kích động, thân là liền tướng lánh, nhất hy vọng được đến chính là nữ hoàng tín nhiệm, nàng nhất định muốn lấy sinh mệnh tới báo đáp bệ hạ tín nhiệm. Kia thiếu tướng quân trước đi xuống chuẩn bị, hai ngày sau xuất phát. Phong ẩn Tuyết mỉm cười mà nói, Tiêu Doanh Dư lĩnh mệnh hành lễ lui ra. Bậy hạ, hỏa quốc vương ra cầu kiến. Cung hầu tiến vào bẩm báo nói. Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi, hắn tới làm gì? Từ đêm đó tan dã trong không vui lúc sau, bọn họ liền không còn có gặp qua, làm hắn bảo đi. Phong ẩn tuyết nghi hoặc mà nói. Hỏa giật đêm đi đến, thấy ngồi ở hoàng tọa thượng phong ẩn tuyết, chầm mặt không nói. Sau một lúc lâu, phong ẩn tuyết mở miệng đánh vỡ trầm mặt nói, hỏa Vương ra, ngươi tới tìm chấm có chuyện gì sao? Hỏa giật đêm thu thu tâm thần đạm cười nói nữ hoàng Bồn vương tưởng du lãm một chút phong đều, tưởng thỉnh nữ hoàng bệ hạ tương bồi. Hắn suy nghĩ đã lâu, tưởng nếm thử một chút người nọ theo như lời thử lại buông hết thảy Phong ẩn tuyết ngần người, không thể tin được mà chính mình nghe được. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, vương, già, ngươi làm như vậy hay không thật quá đáng. Ngươi muốn chấm bồi ngươi du lãm phong đều. Trong giọng nói co không vui, hắn là tưởng nục nhã nàng, vẫn là tưởng nục nhã phong quốc. Nữ hoàng, bồn vương biết quốc hiến đêm đó hành vi có chút mất khống chế Cho nên mới muốn mượn cơ hội này tỏ vẻ xin lỗi. Hỏa giật Đêm vững vàng khí, tiếp tục mỉm cười mà nói. Phong Ẩn Tuyết càng thêm kinh ngạc, hắn phải xin lỗi? Khả năng sao? Hỏa giật Đêm thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng có nhàn nhạt đau đớn, nói, "Ta lần này chỉ là tưởng lấy bằng hưu thân phận thỉnh ngươi tương hội." Bằng hữu? Nàng sẽ tiếp thu sao? Phong Ẩn Tuyết híp mắt nhìn hắn, ở trong mắt hắn thấy một mặt đau thương, "Bằng hữu?" Chấm cho rằng Vương ra sẽ rất hờ chấm. Hỏa Dật Đêm hơi cúi đầu, Sâu kín mà nói, Bồn Vương rất hận Phong Ấn Tuyết, bởi vì nàng cướp đi Bồn Vương hy vọng, nhưng là ta lại hận không được cái kêu kêu tần tuyết nữ tử, cho dù nàng lừa gạt ta, lợi dụng ta, ta vẫn như cũ hận không được nàng. Phong Ấn Tuyết không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói những lời này, đây là hắn sao. Cái kêu cao cao tại thượng vương gia. Ta lấy bằng hữu thân phận người người, ngươi cũng không thể tiếp thu sao. Hỏa giật đêm nhìn nàng, hơi hơi nói. Phong Ấn Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó trầm tư sau một lúc lâu nói Hảo, ta đáp ứng. Nếu hắn cảm thấy chính mình thua thiệt hắn, kia lần này liền tính là còn hắn, nàng có thể làm được cũng chỉ có này đó. Hỏa giật đêm kiên nghị trên mặt cười cười, nói, cảm ơn. Hắn cũng không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng là càng không nghĩ giống người kia nói như vậy về sau sẽ hối hận. Phong ẩn tuyết đứng dậy, đi đến hỏa giật đêm bên người, nói, vương ra, thỉnh đi. Hỏa giật đêm đang muốn nói cái gì, đã bị một cái tức giận thanh âm đánh gãy. Người như thế nào lại ở chỗ này? Mạc Nguyệt Hạo đứng ở cửa, không vui mà kêu lên, vì cái gì hắn sẽ cùng Tuyết Tuyết ở bên nhau? "Hạo Nhi, không được vô lễ." Phong ẩn Tuyết khẽ cau mày, nhẹ trách mắng. "Tuyết? Vậy hả?" Mạc Nguyệt Hạo bước nhanh đi đến Phong ẩn Tuyết bên người, gắt gao mà nắm lấy cánh tay của nàng, trừng mắt Hỏa giật Đêm, nói, "Hắn như thế nào lại ở chỗ này?" Hỏa giật Đêm nhìn Mạc Nguyệt Hạo thân cận hành vi, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, lạnh lùng nói, buồn vương vì cái gì ở chỗ này, Mạc Phi hẳn là quản không được đi." Hắn như cũ vô pháp tiếp thu bên người nàng đã con nam nhân sự thật. Ngươi Mạc Nguyệt Hảo giận trừng mắt hắn, sau đó chuyển hướng Phong ẩn Tuyết nói, "Tuyết, anh, vậy hạ, ngươi xem hắn khi dễ Hạo Nhi." Hỏa giật đêm thấy hắn làm nũng hành vi, trong lòng hứ lạnh một tiếng, mắt lộ khinh bỉ. Hảo, Hạo Nhi, ngươi tới Phong Tiêu điện có chuyện gì sao?" Phong ẩn Tuyết trấn an hắn, hỏi. Mạc Nguyệt Hạo nghe xong nàng lời nói, mới vừa rồi nhớ tới mục đích, vội vàng quay đầu, tìm kiếm bị hắn xem nhẹ Vũ Nhi, nói: Vũ Nhi, đồ vật đâu? Vũ Nhi đem một mâm điểm tâm trình lên. Mạc Nguyệt Hạo nhận lấy, thảo hỉ mà nói, vậy hạ, đây là ta làm, Hiên ca ca mang thai không thể làm này đó, Cho nên ta liền làm, ngươi thử xem, Hiên ca ca cũng nói ta làm ăn rất ngon. Phong ẩn tuyết có chút cảm động mà nhìn kêu bàn điểm tâm, Đang muốn vê khởi một hối, Hỏa giật đêm liền một phen đoạt lại đây, Đem nó vùng mâm liền bay đến nơi xa trên bàn phóng. Ngươi làm gì? Mạc Nguyệt Hạo tức giận mà nói, Đó là hắn làm thật lâu mới làm tốt. Hòa vương ra. Phong ẩn tuyết cũng nhớ tới không vui thanh âm, hắn làm như vậy thật quá đáng. Nữ hoàng, người đã quên đáp ứng bổn vương cùng nhau du lãm phong đều sao. hỏa giật đêm nói, hắn vô pháp nhìn nàng cùng nàng nam nhân tình tràng ý thiết bộ dáng. Phong ẩn tuyết thật sâu mà hít một hơi, sau đó đối mạc nguyệt hạo nói, hạo nhi, ngươi đi về trước đi. Mạc nguyệt hạo đánh tan tức giận, lôi kéo phong ẩn tuyết nói, ngươi muốn cùng hắn đi du lãm phong đều Thấy phong ẩn tuyết gật đầu lúc sau sau đó nói, ta cũng phải đi. Thân là hậu phi không phải hẳn là an thủ buồn phận đãi ở trong cung sao. Chẳng lẽ phong quốc cung vi là như thế mặc kệ hậu phi. Hỏa giật đêm khinh thường mà nhìn mạc nguyệt hạo, cười nhạo nói, như vậy nam nhân, nàng cũng thích. Hảo, hạo nhi, ngươi về trước gì cảnh cung đi. Phong ẩn tuyết ngăn lại mạc nguyệt hạo tức giận, ta thực mô liền sẽ trở về. Sau đó cùng vẻ mặt ý cười hỏa giật đêm đi ra ngoài. Mạc nguyệt hạo đành phải môi chân Trong miệng oán hận mà mắng, xú vưng ra, hôn đản. Công tử, chúng ta hồi cung đi. Vũ Nhi sợ hãi mà khuyên bảo nói. Không được. Ta tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Mạc Nguyệt Hạo phẫn nộ mà kêu lên. Hắn rõ ràng là tưởng cùng hắn đoạt tuyết tuyết. Công tử, người muốn làm cái gì? Vũ Nhi lo lắng hỏi. Công tử sẽ không làm làm chuyện gì đến đây đi. Chúng ta đi tìm Trần Kaka. Sau đó đem tuyết tuyết cơ về Mạc Nguyệt Hạo nói. Vẻ mặt sắp sửa thượng chiến trường biểu tình Sau đó vội vàng đi ra phong tiêu điện. Vũ Nhi nghe thấy được chủ tử nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đuổi kịp, có hoàng hậu ở, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Phong Ẩn Tuyết cùng Hỏa giật Đêm đi ở trên đường, hai người đều chờ Mặc. Hỏa giật Đêm đang muốn đánh vỡ chờ Mặc, chính là đột nhiên một nữ nhân xấm đến bọn họ trước mặt, sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất, dống nhiên đập đầu, nôn nóng mà khẩn cầu nói: "Tần tiểu thương, cầu ngươi cứu cứu Nhược Nhi, cầu ngươi." Người chung quanh cũng bắt đầu vây quanh lại đây. Phong Ẩn Tuyết ngây ngẩn cả người, Không rõ trên mặt đất nữ tử đang nói chút cái gì. Hỏa giật đêm cũng vẻ mặt nghi hoặc. Trên mặt đất nữ tử không gặp Phong Ảnh Tuyết có điều phản ứng, ngẩng đầu nhìn nàng một hồi lâu, sau đó tiếp tục giập đầu, trong miệng kêu lên, "Cầu ngươi cứu cứu hắn." Trên mặt đất bắt đầu nhuộm thành màu đỏ. Phong Ảnh Tuyết phục hồi tinh thần lại, vội vàng giơ tay ngăn lại nàng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất hỏi, "Ngươi muốn ta cứu ai?" Nữ tử thấy nàng đáp ứng, trong mắt tràn đầy nôn nóng cùng lo lắng, vội vàng nói, "Nhược nhi, hắn bị bắt đi." Cầu ngươi cứu cứu hắn. Nhược nhi nói nàng là thân phận cao quý người, như vậy nàng nhất định có thể cứu hắn. Nhược nhi là ai? Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi, nàng thật sự không biết nàng trong miệng nhược nhi là ai. Nữ tử vừa nghe, lo lắng trên mặt tăng thêm phẫn nộ, đống nhiên đứng dậy, đẩy một phen phong ẩn tuyết, cả giận nói, ngươi thế nhưng đã quên hắn. Ngươi sao lại có thể đã quên, uổng phí nhược nhi đối với ngươi dùng tình như vậy thâm. Thậm chí còn, cầm miệng, hỏa giật đêm đỡ lấy phong ẩn tuyết thân mình. Lệnh dọn quát. Vị tiểu thư này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong ẩn tuyết không có nhân nàng mạo phạm mà sinh khí, ngược lại tâm bình tĩnh cùng hỏi, hiện tại quan trọng nhất chính là biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nữ tử hư lệnh một tiếng, khinh bị nói, liên ngược, cái kêu bị ngươi bội tình bạc nghĩa nam tử, như thế nào, nhanh như vậy liền quên đến không còn một mảnh. Liên công tử. Phong ẩn tuyết khó hiểu mà lầm bầm nói, nàng khi nào đối hắn bội tình bạc nghĩa? Liên hỏi ta là nhận thức hắn, hắn làm sao vậy Hỏa giật đêm nghe xong nàng lời nói, giữa mày nhiễu chặt. Ừ. Nữ tử phẫn hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó quát, hắn bị bắt đi, người kia sẽ không bỏ qua hắn, húng chi hắn còn mang thai, tùy thời khả năng sẽ mất mạng. Nữ tử ngữ khí càng thêm nghiêm khắc cùng nôn nóng, nàng không nghĩ cầu loại này phụ lòng người, nhưng là trừ cái này ra nàng căn bản là không có cách nào. Nàng thật hối hận, nàng không nên tới phong đều. Hắn như thế nào sẽ bị chảo? Một bóng người vọt vào đám người. Đứng ở nữ tử trước mặt, nôn nóng hỏi. Trạch Trần. Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà nhìn Phong Trạch Trần, kêu lên, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Phong Trạch Trần không có nghe được Phong ẩn tuyết kêu to, tiếp tục hỏi, hắn. Hắn mang thai. Là lần đó sao? Nữ tử khó hiểu mà nhìn trước mắt nam tử, hắn vì cái gì so với kia cái phụ lòng người còn muốn nôn nóng, nhưng là vẫn là nói, đúng vậy, sắp có năm tháng. Nữ tử nói xong, sau đó lại lần nữa căm tức nhìn Phong ẩn tuyết liếc mắt một cái Phong Trạch Trần nghe xong nàng lời nói, ngươi dại, năm tháng, hắn hoài chính là Tuyết Hải từ sao? Trạch Trần, ngươi làm sao vậy? Phong ẩn Tuyết chú ý tới hắn dị trạng, lo lắng hỏi, thân thể không thoải mái sao? Trần ca ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mạc Nguyệt Hạo cũng tử trong đám người đi ra, nhìn Phong Trạch Trần hỏi, hắn đi tìm Trần ca ca dẫn hắn ra cùng, tuy rằng hắn không tán thành, nhưng là ở hắn cầu xin hạ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, vừa mới xa xa mà thấy Tuyết Tuyết bị đẩy ra, vội vàng đi tới Chính là vì cái gì trần ca ca nghe được liền công tử mang thai, phản ứng như vậy kỳ quái. Nữ tử thấy phong lần tuyết tựa hồ cũng không tưởng giúp nàng, vì thế lạnh lùng mà trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đang muốn xoay người rời đi. Đừng đi! Hắn hiện tại ở nơi nào? Phong trạch trần vội vàng giữ chặt nàng, kêu lên, hắn không thể có việc, bằng không chính mình cả đời này đều sẽ không an tâm. Buông tay! Nữ tử phẫn nộ mà ném ra hắn tay, nói, nếu nàng không chịu cứu nhược nhi, ta đây liền chính mình cứu. Cho dù chết ta cũng sẽ không làm hắn có việc Phong Trạch trần lại lần nữa giữ chặt tay nàng Sau đó chuyển hướng Phong ẩn Tuyết Nghẹn ngào cầu xin nói Tuyết, mau đi cứu liền công tử Hắn hoài có thể là ngươi hải tử A Phong ẩn Tuyết nghe xong hắn nói Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn Dại ra, hắn nói cái gì A Liên nhược sao có thể hoài nàng hải tử Đã lâu đã lâu Phong ẩn Tuyết đều không có phục hồi tinh thần lại Người nói bậy bạ gì đó hỏa giật đêm quá lớn Như thế nào sẽ lại nhiều một người nam nhân hoài nàng hải tử? Không có khả năng. Ngươi giống cái gì? Mạc Nguyệt Hạo đứng ở hỏa giật đêm trước mặt, đồng dạng lớn tiếng mà nói, hắn không thể làm cái này chán ghét nam nhân khi dễ trần ca ca. Sau khi nói xong chuyển hướng phong trạch trần, hỏi, trần ca ca, vì cái gì ngươi nói liền công tử hoài tuyết tuyết hải tử à? Tuyết tuyết khi nào cùng hắn ở bên nhau? Buông tay. Nàng kia lại lần nữa ném ra phong trạch trần tay, khinh thường mà nói, không cần ở chỗ này diễn kịch. Nàng sao có thể sẽ không biết. Sau khi nói xong lập tức rời đi. Đứng lại. Phong ẩn tuyết quát, nữ tử bị nàng khí thế trấn trụ, không tự giác mà dừng bước chân. Phong ẩn tuyết thấy nàng dừng bước chân lúc sau, mới đối phong Trạch trần nói, Trạch trần, đây là chuyện gì xảy ra. Liên nhược như thế nào sẽ hoài nàng hài tử, nàng liền hắn tay cũng chưa chẳng qua. Tuyết phong Trạch trần đi đến nàng trước mặt, vẽ mặt tay nấy mà nói, tuyết, đêm đó. Đêm đó ở mạc ra, đêm đó người không phải ta, là. Liền công tử hắn đã sớm hẳn là nói cho nàng, đã sớm hẳn là. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, lại lần nữa ngây ngẩn cả người, đêm đó, Mạc Nguyệt Hạo đối nàng hạ dược đêm đó, người kia không phải hắn, là liền công tử. Mạc Nguyệt Hạo nghe xong phong trạch trần nói, cũng dò sợ, đêm đó thật sự đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ. Hỏa giật đêm tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là biết bên người nàng lại nhiều một người nam nhân. Không nghĩ tới hắn làm nàng bồi hắn ru lãm phong đều, thế nhưng cho nàng mang đến một người nam nhân. Thật buồn cười. Hỏa giật đêm cuồng loạn mà cười to vài tiếng, sau đó phiêu nhiên rời đi. Phong ẩn tuyết không có thời gian để ý tới hỏa giật đêm, ngơ ngác mà nhìn Phong Trạch Trần. Tuyết, là ta sai, ta không nên gặp ngươi, nhưng là tuyết, cầu ngươi trước cứu cứu liền công tử. Phong Trạch Trần dưng dưng cầu xin nói. Phong ẩn tuyết nhìn hắn một cái, sau đó đối nàng kia hỏi, hắn ở đâu? Nàng kia thấy nàng chịu đi cứu người, vui sướng mà nói, thần ra. Nhược nhi ở thần ra. Phong Lại lần nữa mở to hai mắt, hắn ở tần ra. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phần 111 Chương 112 nhất thời vô thố Người là ai? Dám xâm nhập tần ra. Tần Dung mắt phong vẩn tuyết, cả giận nói. Nhược nhi đâu? Ngươi đem nhược nhi làm sao vậy? Tiên tiên nữ tử vọt tới Tần Dung trước mặt, nắm nàng cổ áo phẫn hận mà kêu lên. Tần Dung một tay đem nàng đẩy ra, cười lạnh nói, buồn tiểu thư còn nói là ai, nguyên lai like là ngươi. Nàng vừa mới ở thiên viện trung bị một bụng khí, cái kia tiện nhân thế nhưng như vậy không phải tốt xấu, hủy hoại nàng nhất coi trọng đồ vật. Nữ tử ngã trên mặt đất, giận dữ hét, đem nhược nhi dao ra đây. Ừ, bụng tiểu thư coi trọng hắn là phúc khí của hắn. Thần Dung cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, nói. Phong ẩn tuyết đi đến nữ tử trước mặt, đem nàng nâng dậy, sau đó nhìn về phía Thần Dung, trong mắt hàm chứa đau thương, đây là bà ngoại duy nhất cháu gái, Thần ra hy vọng. Người lại là ai Tần Dung nghi hoặc hỏi. Phong ẩn tuyết hợp chậm mắt, nói, đem người giao ra đây. Nga. Tần Dung khinh bỉ nhìn Phong ẩn tuyết, nói, nguyên lai là nàng tìm tới giúp đỡ A. Tần Tiểu Thư, mau đem Tần Công Tử giao ra đây đi. Phong Trạch Trần khuyên, tuyết hiện tại nhất định rất khổ sở. Tần Dung nhìn Phong Trạch Trần, nét mặt biểu lộ kinh ngạc, vươn tay, sau đó tà cười nói, nơi nào tới Tuấn Tiếu Nam Tử, tuy rằng không có cái kia tiện nhân đẹp, nhưng là... Phong ẩn tuyết thấy nàng hành vi trong mắt nhiễm tức giận chém ra tay, đem Tần Dung vươn tay đánh rớt, che ở phong trạch Trần trước mặt, trầm giọng quát, "Đem người giao ra đây." Người! Tần Dung giận dữ, lấy ra bên hông roi dài, dùng sức chém đúng ra, Mạc Nguyệt Hạ vừa thấy roi dài huy hướng Phong Mẫn Tuyết, vội vàng cướp che ở phía trước. Phong Mẫn Tuyết sắc mặt trầm xuống, một tay đem Mạc Nguyệt Hạo hộ trong ngực trung, một tay gắt gao mà bắt lấy Tần Dung roi, hung hăng mà một xả, liên quan roi đem nàng xả tới rồi một bên. Tần Dung ngơ ngác mà té ngã trên đất. Sau một lúc lâu đông nhiên đứng dậy, nổi trận lôi đỉnh, quát lớn, người tới. Một đám thị vệ vọt tiến vào, đem phong lẩn tuyết đoàn người bao quanh vây quanh, dương cung bạc kiếm. Tần Dung đang muốn hạ mệnh lệnh muốn bọn thị vệ đưa bọn họ bắt lấy, ngoài cửa truyền đến một cái nghi hoặc thanh âm, nơi này làm sao vậy? Tần Dung vừa thấy mẫu thân đi vào, vội vàng đi lên trước, nói, nương, những người này xông vào tần phủ nháo sự, hài nhi đang muốn người đưa bọn họ bắt lấy. Tần Sắc nhìn về phía đứng ở một bên một đám Sau đó sắc mặt đại biến, cũng quyết đi đến phong lẩn tuyết trước mặt, quỷ xuống hành lễ nói, thần tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, mặc phi nương nương. Không biết bệ hạ cùng các nương nương giá lâm, thỉnh bệ hạ cùng nương nương thứ tội. Đứng ở phong lẩn tuyết trước mặt nữ tử, ngơ ngác mà nhìn phong lẩn tuyết. Nàng là nữ hoàng. Nàng thế nhưng là nữ hoàng. Nhược nhi chỉ nói qua nàng thân phận cao quý, nhưng là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng là nữ hoàng. Tần Dung nghe xong mẫu thân nói, cũng vẻ mặt kinh ngạc Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, nương, nàng sao có thể là bệ hạ? Nàng không tin. Tần sắt trên mặt cả kinh, ngừng đầu, nhìn nữ nhi, lạnh giọng trách nói, dung nhi, còn không nhanh lên cho bệ hạ cùng nương nương hành lễ. Sẽ không? Nương. Nàng không có khả năng là nữ hoàng. thần dung quát lớn. Tần sắt sắc mặt càng thêm khó coi, căn bản là không dám nhìn tới phong gần tuyết, vội vàng đứng dậy nặng nghề mà quăng tần dung một bạn ai, cả giận nói, dung nhi. Ngươi có phải hay không muốn chết? Tần Dung ké ngã trên mặt đất, khoe miệng chảy huyết, không thể tin được mẫu thân sẽ đánh nàng, nàng trước nay cũng không có đánh quá nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lam đi vào đại sảnh, khó hiểu hỏi, sau đó thấy phong ẩn tuyết đoàn người, vội vàng hành lệ nói, thần gặp qua nữ hoàng bệ hạ, hoàng hậu cùng Mạc Phi nương nương. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Mẫu thân Tần sát đi đến mẫu thân trước mặt, quy xuống, là nàng từ nhỏ sủng hư dung nhi, mới có thể làm nàng mạo phạm đến bệ hạ Tần Lam nhìn thoáng qua nữ nhi, đang xem xem trên mặt đất Tần Dung, tựa hồ minh bạch vài phần, đối phong ẩn tuyết nói, thần quản giáo vô phương, thỉnh bậy hạ thứ tội. Phong ẩn tuyết không để ý đến nàng, trực tiếp đi đến Tần Dung trước mặt, cả người tản ra lệ khí, túi lâu xuống, lạnh lùng hỏi, hắn ở đâu? Tần Dung đánh một cái dùng mình, môi giật giật, nhưng là vẫn là vô pháp phát ra âm thanh. Hắn ở nơi nào? Phong ẩn tuyết đột nhiên hét lớn một tiếng. Tần Lam trên mặt có sợ hãi. Nàng trước nay cũng không có gặp qua bệ hạ như vậy phẫn nộ, Dung Nhi rốt cuộc làm cái gì? Hồi. Bệ. Hạ. Liền. Liền công. Từ ở. Ở thiên viện Tần Dung phía sau thị vệ cuống quyết quỳ trên mặt đất, đoan đoan tục tục mà nói. Phong ẩn tuyết nhìn người nọ liếc mắt một cái, sau đó đem lạnh băng ánh mắt rời về phía Tần Lam. Tần Lam thân mình chấn động, sau đó nói, thần. Thần cho bệ hạ. Dẫn đường sau đó vội vàng hướng thiên viện đi đến, phong ẩn tuyết đoàn người vội vàng đuổi kịp. Tần Sắc ngồi yên đang nhìn Nữ Nhi, thật lâu sau mới tuyệt vọng kêu lên, "Dung Nhi, ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Nàng sẽ hủy hoại Tần ra sao?" Lưu Hoa cung thiên điện. Ngự Y Yễ, "Như thế nào?" Phong Ẩn Tuyết nhìn chầm chầm trên giường hôn mê người, đối Ngự Y Yễ hỏi, trong giọng nói có ẩn hàm lửa giận, "Đáng chết Tần Dung." Hồi bại hạ, vị công tử này đã từng bị rót hạ quá phá thai dược, may mắn liều thuốc không phải rất lớn. thai Nhi tạm thời bảo vệ Ngự Y Yễ ngắm liếc mắt một cái Phong Ẩn Tuyết càng thêm âm trầm. Sau đó tiếp tục nói, công tử thân mình thượng chỉ là gia thị thương mà thôi, tu dưỡng một chút liền sẽ khỏi hẳn, nhưng là ngự y ở đem đầu phóng tới càng thấp, không dám lại đi xem phong ẩn tuyết mặt, sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói, nhưng là trên mặt đào thương bởi vì miệng vết thương quá sâu, chỉ sợ hảo về sau sẽ lưu lại vết sẹo. Phong Trạch trần khóc ra tiếng, sau đó nghẹn nào nói, là ta sai, nếu lúc ấy ta nhất định phải hắn cùng nhau trở về, hắn liền sẽ không như vậy, là ta sai. Mạc Nguyệt Hạo cũng ố ố mà khóc ra tiếng, là hắn hại hắn. Nếu không phải hắn hạ dừng nói, hắn liền sẽ không như vậy. Phong Ẩn Tuyết ngồi ở mép giường, nhìn hôn mê liên ngược, trong mắt có thật sâu ấy nãy. "Thực xin lỗi, là ta không hảo phong trách Trần khó chịu mà nói." "Hảo, đừng khóc." Phong Ẩn Tuyết nghe bọn họ tiếng khóc, trong lòng một phiền, trầm giọng giận dữ hết. Trong phòng tức khắc tĩnh số dưới, Phong Trạch Trần trong mắt có thống khổ, nàng thật sự trách hắn. "Đúng vậy, nàng như thế nào có thể không trách hắn đâu?" Mạc Nguyệt Hạo đánh dùng mình, dựa vào vũ nhi trên người, làm sao bây giờ, nàng thật sự sinh khí, nàng có thể hay không không cần hắn. Phong ẩn tuyết quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi về trước tẩm cung đi. Bọn họ lưu lại chỉ biết thừa nhận nàng tức giận mà thôi. Phong trạch trần trong lòng đau xót, sau đó thật sâu mà nhìn thoáng qua Phong ẩn tuyết, xoay người rời đi. Mạc Nguyệt Hạo thấy thế cũng vội vàng rời đi, hắn muốn tìm tỷ tỷ Hắn đừng rời khỏi nàng. Công tử cẩn thận. Cửu Nhi thấy chủ tử một cái lào đảo, thân mình cũng về phía trước đảo đi, vội vàng đi lên trước, dối tay muốn đem hắn đỡ lấy, nhưng là vẫn là chậm một bước. Phong trạch trần ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt trượt xuống hai hàng nước mắt, hắn nên làm cái gì bây giờ? Là hắn nhất thời tư tâm hại liền công tử, tuyết hiện tại nhất định ở ván hắn. Công tử Cửu Nhi lo lắng mà kêu lên, thấy phong trạch trần trên mặt nước mắt, nhất thời chân tay luôn cuống. Phong Trạch trần không để ý đến hắn, ngồi yên trên mặt đất, hai mắt hàm chứa thống khổ. Trần ca ca một cái kinh ngạc mà lo lắng thanh âm văng lên. Kiểu nhi theo tiếng nhìn lại, thấy lăng lạc hiên cùng tiểu thanh đang đứng ở cách đó không xa, vì thế vội vàng kêu lên, lăng phi nương nương, cầu ngươi khuyên nhủ công tử đi. Lăng lạc hiên vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống thân mình, thấy phong trạch trần vẻ mặt đau thương, nôn nóng hỏi, trần ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Ngự ý kia nói nhiều đi lại sẽ đối hại tự hào, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ ở trong cung đi một chút, chính là không tưởng thế nhưng thấy trần ca ca cái dạng này Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Trạch Trần ngởng đầu nhìn Lăng Lạc Hiên, nghẹn ngào vài cái, sau đó nói, Hiên nhi, trên mặt đất hàn khí đại, không cần ngồi xổm trên mặt đất, đối hải tử không tốt. Lăng Lạc Hiên trong lòng đau xót, trong mắt đỏ hồng, nói, Trần ca ca, ra chuyện gì, nói cho Hiên nhi được không? Đều khi nào, hắn còn ở quan tâm hắn? Không có việc gì. Phong Trạch Trần leo đi trên mặt nước mắt, sau đó đỡ Lăng Lạc Hiên đứng dậy, nói, Hiên nhi ngươi trước đứng lên đi Lăng lạc hiên theo hắn nâng đứng dậy, sau đó lại lần nữa hỏi, trần ca ca, là tuyết đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ cái dạng này? Tuyết không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Phong trạch trần chua xót mà cười cười, nói, là ta không tốt, làm không nên làm sự. Lăng lạc hiên nghe xong hắn nói, không hiểu ra sao, khó hiểu mà nhìn hắn, nói, trần ca ca như thế nào sẽ làm không nên làm sự đâu. Phong trạch trần trên mặt chua xót càng sâu, trầm mặc không nói. Kiểu nhi thấy thế đành phải thế chủ tử đem sự tình nói ra. Lăng lạc hiên nghe xong lúc sau ngơ ngác mà nhìn Phong Trạch Trần, hỏi, Trần Các Ca, là thật vậy chăng? Cái kia liền công tử thật sự hoài tuyết hài tử. Là ta không tốt. Phong Trạch Trần tự trách mà nói, nếu lúc trước không phải ta nhất thời tư tâm, hắn liền sẽ không như vậy. Hắn dùng liên nhược đối chính mình dặn do đương lấy cớ, che giấu ngày đó sự, kỳ thật hắn chỉ là không nghĩ lại thêm một cái người tới chia sẻ nàng, nguyên lai like chính mình cùng những cái đó đố phu giống nhau. Nàng sẽ tha thứ hắn sao? Lăng lạc hiên huy đi trong lòng khó chịu, mỉm cười mà an uổi nói, Trần ca ca, tuyết chỉ là nhất thời không tiếp thu được mà thôi, nàng sẽ không thật sự trách ngươi. Nếu là hắn nói, có lẽ hắn cũng sẽ cùng Trần ca ca giống nhau. Phong Trạch trần buồn bám mà lắc lắc đầu, nói, không phải, lần này nàng thật sự sinh khí. Nàng đem liền công tử đưa tới lưu hoa cung chính là không nghĩ nhìn thấy hắn đi, nàng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Trần ca ca lăng lạc hiên rỗi tay ôm phong Trạch trần. An Uỷ nói, sẽ không, tuyết sẽ tha thứ ngươi. Hiên nhi cũng sẽ khuyên tuyết, Trần ca ca không cần lo lắng. Hắn trước nay cũng không có nhìn thấy quá Trần ca ca như vậy yếu đớt bộ dáng, lần này hẳn là hắn tới chiếu cố hắn, hắn nhất định sẽ giúp hắn. Cô cô, ngươi nghe nói sao? Phong ẩn xương mù vẻ mặt vui mừng mà đối thẩm thanh nói. Điện hạ là chỉ nữ hoàng đại náo tần ra sự sao? Thẩm thanh nói, Ấn. Phong ẩn Xương mù gật gật đầu, nói. Cô, cô không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao? Có lẽ các nàng có thể sấn cơ hội này diệt trừ Tần Lam kia khối chướng ngại vật. Thẩm Thanh trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, sau đó nói, "Điện hạ kêu ta tới chính là vì chuyện này." Phong ẩn Dương mù thấy Thẩm Thanh vẻ mặt không thèm để ý, trên mặt giận dữ, nói, cô cô, người bất giác chúng ta có thể sấn cơ hội này diệt trừ Tần Lam sao?" Thẩm Thanh đứng dậy, nói, "Điện hạ, thần còn có việc xử lý, đi trước rồi đi." Sau đó xoay người rời đi. Sự tình liền phải bắt đầu rồi, nàng nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng nàng làm vậy nàng cho rằng chỉ bằng chuyện này là có thể lợi dụng phong ẩn tuyết diệt trừ Tân Lam. Ngu xuẩn. Phong ẩn Sương mù không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, ngây mẩn cả người, biết không thấy được thân ảnh của nàng, mới đột nhiên giận dữ, đem một bên bình hoan đệnh ở trên mặt đất. Mai Thái Phi vừa đi tiến đại sảnh, liền thấy nữ nhi vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, liền hỏi, vụ nhi, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Phong ẩn sương mù thấy phụ thân đi vào, vội vàng đón nhận trước, nói, Phụ Phi, là cô cô. Nàng đối nàng càng ngày càng vô lễ. Mai Thái Phi nhẹ nhíu một chút mi, hỏi, ngươi cô cô làm sao vậy? tỷ tỷ như thế nào sẽ đem vụ nhi khí thành như vậy? Phụ Phi biết người kia ở tần già sự đi. Phong ẩn sương mù hỏi. Mai Thái Phi gật gật đầu, nói, Phụ Phi biết. Dựa theo tổ chế hắn cần thiết cùng vụ nhi ly cung, nhưng là trong cung còn có một hai cái tâm phúc, tuy rằng làm không được đại sự. Nhưng là tìm hiểu tin tức vẫn là có thể làm được. Phu phi, nhi thần chỉ là làm nàng cùng vụ nhi cùng nhau đem tần lam diệt trừ mà thôi, chính là nàng chẳng những không để ý tới nhi thần, còn liền một câu cũng chưa nói liền rời đi. Phong ẩn xương mù cả giận nói. Mai Thái Phi sắc mặt cũng ảm đạm xuống dưới, Hắn minh bạch tỷ tỷ sẽ không giúp vụ nhi, hơn nữa cũng không có khả năng tiếp việc này diệt trừ tần lam, chỉ là tỷ tỷ lần này vì cái gì không nghĩ trước kia như vậy kiên nhẫn mà khuyên bảo vụ nhi đâu. Phu phi, Nhi thần cảm thấy trong khoảng thời gian này cô cô giống như thay đổi. Phong ẩn xương mù nghiêm túc mà nói, phản phất càng ngày càng không đem chúng ta để vào mắt. Hơn nữa càng ngày càng xa cách bọn họ. Mai Thái Phi nhìn nữ nhi, liền nàng đều cảm thấy ra tới, chính là tỷ tỷ vì cái gì muốn làm như vậy. Vụ nhi không chỉ có là hắn duy nhất hy vọng, càng là thẩm ra hy vọng, nàng không có lý do gì như vậy. Vụ nhi có thể là gần nhất người cô cô vội vàng chuẩn bị đối phó phong ẩn tuyết sự, cho nên mới sẽ như vậy. Mai Thái Phi nói, đã là đang an ủi nữ nhi, cũng là đang an ủi chính mình, ngươi về sau không cần lại đi phiền với nàng, yên tâm lại, chờ trở lại hoàng cung đi. Phụ phi, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể dựa nàng sao? Phong ẩn xương mụ không cam lòng hỏi, nàng hiện tại có rất mạnh phản cảm, nàng chán ghét bị quản chế với người. Vụ nhi, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa ngươi cô cô Mai Thái Phi bất đắc dĩ mà nói, hắn cũng biết bị quản chế với người khó chịu, nhưng là hắn không có cách nào. Hiện tại chỉ có Dư Thẩm Gia mới có thể có năng lực cùng Phong Lãn Tuyết đấu. Nhi thần minh bạch. Phong Lãn Sương mù nói, trong mắt dần dần tối tăm lên. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là phụ phi nói rất đúng, bất quá chỉ cần nàng thành công bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng tuyệt đối sẽ không lại bị quản chế với người, mặc kệ nàng là ai. Lưu Hoa cung. Lăng Lạc Hiên đi vào đứng ở mép giường Phong Lãn Tuyết, thấp giọng kêu lên, "Tuyết." Phong Lãn Tuyết quay đầu, hơi hơi mỉm cười, nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Lăng Lạc Hiên đôi tay hoàn nàng eo, nói: "Trần Ca Ca nói cho ta, ta đến xem liền Ca Ca." Phong Ẩn Tuyết nghe xong hắn xưng hô, hơi hơi sử sốt, sau đó hễ nấy mà nói: "Lạc Hiên, thực xin lỗi nàng thật sự không biết sẽ phát sinh như vậy sự." "Tuyết, không cần nói như vậy, ta biết ngươi không nghĩ." Lăng Lạc Hiên an ủi nói, sau đó nhìn về phía trên giường người, thấy trên mặt hắn cái kia vết máu thật sâu, khịt hà một hơi, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, hắn rốt cuộc bị cái dạng gì hủy khuất. "Lạc Hiên, ngươi không sao chứ?" Phong ẩn tuyết cảm giác được hắn thân mình kịch liệt chấn động một chút, vội vàng buông ra hắn tay, xoay người lại hỏi. Tuyết, vì cái gì liền ca ca sẽ như vậy? Lăng lạc hiên nước nở nói, khó trách trần ca ca sẽ như vậy ấy nấy, nam tử tướng mạo là cỡ nào quan trọng, là ai như vậy nhận tâm? Phong ẩn tuyết theo hắn ánh mắt nhìn lại, trong lòng càng thêm ấy nấy, nói, là ta sai, là ta hại hắn. Lăng lạc hiên thấy nàng bộ dáng này, bình tĩnh xuống dưới, nói, tuyết, ngươi đừng như vậy. Sau đó đi vào mép giường, nhìn chân hạ hơi hơi phồng lên bụng, hỏi, tuyết, hài tử không có việc gì đi. Đó là tuyết hài tử A. Phong ẩn tuyết hít một hơi, nói, ngự y đi hãy nói hài tử tạm thời bảo vệ. Vậy là tốt rồi, tuyết, trừ bỏ ta bảo bảo ngoại, ngươi lại có mặt khác bảo bảo. Lăng lạc hiên cười nói. Phong ẩn tuyết sắc mặt tối sầm xuống dưới, nói, thực xin lỗi lạc hiên. Hắn rất khổ sợ đi. Tuyết, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Lăng lạc hiên nói, Vừa mới ta là có chút không vui, nhưng là hiện tại đã không có, thật sự. Hắn muốn dĩ tưởng hống nàng vui vẻ, chính là không nghĩ tới lại là đến này phản. Lạc Hiên, nếu ngươi muốn mắng ta nói, liền mắng chửi đi. Phong ẩn Tuyết không tin hắn nói, nói. Tuyết, ta hiện tại thật sự không khổ sở. Lăng Lạc Hiên dựa vào hắn trong lòng ngực nói, ta tưởng ở chỉ hy vọng liền ca ca nhanh lên hảo lên, thật sự. Lăng Lạc Hiên khẳng định gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa hiện tại khổ sở nhất chính là Trần Kaka ta vừa mới thấy Trần ca ca ngã, lại còn có khóc. Phong ẩn tuyết nhìn trên giường liên lược, thở dài một hơi, trầm mặc. Lăng lạc hiên thấy nàng không nói lời nào, nói, tuyết, không nên trách Trần Kaka hảo sao. Hắn chỉ là thực cái ngươi, mới có thể giấu giếm ngươi. Phong ẩn tuyết như cũ không có nói. Tuyết, lăng lạc hiên có chút nôn nóng, nàng thật sự sinh khí. Tuyết, nếu là ta nói, ta cũng sẽ giống Trần Kaka làm như vậy. Tha thứ Trần Kaka được không? Phong ẩn Tuyết thở dài một tiếng, nói, "Yên tâm đi. Nàng biết chuyện này không thể toàn trách hắn, chỉ là nàng nhất thời không tiếp thu được hắn giấu giếm mà thôi." Lăng Lạc Hiên nghe xong Phong ẩn Tuyết nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mỉm cười mà nhìn về phía ngoại thất, kêu lên, "Trần Kaka." Phong ẩn Tuyết thấy cái kia do dự thân ảnh, ngẩn người, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Lạc Hiên, "Đây là nàng Lạc Hiên sao?" Lăng Lạc Hiên thấy Phong Trạch Trần đứng bất động, vì thế đi đến hắn bên người. Đem hắn kéo đến phong ẩn tuyết trước mặt, cười nói, trần ca ca, tuyết nói không trách ngươi. Sau đó nhìn phong ẩn tuyết hỏi, tuyết, ngươi nói có phải hay không? Phong ẩn tuyết nhìn phong trạch trần khóc đỏ bừng hai mắt, trong lòng đau xót, nhẹ nhàng mà nói, thực xin lỗi, trạch trần, ta vừa mới ngự khí trọng điểm. Phong trạch trần nghe xong nàng lời nói, trong mắt lại lần nữa để lại nước mắt, nước nở nói, không phải, tuyết, là ta sai. Trần ca ca, ngươi đừng khóc ca. Lăng lạc hiên khuyên bảo nói, hảo. Đừng khóc. Phong Ẩn Tuyết ôn nhu an ủi nói, liên nhược sự làm sợ người trở tay không kịp. "Ân, ta sẽ không khóc." Phong Trạch Trần lau khô nước mắt, sau đó nhìn về phía trên giường liên nhược nói, "Ta sẽ hảo hảo chiếu cố liền đệ đệ." Phong Ẩn Tuyết nghe xong hắn nói, thật dài mà thở dài một tiếng, bọn họ so nàng càng mau mà tiếp nhận rồi. "Đây là," Tần Nhược đi đến, nôn nóng mà nói, "Vậy hạ, Mạc Phi gia cùng." Phong Ẩn Tuyết nhíu một chút mi, hỏi, "Ngài cha, sao lại thế này?" Hắn như thế nào sẽ ra cung? Tuyết, Hạo Nhi hẳn là sợ ngươi sinh khí đi. Lăng Lạc Hiên, nói. Tuyết, ta hiện tại lập tức đi tìm hắn. Phong Trạch Trần nôn nóng mà nói, hắn ấy nay hẳn là không thua gì hắn. Không cần. Phong ẩn Tuyết ngăn cản hắn, nói, hắn hẳn là đi tìm tỷ tỷ qua không bao lâu liền sẽ trở về. Mấy ngày nay nàng đã hiểu biết hắn tính tình, chỉ sợ là sợ nàng không cần hắn, trở về cứu binh đi. vậy hạ, thật sự không cần phải người đi tìm Mạc Phi sao. Tần Nhược không yên tâm hỏi. Nãi cha yên tâm đi, sẽ có người bảo hộ hắn. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà bảo đảm nói, sau đó nhìn về phía trên giường liên ngược, nói nãi cha, ngươi có thể giúp ta chiếu cố hắn sao. Có nãi cha chiếu cố nàng sẽ càng yên tâm, hiện tại quan trọng nhất chính là chờ hắn tỉnh lại. Yên tâm đi, nãi cha sẽ hảo hảo chiếu cố liền công tử. Tần Nhược mỉm cười mà hứa hẹn nói, từ hiên nhi mang thai lúc sau, hắn liền dọn đến lưu hoa cung. Hiện tại không nghĩ tới lại nhiều một cái công tử hoài bệ hạ hài tử, hắn thật sự thật cao hứng. Chỉ là, đứa nhỏ này bị quá nhiều khổ. Tuyết, ngươi muốn xử lý như thế nào? Phong Trạch Trấn hỏi, không chỉ là liên lược sự, còn có tần gia. Phong ẩn Tuyết nhìn liên lược, chờ mặc, Phong Trạch Trần thấy thế cũng không có hỏi lại. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng. Tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ, Mạc Nguyệt hạo tiến đến Mạc ra cửa hàng liền thẳng đến Mạc Nguyệt nhiên phòng ngủ, vừa chạy vừa khóc Mạc Nguyệt Nhiên đứng ở trong sân hoạt động thân mình, nghe thấy Mạc Nguyệt Hạo khóc tiếng kêu vội vàng đón nhận trước, hỏi: "Hạo Nhi, ngươi làm sao vậy?" Mạc Nguyệt Hạo không có trả lời nàng, bổ nhau vào nàng trong lòng ngực, khóc hô: "Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, nàng không cần Hạo Nhi." "Tỷ tỷ." "Ô ô, nàng không cần Hạo Nhi." Mạc Nguyệt Nhiên khó hiểu nhìn trên người Mạc Nguyệt Hảo, hướng một bên Vũ Nhi đầu đi nghi vấn ánh mắt. Vũ Nhi thu được ra chủ ý bảo, vì thế đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra. "Tỷ tỷ, Làm sao bây giờ? Nàng nhất định hận chết Hạo Nhi. Nàng không cần Hạo Nhi, Mạc Nguyệt Hảo ở Vũ Nhi nói xong lúc sau khóc càng thêm lợi hại. Hảo, Hạo Nhi, ngươi trước đừng khóc, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách. Mạc Nguyệt Nhiên an ủi nói, liên nhược hoài bệ hạ hài tử. Lại còn có bị tần gia tiểu thư cường đoạt, bị thực trọng thương, khổ sở hôm nay tần vần không có cáo từ liền đi trở về. tỷ tỷ nàng không cần Hạo Nhi, Mạc Nguyệt Hảo tiếp tục khóc hô. Mạc Nguyệt Nhiên vô hàn bối, nói, sẽ không, Hạo Nhi. Vậy hạ sẽ không không cần ngươi. Không phải, tỷ tỷ. Ngươi biết không? Nang Liên Trần Ca Ca đều giống lên, nàng đối Trần Ca Ca như vậy hảo, vẫn là sinh hắn khí. Mạc Nguyệt Hạo nghẹn ngào nói, nàng như vậy chán ghét Hạo Nhi, nhất định sẽ không cần Hạo Nhi. Hạo Nhi. Mạc Nguyệt Nhiên quá lớn, nếu ngươi biết chính mình sai rồi vậy hẳn là hảo hảo đi xin lỗi, mà không phải ở chỗ này khóc. Mạc Nguyệt Hạo bị nàng vừa uống, nước mắt ngừng lại, sợ hãi mà kêu lên, tỷ tỷ. Hạo Nhi Mạc Nguyệt nhiên thở dài mà nói, ngươi hiện tại hẳn là ở trong cung chiếu cố liền công tử, mà không phải ở chỗ này khóc. Tỷ tỷ mấy ngày hôm trước mới nói ngươi trưởng thành, chính là hiện tại vì cái gì vẫn là bộ giáng cũ. Mạc Nguyệt hạo nghẹn ngào vài tiếng, sau đó suy nghĩ một hồi lâu, nói, thực xin lỗi, tỷ tỷ, hạo nhi biết sai rồi, hạo nhi này liền hồi cung chiếu cố hắn. Nói xong lập tức xoay người chạy lên, tỷ tỷ nói không sai, hắn phải hảo hảo chiếu cố hắn, nói không chừng tuyết tuyết sẽ tha thứ hắn. Mạc Nguyệt Nhiên bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Nguyệt Hạ bóng dáng, sau đó đối vẫn sững sờ ở chỗ cũ Vũ Nhi nói, còn không mau đổi kịp, hảo hảo chiếu cố công tử. Vũ Nhi phục hồi tinh thần lại, lập tức theo đi lên, công tử như thế nào trở nên nhanh như vậy à? Phong Tiêu Điện. Phong ẩn Tuyết nhìn quỷ gối nàng trước mặt Tần Lam, thật lâu mới mở miệng nói, Tần đại nhân, ngươi đứng lên đi. Bệ hạ, thần dạy dỗ vô phương, làm nhiệt tôn làm ra loại sự tình này, thần thỉnh bệ hạ giáng tội. Tần Lam kích động mà nói, Nàng không nghĩ tới Tần Dung sẽ làm ra như vậy sự, kia nam tử còn hoài bệ hạ hải tử. Bà ngoại, vì cái gì Tần Gia sẽ dạy ra như vậy hài tử? Phong ẩn tuyết đau lòng mà nói. Là thân sai, thân quá bận rộn chính sự, mà mẫu thân của nàng lại sủng nàng, cho nên mới sẽ làm nàng làm ra như vậy sự. Thình bệ hạ ráng tội. thần Lam khái một chút đầu, nói. Bệ hạ, ngươi tạm tha quá nàng một lần đi. Lăng lạc hiên đi đến, nói. Tần Lam sửng suốt một chút, nói. Thân gặp qua Lăng phi, tạ Lăng phi cầu tình. Lạc Hiên Phong ẩn tuyết kêu lên, hắn tại sao lại như vậy nói? Bệ hạ, nàng là ngươi biểu muội. Lăng Lạc Hiên nói, nàng coi trọng nhất chính là thân nhân, không phải sao? Khổ Sở liền bởi vì nàng là chắt biểu muội, liền có thể phạm sai lầm mà không cần chịu trừng phát sao? Phong ẩn tuyết giận dữ nói, bệ hạ, thân thiếp không phải ý tứ này, chỉ là tưởng bệ hạ vong khai một mặt, đem nàng giao cho tần đại nhân xử lý. Lăng Lạc Hiên hơi hơi mỉm cười. Tới gần phong lẩn tuyết thấp giọng nói, hơn nữa, liền ca ca cũng sẽ không tưởng tuyết ngươi khổ sở. Tuyết, ta cũng không nghĩ ngươi khổ sở. Ngươi phong lẩn tuyết bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Tân đại nhân, ngươi về sau sẽ hảo hảo quản giáo lệnh cho gái sao. Lăng lạc hiên hỏi. Sẽ, thần nhất định sẽ. Tuyệt đối sẽ không lại làm nàng làm bậy. Tân Lam kiên định mà nói, nàng thực cảm kích hắn cầu tình, bằng không lấy dung nhi hành vi phạm tội, khả năng sẽ bị phán súng quân. Bà ngoại. Tuyết Nhi lại cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, hy vọng bà ngoại thật sự sẽ hảo hảo quản giáo. Phong ẩn Tuyết nói, liền tính xem ở chết đi phụ hậu phân thượng, tha nàng một lần. Tạ bệ hạ. Tần Lam cảm kích mà nhìn Phong ẩn Tuyết, nói, thần sẽ đem nàng nhốt ở trong phủ, sẽ không lại làm nàng ra tới gây chuyện. Nói xong, lại lần nữa khái một chút đầu, sau đó hành lễ rời đi. Tuyết, không cần khổ sở. Lăng Lạc Hiên nhìn nàng trong mắt đau thương, an ủi nói. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Phong ẩn tuyết nói, liên nhược còn không có tỉnh lại, nàng thực không yên tâm. Lăng lạc hiên đang muốn nói tốt, lại bị tiến vào cung hầu đánh gãy, bậy hạ, hỏa quốc vương ra cầu kiến. Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, nói, têu hắn vào đi. Sau đó nắm lăng lạc hiên tay chờ hắn tiến bảo. Hỏa giật đêm đi đến, vẻ mặt tiểu tụy, nhìn nhìn phong ẩn tuyết, sau đó nhìn chầm chầm lăng lạc hiên, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hỏa vương ra, có việc sao? Phong ẩn tuyết cảm giác được hắn sát khí Đem Lăng Lạc Hiên hộ ở sau người, đề phòng hỏi. Hỏa giật Đêm nhìn Phong ẩn Tuyết hành vi, cười khổ vài tiếng, sau đó đi đến Phong ẩn Tuyết trước mặt, một tay đem Phong ẩn Tuyết kéo đến trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, phản phất muốn đem nàng xoa tận xương tủy. Phong Ảnh Tuyết tưởng dễ rủ mà đẩy ra hắn, lại bị hắn nghẹn ngào thống khổ thanh âm ngơ ngẩn. "Đừng cử động. Câu ngươi đừng cử động. Làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái." Liền trong chốc lát. Câu ngươi đừng cử động." Hỏa Dật Đêm chịu đựng trong lòng đau, hô Lăng lạc hiên cũng bị hắn trong lời nói đau thương ngơ ngẩn. Phong ẩn tuyết không có động, nghi hoặc hỏi, Ngươi, ngươi làm sao vậy? Hắn tại sao lại như vậy? Giống như bị thương gia thú, nhu cầu cấp bách gắn ủi. Hỏa giật đêm không có trả lời, đem nàng ôm đến càng khẩn, đem đầu vùi ở nàng cổ. Phong ẩn tuyết trong lòng chấn động, nàng cảm giác được cổ ấm ướp, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật lâu sau, hỏa giật đêm đem đầu nâng lên, buông ra nàng, nhìn phong ẩn tuyết, tuyệt vọng mà nói Vì cái gì ngươi nếu là phong quốc nữ hoàng? Ta phong ẩn tuyết không biết nên nói cái gì hảo, hắn trong mắt ướp át chứng thực nàng suy đoán. Hỏa giật đêm đôi tay phủng phong ẩn tuyết mặt, vô cùng ôn nhu mà nói, ta thật sự không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân, chính là ngươi biết không. Có lẽ chúng ta tiếp theo gặp mặt, chỉ có thể trở thành địch nhân. Phong ẩn tuyết vừa định mở miệng, chính là hỏa giật đêm đã buông ra nàng, nhanh chóng rời đi, trong chốc lát đã không có bóng người. Phong ẩn tuyết đứng ở chỗ cũ khó hiểu mà cao mày Hán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phần 112 Chương 113 liên nhược thức tỉnh Không cần Ta không cần uống Một tiếng thét trói thai gác ở mép giường Phong Trạch Trần cùng Mạc Nguyệt Hạo cấp bừng tỉnh Phong Trạch Trần lập tức tỉnh táo lại Vội vàng bắt lấy liên nhược loạn huy đôi tay Ôn nhu nói Nhược nhi Đừng cử động Không có việc gì Mạc Nguyệt Hạo thấy thế cũng vội vàng chạy ra phòng ngủ kêu lên Tuyết tuyết Liền ca ca tỉnh Người mau tới à Hán hôn mê vài thiên Hiện tại rốt cuộc tỉnh Hắn cũng dám ở tuyết tuyết trước mặt nói chuyện. Phong ẩn tuyết tử trong chính điện vội vàng đi tới, thấy liên nhược ngồi ở trên giường điên cùng mà Huy đánh đôi tay, trong miệng kêu lên, ta không cần uống dược. Ta hải tử. Không cần. Phong ẩn tuyết vội vàng đi đến mép giường, sau đó nắm lấy hai tay của hắn, chua suốt mà an ủi nói, không có việc gì. hai tử không có việc gì. Yên tâm đi. Trong mông lung, lung, liên nhược tựa hồ thấy được cái kia nàng ngày đêm tơ tưởng người. Hắn đã chết sao? Bằng không như thế nào sẽ thấy nàng là đã chết đi. Hải tử. Ta hải tử đâu? Nghĩ đến hải tử, liên nhược hốn loạn ánh mắt thanh minh lên, kêu lên, ta hải tử. hai tử thức hảo, hải tử không có việc gì. Phong Trạch trần khổ sở nói, nếu không phải người kia nữ tử gặp được tuyết nói, hắn thật sự không dám tưởng tượng hắn hiện tại sẽ thế nào. Liên nhược nhìn phong trạch trần, dại ra sau một lúc lâu, sau đó lại thấy một bên phong vẩn tuyết, đôi mắt mở càng thêm đại, khô giáo môi trường trường Thật lâu sau mới phát ra nghẹn ngào thanh âm, ta. Thật. Thật sự. Chết. Đã chết sao? Không có, ngươi không có chuyện, thật sự. Phong ẩn tuyết khẳng định mà nói, thấy trên mặt hắn vết xẻo nhân sợ hãi mà biến giữ tợn trong lòng đau xót. Tân Dung nói cho nàng, kia đạo thương là chính hắn hoa, vì giữ được chính mình trong sạch cùng nàng hài tử. Liên Nhược Như cũng không thể tin được, ngơ ngác mà nhìn các nàng. Nhược Nhi, ngươi thật sự không có việc gì, con của chúng ta cũng không có việc gì. Phong ẩn tuyết kêu hắn nhụ danh nói, sau đó nắm lấy hai tay của hắn phúc ở phòng lên trên bụng nhỏ. Liên nhược cảm giác được trong bụng thai nhi nhịp đập, trên mặt dạng khởi một trận ý cười, lầm bầm nói, hài tử. Ta hải tử. Không cần sợ, cha sẽ bảo hộ ngươi. Nhược nhi, không cần lo lắng, sẽ không lại có người thương tổn ngươi, đừng lo lắng. Phong Trạch trần hồng mắt ta nủi nói. Liên nhược ngầng đầu nhìn thoáng qua phong trạch trần, sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm phong ẩn tuyết, vươn gầy phải Dun dày dối hướng phong ẩn tuyết, nhưng là ở đụng tới phong ẩn tuyết thân thể phía trước, lại nhanh chóng thu hồi, vẻ mặt không tha mà nhìn nàng, phản phất chỉ cần hắn một chạm vào nàng liền sẽ biến mất dường như. Phong ẩn tuyết nắm lấy hai tay của hắn, đem chúng no phúc ở chính mình trên mặt, nói, ta ở chỗ này. Liên nhược kinh ngạc mà nhìn nàng, trong tay chân thật xúc cảm nói cho hắn, hắn không phải đang nằm mơ. Nàng là thật sự. Hắn thật sự nhìn thấy nàng. Thật là ngươi. Ta thật sự nhìn thấy ngươi. Thất sự Liên Nhược mừng như điên mà kêu lên, nước mắt cũng điên cuồng mà đi xuống. Lưu. Phong Trạch Trần vội vàng dùng khăn tay trà lau hắn nước mắt, đối Phong ẩn Tuyết kỳ ý bảo, hắn không thể rơi lệ, sẽ thương trên mặt vết sẹo. Phong ẩn Tuyết gật gật đầu, sau đó nói, "Nhược Nhi đừng khóc, đối hải tử không tốt." Liên Nhược nghe xong Phong ẩn Tuyết nói, thu hồi tay, phủ ở bụng thượng, thấp tràn đầy tình thương của cha quang mang mặt, lẩm bầm nói, "Ân, ta không khóc, hài tử, cha không khóc, đừng sợ." Thần Tham kiến hạ, Hoàng hậu Phong Ẩn Tuyết phát hiện Mạc Nguyệt Hạo mang theo Ngự Ý ỉa tiến bảo. "Trần Ca Ca, trước làm Ngự Ý ỉa nhìn xem liền Ca Ca đi." Mạc Nguyệt Hảo cúi đầu, tránh ở Vũ Nhi phía sau, không dám nhìn tới Liên ngược mặt, càng không dám nhìn tới Phong Ẩn Tuyết biểu tình. Phong Trạch trần lên tiếng, sau đó đứng dậy cấp Ngự Ý ỉa thoái vị, mà Phong Ẩn Tuyết đem Liên Nhược tay phải đưa cho Ngự Ý ỉa, sau đó nắm lấy hắn tay trái. Ngự Ý ỉa được rồi một chút lễ, sau đó vì Liên Nhược bắt mạch, sau một lúc lâu, đứng ở Ẩn Tuyết trước người, nói: Hồi bệ hạ, công tử tuy rằng mạch tượng có chút nhược, nhưng là không có sinh non dấu hiệu, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, hẳn là có thể bình an sinh sản. ân kia công tử thân thể cùng trong bụng thai nhi liền giao cho ngươi, chấm muốn bọn họ đều bình an không có việc gì. Phong ẩn tuyết nghiêm túc mà nói. Thần tuân chỉ. Ngự ý ghi hề lĩnh mệnh nói, sau đó lui đi ra ngoài. Liên nhược sợ hãi mà nhìn Phong ẩn tuyết, muốn nói lại tôi nơi này là chỗ nào? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Phong Trạch Trần tự hồ nhìn ra hắn lo lắng, nói, nhược nhi nơi này là hoàng cung, là tuyết đem ngươi từ tần phủ cứu trở về tới. Ngươi, ngươi liên nhược hoảng sợ mà thay phiên nhìn Phong ẩn tuyết cùng Phong Trạch Trần, muốn nói cái gì, nhưng là có nói không nên lời. Trạch Trần đã nói cho ta. Phong ẩn tuyết vì hắn giải trừ nghi hoặc. Thực xin lỗi, ta không phải liên nhược sợ hãi mà giải thích. Phong ẩn tuyết đánh gây hắn nói, nói, không phải ngươi sai, nên nói thực xin lỗi chính là ta. Là nàng hủy hoại hắn trong sạch, còn làm hắn hoài hài tử một người ở bên ngoài phiêu linh. Không phải là ta không tốt, hắn không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính là trời cao chẳng những không có trừng phát hắn, còn ban cho hắn lấy cấp bà bối. Hảo, đừng khóc. Phong ẩn tuyết tiếp nhận phong trạch trần khăn tay, vì hắn lau nước mắt. Hài tử, ta, người liên nhược vẻ mặt sầu lo, nàng sẽ thừa nhận đứa nhỏ này sao? Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, nói, yên tâm đi, hài tử là của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Thật sự liên nhược nửa tin nửa ngờ, nàng thật sự muốn đứa nhỏ này. Nhược nhi, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ chiếu cố ngươi. Phong trạch trần vẻ mặt kiên định mà bảo đảm nói, mặc kệ là vì hắn đối hắn này nấy, vẫn là vì tuyết hải tử, hắn đều nhất định sẽ chiếu cố hắn. Bậy hạ, Phong tiêu điện cung hầu tới báo, lang đại nhân cầu kiến. Tân nhược đi đến, nói. Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi, nhìn nhìn liên nhược, sau đó đứng dậy nói, ta đi trước một chút Trạch trần cùng ngãi cha sẽ bồi ngươi. Đợi lát nữa ở tới xem ngươi. Ta. Ta có thể lưu lại chiếu cố liền ca ca sao. Vẫn luôn tránh ở vũ nhi phía sau mạc nguyệt hạo dò ra đầu sợ hãi hỏi. Phong lẩn tuyết nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sau đó đi ra phòng ngủ. Tuy rằng chính hắn hồi cung, nhưng lại nhưng vẫn chôn tránh nàng, xem ra thật sự sợ nàng sẽ đem hắn đuổi đi. Mạc nguyệt hạo trên mặt vui vẻ, đối với phong lẩn tuyết bóng dáng bảo đảm nói, tuyết tuyết, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo li Phong Tiêu Điện: Lăng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Phong Ẩn Tuyết thấy Lăng Chắc Vân vẻ mặt ngưng trọng, liền hỏi. Lăng Chắc Vân trả lời: "Hồi bệ hạ, Hỏa quốc đưa tới quốc thư, Hỏa hoàng Băng Hà, dựa theo Hỏa quốc tổ chế, thái tử đem với Hỏa hoàng Băng Hà một tháng sau kế vị." Phong Ẩn Tuyết vừa nghe, sắc mặt cũng trầm trọng lên, khó trách ngày đó hỏa giật đêm sẽ như vậy dị thường, lại còn có không từ mà biệt, là bởi vì phụ thân qua đời đi. Lăng Trác Vân lo lắng mà nói: "Vậy hạ, Hỏa quốc tiên hoàng sắp đăng cơ." Thần sợ, Lăng Đại Nhân là sợ hỏa quốc sẽ đối hai nước độc thủ. Phong ẩn tuyết nói, bệ hạ, hỏa quốc gia tâm sớm đã hiển lộ không thể nghi ngờ, lúc trước là bởi vì nội chính không xong mới có thể không có thành công, hiện tại, Tân Hoàng đã có thể hoàn toàn khống chế thế cục Lăng Chắc Vân phân tích nói, chẳng biết, Phong ẩn tuyết lên tiếng, hỏa giật đêm nói bọn họ tiếp theo gặp mặt chỉ có thể trở thành địch nhân đã thuyết minh điểm này. kia bệ hạ chuẩn bị như thế nào làm? Lăng Chắc vẫn hỏi, Phong Ẩn Tuyết trầm tư trong chốc lát, nói: "Hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định phong quốc nội chính." Kia bệ hạ hay không đã tưởng dễ đối phó Thẩm Tương biện pháp? Lăng chắc vẫn hỏi. Phong Ẩn Tuyết nhìn nàng một cái, trầm mặt không nói. Tuy rằng từ nhị hoàng tỷ xong việc, Thẩm Thanh tựa hồ phi thường an phận thủ thường, nhưng là cũng là nàng này một loại biểu hiện, làm nàng nghe thấy được gâm ưu hương vị, nàng hẳn là mau ra tay đi. Chỉ là hy vọng lúc này Hỏa quốc còn không có động thủ, bằng không phong quốc gặp phải khốn cảnh liền lớn hơn nữa. Bậy hạ, về khoa khảo việc, lại quá 3 ngày là có thể quá tiến hành rồi. Lăng chắc vẫn thấy phong ẩn tuyết tựa hồ đã có điều kế hoạch, vì thế tách ra để tài nói. Thức hảo. Phong ẩn tuyết vừa lòng mà đáp, hy vọng lần này khoa khảo có thể tìm được trị quốc lương tài. Lăng chắc vẫn nhìn nhìn phong ẩn tuyết, suy nghĩ một hồi lâu phỏng vấn mở miệng nói. Bậy hạ, thần còn có một chuyện bẩm báo. Lăng đại nhân thỉnh giảng. Phong ẩn tuyết nói. Ở tham gia đáng tin cậy người giữa, có một cái kêu l thỉnh thần thế nàng dẫn kiến. Lăng Chắc Vân nói, Nga, là cái dạng gì người? Phong ẩn tuyết có chút kinh ngạc, nàng vì cái gì muốn gặp nàng? Lăng Chắc Vân nhìn thoáng qua Phong ẩn tuyết, sau đó nói, nàng nói nàng nhận thức bệ hạ mấy ngày trước đãi hồi cùng công tử. Ngày đó bệ hạ từ tần phủ mang về một cái mang thai công tử, còn thật mạnh trách cứ tần đại nhân, trong chiều đại thần đều đã biết, hơn nữa nghe nói cái kêu công tử hoài chính là bệ hạ hài tử, hẳn là sẽ trở thành bệ hạ phi t Hiện tại thế nhưng có mặt khác nữ tử vì cái kia công tử, công bố muốn gặp bệ hạ, nàng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định nói cho nàng. Chẳng lẽ là nàng? Phong ẩn tuyết nghi hoặc lầm bẩm, nàng hiện tại ở nơi nào? Thân dặn do nàng muốn nghiêm túc chuẩn bị khoa khảo, chuyện khác đại thần bẩm báo bệ hạ mới vừa rồi xử lý. Lăng chắc vân trả lời, bệ hạ thật sự nhận thức nàng. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó nói, vậy làm nàng hảo hảo chuẩn bị đi, chờ khoa khảo lúc sau chấm tái kiến nàng Thế nhưng nàng tới tham kiến khoác khảo hẳn là thực để ý, liền trước làm nàng hảo hảo chuẩn bị đi Lăng Đại Nhân, thỉnh ngươi chuyển cáo nàng, nói liên nhược công tử hết thảy mạnh khỏe, không cần quan tâm, an tâm chuẩn bị đi. Liên nhược công tử Lăng chắc vẫn ngờ người, hỏi, xin hỏi bệ hạ, bệ hạ mấy ngày hôm trước mang về tới công tử là lúc trước quan diễm phong đều liên nhược công tử. Lăng Đại Nhân đây là có ý tứ gì? Phong ẩn tuyết thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi Bệ hạ Người hay không tính toán đem liền công tử nạp vào hậu cung. Lăng chắc vẫn nghiêm túc hỏi, nàng không nghĩ tới cái kia công tử chính là cái kia liên lược. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, thật lâu sau mới nói nói, chuyện này thực đột nhiên, nhưng là hắn hoài chấm hài tử. Nàng biết nàng ở lo lắng chút cái gì, liên lược đã từng thân phận sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền thoái, chấm không thể bỏ hắn không màng. Lăng chắc vẫn thở dài một hơi, nói, thần sẽ tận lực nghĩ cách giấu trụ liền công tử thân phận. Tần phủ bên kia không có tiết lộ thân phận của hắn cũng là vì bảo hộ nàng. Cảm ơn. Phong ẩn tuyết cảm tạ nói, sau đó ngự khí chuyển vì ấy náy nói, ta sẽ không xem nhẹ lạc hiên. Lăng chắc vân cười cười, nói, bậy hạ, thần trước nay cũng không có lo lắng quá hiên nhi, cũng biết bậy hạ sẽ không bạc đái hiên nhi. Nàng đối hiên nhi cảm tình, đương mẫu thân xem rất rõ ràng. Phong ẩn tuyết cười cười, không có lời nói, trong mắt lại có dị thường kiên định, nàng tuyệt đối sẽ không phụ bọn họ. Bậy hạ, người tính như thế nào an trí Thủy Quốc Hỏa thân hoàng từ đâu Lăng chắc vân nói lên một khắc kiện chuyện quan trọng, nên đón đội ngũ đã bắt đầu hồi trình. Phong ẩn tuyết câu mày mà nói, chấm không có nghĩ tới. Không phải nàng không nghĩ suy nghĩ, mà là chuyện này chỉ có thể tùy cơ ương biến. Vậy hạ. Lăng chắc vân nghi hoặc hỏi. Phong ẩn tuyết không có trả lời, nói lên một kiện không tương quan sự. Mẫu thân, Lạc Hiên cùng ta nói rồi tưởng tra cho nên mẫu thân có rảnh nói, liền mang cha tiến cùng xem hắn đi. Vậy hạ. Lăng chắc vân nhíu một chút mày, nói. Thủy quốc hoàng tử sự tình quan hệ đến hai nước bang giao. Bậy hạ nói như thế nào chút việc nhà sự. hào mẫu thân, tìm thiên mang trà tiến cung đi. Phong ẩn tuyết mỉm cười ngầm lệnh đuổi khách. Lăng chắc vân chú ý tới nàng trong mắt tinh quang, thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra nàng đã co tính toán, vì thế nói, thần tuân chỉ. Sau đó hành lễ rời đi. Thủy quốc hoàng tử phong ẩn tuyết lầm bầm nói, nàng lại rất cường liệt dự cảm, cái này hoàng tử sẽ là một cái rất quan trọng mấu chốt. Phần 113 Trước 114 âm như hương vị Phong tiêu điện Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nhìn trước mặt nữ tử Nói, xem ra ngươi không có làm chấm thất vọng Mấy ngày trước nàng làm lăng đại nhân công đạo nàng muốn an tâm phụ lục Không nghĩ tới nàng thế nhưng khảo đầu danh Phong ẩn tuyết nhìn thoáng qua trên bàn bài thi Bên trong đối phong quốc phát triển cùng tam quốc tình thế phân tích đạo lý rõ ràng Xem ra nàng đảo đến một khối bảo ngọc Tạ bệ hạ tán thưởng Lý kỳ hành lệ nói Trong mắt hiện lên một kia trờ mong Ngư Phong ẩn tuyết chú ý tới nàng trong mắt sáng dọi, không phải bởi vì nàng tán thưởng, mà là nào đó chờ mong, nàng là muốn gặp hắn sao. Lý Kỳ sửng sốt một chút, nói, hồi bậy hạ, Thảo Dân cùng Nhược Nhi là từ nhỏ bạn chơi cùng. Nga. Phong ẩn tuyết tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là cũng là lên tiếng, không có đặt câu hỏi. Nàng cũng không phải phong đều người, chính là bọn họ lại là từ nhỏ bạn chơi cùng. Bậy hạ, Thảo Dân mẫu thân đã từng là công tử trong nhà quản gia. Cho nên Thảo dân mới có thể cùng công tử trở thành bạn chơi cùng. Lý Kỳ giải thích nói, đồng thời cũng thay đổi xưng hô, nhưng là từ lần đó ngoại ý muốn lúc sau, Thảo dân liền không có nhìn thấy quá công tử. Lý Kỳ nói, sau đó dừng một chút, lộ ra may mắn tươi cười, tiếp tục nói, không nghĩ tới 5 tháng phía trước, công tử thế nhưng về tới quê nhà, cho nên Thảo dân mới có thể cùng hắn tiếp nhận, chính là không nghĩ tới Lý Kỳ không có nói tiếp, nhìn liếc mắt một cái Phong Vân Tuyết, đáy mắt có che giấu trách cứ. Phong ẩn thở dài một tiếng, sau đó nói, chấm cũng không biết chuyện của hắn. Nàng ở hoàn trách nàng đi. Xem ra bọn họ cảm tình thực hảo. Thảo Dân biết. Lý kỳ nhàn nhạt mà nói, Nhược Nhi đã nói với Thảo Dân, đó là cái ngoài ý muốn. Nhưng là nàng vẫn luôn không tin mà thôi. Lúc trước nàng biết được hắn thế nhưng đã hoài thai. Hơn nữa hải tử mẫu thân thế nhưng không biết, nói cái gì nàng cũng không tin. Nhận định hắn nhất định là bị bội tình bằng nghĩa. Nhược Nhi liên tiếp nói không liên quan bậy hạ sự, là hắn sai. Nhưng là lại trước sau không dám nói ra là bởi vì cái gì. Cho nên Thảo Dân vẫn luôn không tin. Trong giọng nói có rõ ràng đau lòng. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, hỏi, kia hiện tại đâu? Ngươi còn cho rằng chấm là hạ người như vậy sao? Hồi bệ hạ, Thảo Dân minh bạch, sẽ không lại mạo phạm bệ hạ. Lý kỳ nói, ngày đó cái kia nam tử nói, còn có nàng ở tần phủ hành vi, đối nhược nhi quan tâm, chứng minh nàng thật sự nếu như nhi theo như lời không biết tình. Phong ẩn tuyết cười cười, hỏi. Ngươi như thế nào biết chấm chính là hài tử mẫu thân Hơn nữa có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới Lý Kỳ cười cười Tựa hồ có chút chua sót Sau đó đem đặt ở trên mặt đất kia đôi bức họa cuộn tròn vùng lên Trình cấp phong lẩn tuyết Nói, vậy hạ, đáp án ở này đó bức họa cuộn tròn Phong lẩn tuyết nghi hoặc mà nhìn trên bàn bức họa cuộn tròn Nàng vừa mới cũng không có quá mức chú ý này đó bức họa cuộn tròn Vì thế cầm lấy một bức mở ra Phát hiện bên trong họa người thế nhưng là nàng phong tuyết cả kinh Sau đó nhìn thoáng qua Lý Kỳ, lại lần nữa cầm lấy mặt khác bức họa tròn, lục tục mở ra, thấy bên trong người cũng là nàng, mỉm cười nàng. "Bệ hạ, nhược nhiên nói hắn tưởng Hải Tử nhận thức chính mình mâu thân Lý Kỳ sâu kín mà nói." Phong ẩn Tuyết Phương xuống tay chung bức họa tròn, trong lòng trầm trọng hỏi, "Hắn vì cái gì không tới tìm trẫm?" "Bệ hạ, người biết hắn đã từng lưu lạc quá thanh lâu đi." Lý Kỳ đau lòng mà nói, "Nếu nàng lúc trước không có cùng phụ thân về nhà mẹ để nói, có lẽ hắn liền sẽ không mất tích." Càng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Biết, từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền biết. Phong ẩn tuyết trả lời, là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới không tới tìm nàng. Hắn nói thân phận của ngươi tôn quý, hắn không xứng với, hắn không thể liên lụy ngươi. Lý Kỳ nói, cũng là thẳng đến ngày đó, nàng mới biết được hắn vì sao phải như vậy ủy khuất chính mình, nàng là cao cao tại thượng nữ hoàng A. Nhưng là, từ hắn nghe được Thảo Dân muốn vào kinh phó khảo sau, liền kiên trì muốn đi theo Thảo Dân vào kinh. Hắn nói hắn tưởng hài tử ly mẫu thân gần một ít, cho dù không thể tương nhận cũng tưởng hài tử cùng mẫu thân ly gần chút. Phong ẩn tuyết trong lòng đau xót, hắn vì cái gì như vậy nốc? Nàng lại có cái gì đáng giá hắn làm như vậy? Các nàng không phải chỉ thấy quá hai lần mặt, chỉ ở chung quá mấy ngày sau. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm tần gia tiểu thư gặp được Nhược Nhi, thậm chí không màng Nhược Nhi mang thai, còn muốn đem Nhược Nhi chiếm đoạn. Lý kỳ hoán hận mà nói, sau đó quỳ trên mặt đất, khẩn câu nói. Thỉnh bệ hạ làm Thảo Dân thấy hắn một mặt, Thảo Dân thật sự thực lo lắng hắn. Phong ẩn tuyết thật sâu mà thở phào nhẹ nhõm nói, hắn chưa chắc chịu gặp người. Từ hắn biết được chính mình trên mặt thương khả năng vô pháp chưa khỏi sau, liền vẫn luôn trôn tránh mọi người, đặc biệt là nàng. Lý Kỳ lo lắng mà nhìn Phong ẩn tuyết, đang muốn nói cái gì, đã bị đứng ở ngoài điện Phong Trạch Trần đánh gãy. Bệ hạ, làm thần thiếp mang Lý Tiểu Thư đi gặp Nhược Nhi đi. Phong Trạch Trần nói, vừa mới Lý Kỳ nói, hắn cũng nghe tới rồi trong lòng ấy nấy cũng càng sâu, hy vọng hắn nhìn thấy thân nhân, trong lòng sẽ dễ chịu điểm. vậy hạ, làm Trần KK mang nàng đi gặp Nếu KK đi. Mạc Nguyệt Hạo đột nhiên từ phong trạch Trần sau lưng toát ra đầu tới nói, sau đó lại lần nữa rụt trở về, mai cho đến hiện tại, hắn cũng không dám hướng Nếu KK xin lỗi, càng không dám giống như trước như vậy cuốn lấy tuyết tuyết, hắn thật sự phạm vào rất lớn sai, hiện tại có thể làm chính là trợ giúp Trần KK, hảo hảo nghe lời hắn, làm Nếu KK nhanh lên hảo lên. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó nói, hảo đi. Lý Kỷ cảm kích mà nói, tạ bệ hạ. Phong Trạch trần đối Lý Kỷ gật gật đầu, sau đó mang theo nàng đi ra ngoài. Mạc Phi. Phong ẩn tuyết gọi lại cái kia vẫn luôn tránh ở phong trạch trần mặt sau người. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe, trong lòng quính lên, vội vàng kêu lên, trần ca ca tuyết tuyết kêu hắn Mạc Phi à, ô ô, nàng muốn bắt đầu cùng hắn tính sổ sao. Hạo Nhi, người trước tiên ở nơi này hảo hảo cùng bệ hạ trò chuyện đi. Phong trạch chân nói, hắn như vậy vẫn luôn trốn tránh tuyết cũng không phải biện pháp, nói xong, tiếp tục khởi bước rời đi. Mạc Nguyệt Hạo đứng ở chỗ cũ, nước mắt lưng chồng mà nhìn Phong ẩn tuyết, sợ hãi mà nói, thực xin lỗi. Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết sai rồi. Ơn ơn ơn. Mạc Nguyệt Hạo đột nhiên gật đầu, hốc mắt chung nước mắt cũng bắt đầu đi xuống rớt, ta biết sai rồi, ngươi không cần đuổi ta đi. Ô ô. Hảo, đừng lại khóc. Phong ẩn tuyết đi đến hắn bên người nói, Nếu biết sai rồi phải hảo hảo đền bù Lại khóc cũng vô dụng Ân ân, ta sẽ Mạc Nguyệt Hạo leo khô nước mắt, vẻ mặt kiên định mà nói Ta sẽ chiếu cố hảo nếu ca ca Ngươi không cần đuổi ta đi Ta khi nào nói muốn đuổi ngươi đi rồi Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ hỏi Thật sự Mạc Nguyệt Hạo trong lòng vui vẻ Sau đó đột nhiên ôm lấy nàng Kinh hỉ mà kêu lên Tuyết tuyết, ô ô, ngươi không đuổi ta đi Thật tốt quá Phong ẩn tuyết nhìn hướng nàng trong lòng ngực toàn Mạc thở dài một hơi, nhẹ giọng trách nói, Hảo, về sau không cần vừa thấy đến ta liền đều ở chạch trần phía sau, làm người ngoài nhìn chê cười. Sự tình đã đã xảy ra, hiện tại quái ai cũng vô dụng hơn nữa hắn hành vi làm nàng cảm thấy là nàng thực xin lỗi hắn dường như. Ấn ơn. Mạc Nguyệt Hạo dơ lên ý cười, nói, ta biết tuyết tuyết thích ta của lấy, ha ha, tuyết tuyết, Hạo Nhi sẽ không trốn rồi ngươi. Phong ẩn tuyết vừa nghe, ngây mẩn cả người. Nàng chỉ là không nghĩ hắn vừa thấy đến chính mình liền sợ hãi mà trốn tránh chính mình mà thôi. Khi nào nói thích hắn quấn lấy nàng A. Mạc Nguyệt Nhiên vừa định đi ra cửa phòng, lại thấy Tần Vân đang đứng ở trước cửa. Thần công tử. Mạc Nguyệt Nhiên kinh ngạc mà kêu lên. Mạc tiểu thư, Tần Vân đã trở lại. Tần Vân mỉm cười mà nói. Tần công tử, ta thương đã tốt không sai biệt lắm, Tần công tử không cần lại chiếu cô ta. Mạc Nguyệt Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nói. Chính là... Mạc tiểu thư vẫn là không có hoàn toàn khỏi hẳn, thần vân như thế nào có thể mặc kệ. Thần vân cứng lại rồi trên mặt tươi cười, nói Thần công tử, ta thật sự thương thật sự đã không có đáng ngại. Mạc Nguyệt Nhiên tiếp tục nói Chính là, thần vân vẫn là không yên tâm. Tần vân vẫn như cũ kiên trì, hắn không biết vì cái gì, nhưng là chính là không nghĩ cứ như vậy rời đi nàng. Thần công tử, ngươi một cái chưa xuất các nam tử thật sự không có phương tiện trưởng kỳ ở nơi này, Mạc Nguyệt Nhiên không nghĩ tổn hại công tử danh dự. Mạc Nguyệt Nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình, chính là lại thấy Tần Vân sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. "Mạc tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy Tần Vân thực hạ tiện?" Tần Vân nhìn Mạc Nguyệt Nhiên, run rẩy môi nói, "Hắn không màng nam tử dở rẻ, chủ động chiếu cố nàng, nàng khinh thường hắn sao?" "Không phải." Mạc Nguyệt Nhiên có chút nôn nóng, "Nàng thật sự không có ý tứ này, ta không có ý tứ này." "Mạc tiểu thư, Tần Vân minh bạch, Tần Vân sẽ không lại không màng liềm sỉ quấn lấy Mạc tiểu thư." Tần Vân nhắm mắt lại, nói Sau đó xoay người chạy đi. Mạc Nguyệt Nhiên ngơ ngác mà nhìn chạy đi bóng dáng, vẻ mặt méo hoặc, nàng bị thương hắn sao? Phong ẩn Tuyết nhìn trên giường giả ngủ người, thở dài một hơi, sau đó vươn tay muốn đem trên mặt hắn khăn che mặt vật trần, như nàng sở liệu, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Liên Nhược đột nhiên mở hai mắt, kêu lên, "Không cần." Sau đó ngồi dậy, dùng một đôi cầu xin mà ướt át hai mắt nhìn nàng. Ai Phong ẩn Tuyết thật sâu mà thở dài một hơi, cũng lùi về tay. Bệnh hạ Liên Nhược sợ hãi mà kêu lên, Hắn sợ nàng sẽ sinh hắn khí, nhưng là hắn thật sự không nghĩ làm nàng thấy này trường tàn khuyết mặt. Lúc trước hắn chỉ nghĩ vỉ diệt này trường gây hỏa mặt, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ tái kiến nàng. Mấy ngày nay thân thể có khỏe không? Phong ẩn tuyết ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hỏi. Thực hảo, hài tử cũng thực hảo. Liên lực nói, cũng chỉ có nhắc tới hài tử thời điểm, trong mắt mới có thể lóe quan mang. Phong ẩn tuyết nhìn hắn trong chốc lát, nói, chúng ta nói chuyện đi. Là nên cùng hắn nói chuyện. nói Cái gì? Liên nhược hỏi, lộ ở khăn che mặt ngoại mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi, còn có con của chúng ta phong ẩn tuyết sâu kín mà nói. Ngươi liên nhược nhìn phong lẩn tuyết, vội văng nói, thực xin lỗi, ta biết không hẳn là tới, chính là... Ta không phải trách ngươi phong lẩn tuyết giải thích nói. Không phải, ta biết ta sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái liên nhược đánh gãy nàng lời nói, nói, chính là ta hắn thật sự rất muốn làm hài tử ly mẫu thân gần điểm, hắn không nghĩ tới sẽ gặp được người kia. Lúc trước hắn còn ở hiên vũ lâu thời điểm, nàng liền quân lấy hắn, chính là không nghĩ tới sẽ tái ngộ thấy nàng, hơn nữa nàng vẫn là không chịu vương tha hắn. Ngươi nhận thức lý kỳ. Phong ẩn tuyết không đành lòng tái kiến hắn lo lắng hãi hùng bộ dáng, vì thế nói tránh đi. ân Liên nhược ngây người một chút, sau đó nói, nàng là lý gì nữ nhi, chúng ta giờ liền nhận thức. Hôm nay hoàng hậu mang theo nàng tới xem hắn, hắn thật sự thực kinh ngạc. ân Phong ẩn tuyết đáp, nếu có thể nói. Ta sẽ tận lực làm nàng nhiều đến xem ngươi. Cảm ơn. Liên nhược mắt lộ cảm kích mà nói, với hắn mà nói, nhìn đến kỳ tỷ liền dường như nhìn đến chính mình người nhà giống nhau. Lý kỳ nói qua là bởi vì một lần ngoài ý muốn, ngươi mới có thể mất tích là cái gì ngoài ý muốn. Phong ẩn tuyết nghi hoặc hỏi, vì cái gì hắn sẽ lưu lạc thanh lâu, sau lại lại cùng mạc nguyệt nhiên ở bên nhau. Liên nhược nghe xong nàng lời nói, hai mắt ảm đạm xuống dưới, chàn ngập đau thương, túi đầu không nói. Người không nghĩ nói liền tính. Phong ẩn tuyết thấy thế, nói, hắn nhất định bị rất nhiều khổ. Không phải, liên nhược trong mắt bắt đầu xúc nước mắt, nói, ta nói, ta nói. Không cần phải nói phong ẩn tuyết không đành lòng mà nói. Không, ta tưởng nói liên nhược lắc lắc đầu, nói, hắn tưởng nói cho nàng. Phong ẩn tuyết nắm lấy hắn run rời tay, lặng lặng mà nghe hắn tự thuật. Liên nhược túi đầu nhìn phong ẩn tuyết phúc hắn tay, đau thương mà nói, Ngày đó, nại cha mang theo ta đi trong miêu dân hương. Chính là khi chúng ta về đến nhà thời điểm, phát hiện trong nhà chứ lửa lớn, ta cùng ngoại cha chạy đi vào, lại thấy tỷ tỷ cùng bọn đệ đệ đều nằm trên mặt đất, cả người là huyết. Phong ẩn Tuyết nghe xong hắn nhanh chóng, mày nhíu gắt lại. Liên nhược tiếp tục nói, ta sợ quá sợ quá, hảo muốn khóc, chính là ngoại cha bưng kín ta miệng, sau đó kéo ta đến một bên trong tránh, ta thấy một người đang ở buộc cầm kiếm đặt ở nương trên cổ, muốn nương đem đổ vật giao cho nàng, chính là nương không chịu, sau đó ta, ta liền thấy, nương hào không cần phải nói, đừng nói nữa. Phong ẩn tuyết ôm hắn run rảy càng ngày càng lợi hại thân mình, nói, nàng biết hắn muốn nói cái gì, hiện tại nàng hối hận hỏi hắn. Người nhỏ người kia, đem nương, ta, ta xem, thấy nương, ô ô. Nương nàng liên nhược dựa vào phong ẩn tuyết trong lòng ngực thống khổ mà run rảy, lầm bầm nói. 10 năm, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi ngươi, đừng nói nữa phong ẩn tuyết nói. Sau đó mãi cha mang theo ta rời đi trong nhà còn sửa lại tên chính là sau lại ngại cha cũng không thấy lại sau lại ta bị bọn buôn người đưa tới phong để bán được yên vũ lâu ngây người 10 năm sau lại mặc tiểu thư tìm được rồi ta nàng nói ngẫu thân của nàng cùng ta nương là thế giao cho nên vì ta chuộc thân liên nhược tiếp tục lẩ bầm nói sau đó lại giống như nhớ tới cái gì dường như vội vộiắng nói ta không có tiếp khách thật sự hắn sợ hãi nàng sẽ ngại hắnơ Hảo không có việc gì? Phong ẩn tuyết an ủi nói, liên nhược cho rằng nàng không tin, vội vàng khẳng định nói, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có tiếp khách. Thật sự, chỉ cần ta học xong các loại tài nghệ liền có thể không tiếp khách, ta học xong. Ta không có. Hảo, ta tin tưởng, ngươi không nên gấp gáp, sẽ thương đến hài tử. Phong ẩn tuyết vội vàng ngăn lại hắn lộn sột, nói, liên nhược vừa nghe đến hài tử, cảm xúc ổn định xuống dưới, sau đó vướt ve phồng lên bụng nhỏ. Phong ẩn tuyết nhìn hắn. Thật lâu sau 10 nói nói, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Đây cũng là nàng hôm nay muốn cùng hắn nói trọng điểm. Liên nhược sửng sốt một chút, nhìn phong ẩn tuyết, trong mắt có mê hoặc. Ngươi nguyện ý lưu lại, làm ta chiếu cấu ngươi cùng hài tử sao? Phong ẩn tuyết lại lần nữa hỏi. Ngươi, muốn, ta có thể, lưu lại sao? Liên nhược khẩn chức hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi cùng hài tử. Phong ẩn tuyết vẻ mặt bảo đảm mà hứa hẹn nói. Chính là ta liên nhược lo lắng mà kêu lên, hắn thật sự có thể chứ? Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách. Phong ẩn tuyết nói, ngươi tưởng lưu lại sao? Liên nhược gắt gao mà nhìn chầm chầm phong vẩn tuyết, một hồi lâu, nói, ta. Ta tưởng, hiện tại hắn đã quên chính mình thân phận, đã quên trên mặt thường, thậm chí đã quên hắn lúc trước rời đi nguyên nhân, chỉ nghĩ lưu tại nàng bên người. Hắn thật sự luyến tiếp từ bỏ lúc này đây cơ hội, hắn cùng hài tử duy nhất một lần cơ hội. Lưu Hoa Cung Mạc Nguyệt Nhiên thấy Mạc Nguyệt Hạo lôi kéo Phong ẩn Tuyết vẻ mặt ý cười mà nghênh đón nàng, trong lòng yên tâm xuống dưới, sau đó hành lên nói, "Thảo dân tham kiến bệ hạ cùng đương nàng nhận được Vũ Nhi lời nhắn sau nôn nóng mà cảm thấy hoàng cung, còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì." "Tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy, Hạo Nhi không thích." Mạc Nguyệt Hạo bĩu môi nói, sau đó đem nàng kéo đến ghế trên ngồi xuống, nói, "Tỷ tỷ, Tuyết Tuyết không đổi đi." Mạc Nguyệt Nhiên cười nói, "Kia về sau cũng không nên gây họa." Sau đó đối Phong ẩn Tuyết đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. "Tỷ tỷ, Hạo Nhi sẽ không, Hạo Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn." "Tỷ tỷ yên thơm. Mạc Nguyệt Hạo hứa hẹn nói, tức là đối Mạc Nguyệt Nhiên, cũng là đối Phong ẩn Tuyết. Kêu Hạo Nhi vì cái gì muốn kêu tỷ tỷ tiến cung a?" Mạc Nguyệt Nhiên khó hiểu hỏi. "Là ta kêu Hạo Nhi kêu tỷ tỷ tiến cung." Phong ẩn Tuyết mỉm cười mà nói. Mạc Nguyệt Nhiên có chút kinh ngạc, nói, "Bảy hạ có chuyện gì sao?" "Tỷ tỷ, Tuyết Tuyết tưởng tỷ tỷ một chút." Mạc Nguyệt Hảo nói, không biết bệ hạ muốn thảo dân hỗ trợ cái gì đâu. Mạc Nguyệt Nhiên hỏi, nếu là trong chiều sự, nàng hẳn là trực tiếp triệu kiến nàng, mà không phải mượn Hạo Nhi khẩu. Liên nhược sự tỷ tỷ cũng biết đi. Phong ẩn tuyết hỏi, Hạo Nhi nhất định nói cho nàng. Mạc Nguyệt Nhiên nghe xong nàng vấn đề, trong lòng hiểu rõ, vì thế nói, bệ hạ là muốn cho liền công tử lấy mạc ra người thân phận tiến cung. Tuy rằng lần đó là ngoài ý muốn, nhưng là liền công tử hoài nàng hai tử, nàng nhất định sẽ phụ trách Tỷ tỷ quả nhiên thông minh. Phong ẩn Tuyết cười nói, nàng suy nghĩ đã lâu, biện pháp tốt nhất chính là tìm nàng hỗ trợ, nói cách khác, lấy liên nhược quá khứ không có khả năng lốc tại trong cùng, nàng không để bụng hắn quá khứ, nhưng là những người khác để ý, tổ chế không cho phép. Tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ngươi không phải đã tưởng tưởng cùng nếu ca ca nhận làm tỷ lệ sao? Mạc Nguyệt Hạo chờ Phong ẩn Tuyết vừa nói xong, lập tức mở miệng khuyến đủ. Mạc Nguyệt Nhiên vốn dĩ tưởng chẳng khoé mà đáp ứng, nhưng nhìn nhìn Mạc Nguyệt Hạo, Trong lòng có một ý niệm, sau đó nói, Thảo Dân có thể đáp ứng bệ hạ, nhưng là Thảo Dân hy vọng bệ hạ ngày sau đáp ứng Thảo Dân một cái thỉnh cầu. Phong ẩn tuyết còn không có nói chuyện, Mạc Nguyệt Hảo cũng đã lớn tiếng reo lên, tỷ tỉ, tỉ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Sau đó lôi kéo Mạc Nguyệt Nhiên cầu xin nói, tỷ tỷ ngươi liền đáp ứng tuyết tuyết đi. Hơn nữa nếu ca ca hiện tại bộ dáng này cũng là vì hạo nhi, tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy? Mạc Nguyệt Nhiên ủy khuất mà nhìn Mạc Nguyệt Nàng làm như vậy cũng còn không phải là vì hắn hảo. Xem ra nàng cái này tỷ tỷ vẫn là so ra kém thê chủ ở trong lòng hắn quan trọng. Tỷ tỷ, người nói chuyện a." Mạc Nguyệt Hạo nóng nảy lên, lớn tiếng kêu lên, "Tỷ tỷ tại sao lại như vậy? Bậy hạ ý tứ đâu." Mạc Nguyệt Nhiên nhìn về phía Phong Ẩn Tuyết, hỏi, "Chấm đáp ứng ngươi." Phong Ẩn Tuyết một ngụm đáp ứng rồi nàng yêu cầu, nàng biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy, lại là vì nàng đệ đệ đi. Bậy hạ quả nhiên sẵn khoái. Mạc Nguyệt Nhiên cười nói, "Từ hôm nay hiện tại bắt đầu liền công tử chính là Mạc gia thất lạc nhiều năm trưởng tử." Mạc Nguyệt Nhiên đệ đệ, "Hạo Nhi ca ca." Phong Ẩn Tuyết vừa lòng gật gật đầu, nói, "Cảm ơn." Mạc Nguyệt Hạo khó hiểu mà nhìn các nàng, sau đó sợ hãi mà đối Phong Ẩn Tuyết nói, "Tuyết Tuyết, ngươi không tức giận. Tỷ tỷ uy hiếp nàng a." "Không có việc gì." Phong Ẩn Tuyết nói, cùng Mạc Nguyệt Nhiên nhìn nhõng cười. "Phong Tiêu Điện." Phong Ẩn Tuyết đối Lăng Trác vấn nói, đại nhân, Lúc này đây khoa khảo chúng tuyển rút lương tài, đều đã tiền nhiệm sao? Hồi bệ hạ, trừ bỏ đầu danh lý kỳ về quê tiếp tuổi già mâu thân mà không có tiền nhiệm ở ngoài, những người khác đều đã tiền nhiệm. Tần Lam trả lời, nàng thật sự không nghĩ tới bệ hạ sẽ đem các nàng giao cho nàng an bài, nàng cho rằng dung nhi kia sự kiện sau, nàng sẽ ghi hận tần ra. Ơn, vậy là tốt rồi, vất vả tần đại nhân. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nói, hôm nay ra Yến bà ngoại cũng tham dự đi. Bệ hạ. Tần Lam cảm kích mà nhìn nàng, tiêu lên, nàng thật sự không ghi hận dung nhi sự sao. Bà ngoại, biểu mội hành vi xác thật làm người thực tức giận, nhưng là này cùng ngươi không quan hệ. Phong ẩn tuyết khuyên giải an ủi nói, trong khoảng thời gian này đối nàng kinh sợ không chỉ có là hạo nhi, còn có nàng. Tần Lam ấy nấy mà nói, không, là thần quản giáo vô phương, mới có thể làm tần gia ra loại này. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, bà ngoại đi về trước chuẩn bị một chút đi. Phong ẩn tuyết đánh gây nàng tự trách nói thần lam thật sâu hít một hơi sau đó hành lễ chuẩn bị lui ra bà ngoại về nhược nhi quá khứ phong ẩn tuyết gọi lại Tân Lam Thỉnh bà ngoại không cần tiết lộ Thỉnh bệ hạ yên tâm thần nhất định sẽ bảo mật Tần Lam kiên quyết mà nói nàng hoa như vậy đại tâm tư vì hắn mặt khác An bài thân phận nàng nhất định sẽ giúp nàng bảo mật hơn nữa đây cũng là dung nhi thiếu hắn phong ẩn tuyết thư Thá mà cười cười Tuy rằng nàng biết giấy không thể gói được lửa nhưng là ít nhất tại đây đoạn thời gian trong vòng có thể giấu được Phong nên cung. Liên ngược ngồi ở ghế trên, như cũ che mặt xa ngơ ngác mà nhìn trong tay thánh chỉ, vẻ mặt không tin. Liên quý phi. Nàng thế nhưng phong hắn vì quý phi. Hắn cho rằng hắn chỉ có thể yên lặng mà ngốc tại nàng bên người, cũng không nghĩ tới phải được đến cái gì danh phận, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng đem hắn phong làm quý phi. Nàng yêu nhất người cũng chỉ là cái phi tử mà thôi, nàng vì cái gì nha đối hắn tốt như vậy. Mạc Nguyệt Hạo cùng phong Trạch trần, lang lạc hiên đi đến, thấy ngơ ngác ngồi ở ghế trên liên ngược. Nếu ca ca, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Mạc Nguyệt Hạo thấy thế vội vàng hỏi. Đúng vậy. Nhược Nhi làm sao vậy? Phong Trạch trần đi đến hắn bên người, vội vàng hỏi. Lăng Lạc Hiên cũng vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn. Liên Nhược nhìn bọn họ, thật lâu sau mới đối phong Trạch trần nói, vậy hạ nàng. Nàng Phong. Phong ta vì. Vì quý phi. Kia thì thế nào, nếu ca ca không thích a Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt hâm mộ mà nói, nếu ca ca, hạo Nhi muốn làm đều đường không được. Nhược nhi là không rõ tuyết vì cái gì muốn phong ngươi vì quý phi sao. Phong Trạch trần mỉm cười hỏi. Nếu ca ca, này rất đơn giản à, tuyết tuyết sợ ngươi bị khi dễ, cho nên mới sẽ phong ngươi làm quý phi, như vậy liền không có người dám khi dễ ngươi. Mạc Nguyệt Hảo nói, bất quá nếu ca ca cũng không thể khi dễ chúng ta. Sẽ không, hoàng hậu, ta sẽ không. Liên nhược vội vàng hỏi, bọn họ đối hắn như vậy khoan dung, hắn như thế nào sẽ làm như vậy? Hảo, nếu ca ca đừng lo lắng. Hạo Nhi chỉ là nói giỡn mà thôi. Lăng lạc hiên khuyên giải an ủi nói. Chính là, ta. Ta căn bản là không xứng đương quý phi liên nhược tối đầu, nói. Ai nói ngươi ngươi xứng? Mạc Nguyệt Hạo lớn tiếng nói, tỷ tỷ đã nói, ngươi là mạc gia trưởng tử. Sau đó nhìn nhìn liên nhược phong lên bụng, hâm mộ mà nói. Hơn nữa, ngươi còn hoài tuyết tuyết hải tử, ai dám nói ngươi không xứng? Hắn không biết muốn tới khi nào mới có thể cùng con nàng hài tử. Chính là đỡ mang theo khăn che mặt mặt, lầm bầm Tuy rằng trên mặt thương hảo, nhưng là như cũ để lại một cái vết xẻo, cho dù thực đạo nhưng là cũng là tàn huyết như vậy hắn xứng với nàng sao. Nhược nhi, tuyết không phải chú trọng dung mạo người, hơn nữa kia vết xẻo cũng không phải thực rõ ràng, ngươi không cần để ý. Phong trạch Trần Ôn Nhu khuyên bảo nói, nếu ca ca, ngươi có phải hay không còn đang trách ta? Mạc Nguyệt Hạo sợ hãi hỏi, là hắn đem hắn hại thành như bây giờ. Không phải. Liên nhược vội vàng phủ định nói, hắn chẳng những sẽ không trách hắn, còn thực cảm kích hắn. Nếu không phải hắn, hắn liền sẽ không có cơ hội lưu tại bên người nàng. Kia nếu Kaka liền không cần lại khổ sở." Lăng Lạc Hiên nói, trong giọng nói có mỏi mệt. Liên Nhược nhìn nhìn trước mắt ba người, trong lòng ấm áp, đôi mắt đỏ lên, nói: "Ân, ta đã biết. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, Trần Kaka, cần phải đi." Lăng Lạc Hiên nói, sau đó đôi Liên Nhược nói: "Nếu Kaka, ngụ ý là nói ta hiện tại thân mình thực dễ dàng mệt, không thôi tham gia yến hội, liền không đi." Nếu ca ca sẽ không trách ta đi. Sẽ không, lang phi, ta sẽ không. Liên nhược vội vàng nói, loại này tình hình hắn cũng trải qua quá. Nếu ca ca, ngươi như thế nào như vậy kêu hiên ca ca a. Mạc Nguyệt Hảo ra vẻ bất mãn mà nói, chúng ta đều như vậy thân thiết mà kêu ngươi, ngươi còn như vậy mới lạ. Không phải. Ta liên nhược không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hảo, Hạo nhi, nhược nhi chỉ là không thói quen mà thôi, về sau liền sẽ tốt. Phong trạch trần mỉm cười mà nói. Sau đó lôi kéo liên nhược tay, nói, chúng ta đi thôi. Liên nhược cảm kích mà nhìn hắn, gật đầu, sau đó cùng bọn họ đi ra tầm cung. Tiếp tối thượng, mọi người đối với cái này tân phong liền quý phi thập phần tò mò, đồn đãi cái này liền quý phi là mạc ra thất lạc nhiều năm hài tử, hơn nữa tiến cung khi còn hoài nữ hoàng hài tử, nữ hoàng cùng vì hắn cùng tần lam phát sinh xung đột, vì thế sôi nổi âm thầm mà đánh giá ngồi ở phong ẩn tuyết bên người Nam tử, chỉ tiếc hắn che mặt xa, vô pháp thấy do hắn tướng mạo Phong ẩn sương mù cũng nhìn chằm chằm Liên Nhược xem, trong mắt lộ trảo phúng, nghe nói hắn trên mặt có vết sẹo, khó trách xe che mặt xa. Vì thế cong lên khóe miệng, nói: "Hoàng muội, hoàng tỷ nghe nói quý phi mặt bị tần đại nhân cháu gái lộn bị thương, lại còn có để lại vết sẹo, không biết có phải hay không thật sự." Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này châm ngòi ly gián cơ hội. Mọi người ngay từ đầu bị nàng sương hô hoàng sợ, sau đó nghe được nàng lời nói càng thêm hoàng hốt. Vẫn luôn cúi đầu Liên nghe xong nàng lời nói, Trong mắt hoàng sợ lên, Tần Lam nắm chén rượu tay cũng chấn chấn động. Phong ẩn Tuyết buông trong tay cái ly, híp mắt không vui mà nói: "Hoàng tỷ là từ đâu nghe tới?" "Đây là trong chiều đại thần đều sớm đã biết, hoàng muội vì quý phi đại náo Tân phủ, mà Tân đại nhân cũng đối duy nhất cháu gái dùng nặng nhất ra pháp." Phong ẩn xương mù giả hoặc mà cười nói: "Bình vương, hôm nay là vì quý phi tiến cung cử hành tẩy trần yến, vương ra đây là ở Vũ nhục quý phi, vẫn là Vũ nhục hoàng gia." Phong Trạch Trần mở miệng trách nói: Hoàng hậu lòng dạ thật đúng là rộng lớn. Phong ẩn sương mù khinh thường mà nói, sau đó đuôi phong ẩn tuyết nói, hoàng ngội là thật sao? Phong ẩn tuyết cười cười, nắm liên nhược run rời tay, sau đó ánh mắt chuyển vì sắc bén, nói, là thật là giả đây đều là chấm ra sự, Bình Vương hẳn là không có quyền hỏi đến. Ngươi! Phong ẩn sương mù giận kêu lên. Bình Vương, ở trước mặt bệ hạ giống to kêu to, không khỏi quá làm càn. Phong Trạch trần lạnh giọng nói. Phong ẩn sương mù nhìn bọn họ hai người kẻ sướng người họa, trong lòng càng thêm sinh khí, thậm chí đã quên bắt đầu chỉ là vì ly rán phong ẩn tuyết cùng tần gia. Nàng nhìn nhìn một bên thẩm thanh, phát hiện nàng đang ở tự tại mà uống rượu, phản phất cùng nàng không quan hệ dường như, vì thế nói, hoàng tỷ chỉ là tưởng giữ gìn hoàng gia tôn nghiêm, một cái hủy dung nam tử căn bản là không có tư cách tiến vào hoàng cung, hướng chi là quý vì quý phi, ngươi nói có phải hay không a thẩm đại nhân. Nàng thế nhưng mặc cậy nàng. Vậy từ nàng đem nàng kéo xuống nước, thẩm thanh phong rong mà vùng trong tay chén rượu, đứng lên, nói, bệ hạ nói rất đúng, đây là bệ hạ ra sự, không tới phiên người ngoài nhúng tay. Nói xong sau đó cũng không thèm nhìn tới phong ẩn xương mù liếc mắt một cái, thẳng trở lại trên châu ngồi. Nàng không chỉ có biết cái kia quý phi hủy dung, càng biết hắn một cái khác bí mật, chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm. Chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng tại đây là nhắc tới, thật là vô dụng phế vật. Ngươi phong ẩn xương mù không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, hai mắt nhân tức giận mà biến đỏ bừng, hung hăng mà trường mắt nàng. Phong ẩn tuyết cũng nghi hoặc vì cái gì thẩm thanh vì không giúp đại hoàng tỷ, chính là còn không có tới cập suy nghĩ sâu xa, liền nghe được liên nhược thống khổ mà dên gì. Nhược nhi, ngươi làm sao vậy? Phong ẩn tuyết nhìn hắn trên chán mạo mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phong Trạch trần thấy thế, vội vàng hô, mau kêu ngự ý đi hề, mặc nguyệt hạo cũng kinh hoảng mà nhìn hắn. Một hồi Yến hội cũng nhân liên nhược ngoài ý muốn mà chấm dứt. Phong nên cung. Ngự y hề, thế nào? Phong ẩn tuyết nhìn hôn mê liên nhược, nôn nóng hỏi, nên không phải là hài tử đã xảy ra chuyện đi. Ngự y hề hành lệ nói, hồi bệ hạ, quý phi bởi vì bị kích thích, động thai khí. Kia có nặng lắm không, có thể hay không thương đến hài tử? Phong Trạch trần vừa nghe, vội vàng hỏi. Hồi hoang hậu, chỉ cần không hề bị kích thích liền sẽ không có việc gì. Ngự y hề nói. Đều là cái kia bình vương, hại nếu ca ca động thai khí. Đáng giận. Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt tức giận mà nói. Vậy là tốt rồi, ngự y đi ngươi trước đi xuống vỉ quý phi khai chút an thai dược. Phong ẩn tuyết nói, sau đó đối tần nhược nói, nai cha, phiền tói ngươi. Tần nhược gật gật đầu, sau đó đi theo ngự y đi đi ra ngoài. Không cần. Nương, liên nhược đống nhiên tỉnh lại, vẻ mặt hoảng sợ. Nhược nhi, ngươi làm sao vậy? Phong ẩn tuyết lo lắng hỏi. Liên nhược nhìn phong Tuyết Vội vàng giữ chặt tay nàng, têu lên, là nàng, là nàng giết, nương, là nàng. Tuy rằng chỉ là nhìn nàng một cái, tuy rằng đã qua đi 10 năm, nhưng là hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ gương mặt kia, cái kia đem nương. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, là ai. Liên nhược có khắc phong ẩn tuyết đôi mắt, vạn phần khẳng định mà nói, cái kia thẩm đại nhân, là nàng giết nương, là nàng. Phong trạch trần cùng mạc nguyệt hạo tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là nghe được liên được nói, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhược nhi, ngươi xác định. Phong ẩn tuyết lại lần nữa hỏi, nàng vốn dị tưởng xử lý xong những việc này lúc sau lại phái người điều tra do nhà hắn người bị hại sự tình, chính là không nghĩ tới thế nhưng cùng thẩm thanh có quan hệ. Nhất định là nàng. Nhất định là. Ta tận mắt nhìn thấy nàng. Nàng liên nhược hoảng sợ mà nhìn nàng, sau đó dùng hết sở hữu sức lực hò hét nói. Nàng đem nương đầu bổ xuống A. Phong ẩn tuyết trong lòng căng thẳng. Vội vàng đem hắn ôm nhập hoài, hắn lúc ấy vẫn là cái hài tử, thế nhưng chính mắt thấy kia một màn. Phong Trạch Trần cùng Mạc Nguyệt Hạo cũng bưng kín miệng, hơi hơi run rẩy. Ta muốn giúp nương báo thủ. Còn có tỷ tỷ. Để để. Bọn họ. Ta muốn báo thủ. Liên Nhược đột nhiên dãy rủa lên, tiêu lên. Phong Ảnh Tuyết thấy hắn mất khống chế, vội vàng nói, Nhược Nhi, ngươi trước bình tĩnh một chút. Trước bình tĩnh lại. Không cần. Ta muốn báo thủ. Cái kia ác ma, ta muốn giết nàng. Liên Nhược bắt đầu trở nên cuồng loạn lên, hét lớn, thậm chí đã quên chính mình hoài hải tử. "Tuyết, người mau ngăn lại hắn a, sẽ thương đến hải tử." Phong Trạch Trần thấy thế, vội vàng nói, trong giọng nói có rõ ràng nghẹn nào. Mạc Nguyệt Hạo cũng nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, nhưng là lại không biết như thế nào cho phải, hắn không biết nguyên lai hắn khi còn nhỏ như vậy bi thảm. Phong ẩn Tuyết thấy hắn càng ngày càng mất khống chế, vội vàng điểm thượng hắn ngủ huyễn, dẫy rửa liên nhược tức khắc tính xuống dưới, Phong ẩn Tuyết đỡ hắn nằm ở trên giường. Vì hắn đắp chăn đàng hoàng, vẻ mặt trầm trọng mà nhìn hắn. Tuyết tuyết, ngươi nhất định phải vì nếu ca ca báo thủ. Giết cái kia thẩm thanh. Mạc Nguyệt Hạo khóc kêu lên. Phong Trạch Trần cũng hỏi, tuyết, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong ẩn tuyết xem trước bọn họ, một hồi lâu, nghiêm túc mà nói, chuyện này không thể tiết lộ đi ra ngoài nửa câu. Nếu chuyện này cùng thẩm thanh có quan hệ, liền nhất định phải tiểu tâm xử lý. Phong Trạch Trần nhìn đến Phong ẩn tuyết sắc mặt, gật, gật đầu nói ta sẽ Hạo Nhi, Phong Ẩn Tuyết kêu lên, nàng có thể yên tâm chật Trần, nhưng là Mạc Nguyệt Hạo. "Tuyết Tuyết, ta sẽ không nói, ngay cả tỷ tỷ cũng sẽ không nói." Mạc Nguyệt Hạo bảo đảm nói, đúng vậy, hiện tại cái kia Thẩm thanh kia lợi hại, nếu nàng đã biết nói không chừng sẽ giết người không khẩu." Phong Ẩn Tuyết vừa lòng gật gật đầu nhìn về phía bị điểm ngủ huyệt, như cũng ngủ không yên liên được. "Bệ hạ, phong tướng quân ở đại điện có việc gấp cầu kiến." Cửu Nhi đi đến, bẩm báo nói. Phong Ẩn Tuyết mi nhăn càng khẩn. Đối Cửu Nhi nói, "Chấm lập tức liền đi." "Tuyết, ngươi yên tâm, ta cùng Hạo Nhi sẽ chiếu cố hảo Nhược Nhi, ngươi yên tâm đi. Nương tìm tới nơi này tới hẳn là có rất quan trọng sự." Phong ẩn Tuyết đi đến đại điện, liền thấy Phong Mục Dạng vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng mà đứng ở nơi đó, Phong Hàn Tuyết bình lui cung hầu, sau đó hỏi, "Phong tướng quân gia chuyện gì?" "Vậy hạ." Phong Mục Dạng vẻ mặt trầm trọng, nói, "Thần vừa mới thu được tin tức nên đón thủy quốc hoàng tử đội ngũ bị đánh bất ngờ, tiểu tướng quân che chở hoàng tử pha vây." Nhưng là hai người cuối cùng cũng mất tích. Phong Ẩn Tuyết vừa nghe, sắc mặt đại biến. "Bệ hạ, nếu chuyện này truyền đến đi ra ngoài, thần lo lắng thủy quốc sẽ mượn này sinh sự." Phong Mục dạng lo lắng mà nói. Phong Ẩn Tuyết trầm khuôn mặt, sau một lúc lâu mới nói nói, "Phong tướng quân, chuyện này muốn tuyệt đối bảo mật. Âm thầm phái người tiến đến tìm kiếm hoàng tử tìm hoàng tử tung tích, còn có phải làm hảo ứng đối thủy quốc chuẩn bị." "Thần tuân mệnh." Phong Mục dạng lĩnh mệnh rời đi. Ra tới, Phong Ẩn Tuyết kêu một tiếng. Một cái hắc y liệp nhân, phiêu nhiên rơi xuống, quỳ một gối trên mặt đất. Lam Vô Ngân phái người đi tìm Thủy Quốc hoàng tử, thông tri hồng ảnh mau chóng điều tra rõ liên nhược 10 năm trước sự. Phong ẩn tuyết phân phó nói, hắc y liệp nhân gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Phong ẩn tuyết đứng ở nơi xa, túi đầu chấm tư, liên nhược thủ nhà, hoàng tử mất tích. Đều làm nàng nghe nói một cổ thực trọng âm lưu hương vị, mà mấu chốt chính là một người, Thẩm Thanh. Có lẽ, các nàng là thời điểm chính thức giao thủ. Phần 114, chương 115 tầng tầng rối rắm Nương, người như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại. Tần sắc đi vào đại sảnh, thấy mẫu thân ngồi ở chỗ kia, vì thế nghi hoặc hỏi. Nương không phải đi tham gia liền quý phi ra đến sao? Ra đến thượng ra điểm ngoài ý muốn. Tần lăm nói, sau đó đem bình vương khiêu khích ra ra tới. Tần sắc nghe xong mẫu thân nói, ấy nấy mà quỷ trên mặt đất, nói, Nương, là hài nhi không tốt, mới có thể làm dung nhi biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng thật sự thực vô dụng, đã vô pháp giúp được đến mâu thân, lại quản giáo không hảo nữ nhi. Hảo, đứng lên đi. Tần Lam thở dài nói, Dung Nhi biến thành hiện tại bộ dáng, chính mình cũng có trách nhiệm, không thể đủ toàn quái nàng. Dung Nhi hiện tại làm sao vậy? Tần sắt đứng dậy, nói, khá hơn nhiều, đại phu nói muốn lại qua một thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Tuy rằng nương đối nàng dùng nặng nhất gia pháp, nhưng là ít nhất bệ hạ vương than nàng, cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh. Tần Lam gật gật đầu. Sau đó hỏi, Vân Nhi đã trở lại đâu? Vân Nhi mấy ngày nay trừ bỏ chiếu cô Dung Nhi ở ngoài, liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Tần sắc trả lời. Hắn không có ra phủ sao? Tần Lam có chút kinh ngạc, hắn không có đi tìm Mạc nguyện nhiên. Vân Nhi mấy ngày hôm trước cùng Hải Nhi trả hỏi qua nói muốn đi, chính là qua không bao lâu liền đã trở lại, hơn nữa cũng không có nhắc lại. Tần sắc trả lời. ân kia cũng hảo, Vân Nhi rốt cuộc không có suất gác, không hảo luôn hướng Mạc ra chạy. Tần Lam nói. Tuy rằng Mạc Nguyệt Nhiên đã cứu hắn, nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác. Nương, cũng nên cấp Vân Nhi tìm hảo nhân ra. Tần sát nói, An Vương sự đối Vân Nhi đã thật không tốt, chúng ta lần này cần vì hắn tìm một cái hảo thê chủ. Vân Nhi chi kỷ làm nàng đau lòng, chính là vì cái gì Dung Nhi không thể giống Vân Nhi giống nhau, rõ ràng đều là nàng hải tử. Ấn. Vì Nương sẽ lưu ý. Tần Lam gật gật đầu, đắc. Nương, Hải Nhi có cái kiến nghị, không biết nên không nên nói. Tần sắt trong đầu hiện lên một ý niệm, nói Nói đi Tần Lam nói Nương, không bằng làm Vân Nhi tiến cung đi Tần sắt đem ý nghĩ của chính mình nói ra Cái gì thần Lam kinh ngạc mà nhìn Nữ Nhi, kêu lên Làm Vân Nhi tiến cung Sau đó tựa hồ hiểu biết đến nàng thâm ý Ánh mắt chuyển vì nghiêm khắc, nói Ngươi tưởng tái kiến một cái khác Tiêu Nhi sao Không được Nàng không cho phép Tiêu Nhi bi kịch tái diễn Tuyệt đối không được Nương Hài Nhi biết ngươi còn không bỏ xuống được Tiêu Nhi chết. Tần sắt đau thương mà nói, Tiêu Nhi cũng là nàng yêu thương đệ đệ, nhưng là nương, bệ hạ không phải tiên hoàng, nàng sẽ không giống tiên hoàng như vậy, nàng sẽ không thương tổn Vân Nhi. Hơn nữa Tần sắt nhìn mẫu thân, tiếp tục nói, hơn nữa Vân Nhi rốt cuộc cùng an vương với từng có hôn ước, đối với một cái nam tử tới nói đây là một cái vết nhơ, hiện tại Tần ra còn có thể che chở đến Vân Nhi, làm hắn xuất giá sau không đến mức đã chịu bị khuất, nhưng là nương, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tần. Gia hiện tại đã không còn nữa từ trước Tuy rằng bệ hạ không có truy cứu dung nhi sự Nhưng là trong chiều đại thần đã bắt đầu đối tần gia áp dụng quan vọng thái độ Chính là đó là Vân Nhi cả đời hạnh phúc ca Tần Lam đau lòng mà nói Lúc trước nàng chính là vì tần gia mà hy sinh tiêu nhi Đến nỗi hối hận cả đời Nương, tuy rằng hài nhi không hiểu biết bệ hạ Nhưng là cũng nhìn ra được nàng không phải một cái nhẫn tâm người Nếu Vân Nhi thật sự gả cho nàng Nàng nhất định sẽ tận lực cho hắn hạnh phúc Vân Nhi sẽ không dẫm vào Tiêu Nhi vết xe đổ. Tần sắc thực khẳng định mà nói, Tiêu Nhi cũng là nàng phụ hậu A. thần Lam nhìn nhìn Nữ Nhi, sau đó túi đầu chầm tư. Nương, Hài Nhi biết như vậy là xuất phát từ tư tâm, Hài Nhi hy vọng vì tần gia tương lai tìm một cái dựa vào. Tần sắc ánh mắt kiên quyết mà nói, nhưng là Hài Nhi càng muốn Vân Nhi được đến hạnh phúc. Nếu Vân Nhi thành bệ hạ phi tần, cho dù tần gia về sau thật sự xuống dốc, cũng sẽ không có người dám mượn an vương sự thương tổn Vân Nhi. Có lẽ chỉ có bệ hạ mới có thể cho Vân Nhi hạnh phúc. Tần Lam vô lực mà nhìn Nữ Nhi, thật lâu sau, mới nói nói, làm vì nương hảo hảo ngẫm lại đi. Tần sắc không có đang nói chuyện, lạng lặng cùng mẫu thân tương đối ngồi, trong phòng hai người đều không có chú ý tới một người ở ngoài cửa đứng thẳng thật lâu, cũng nghe tới rồi các nàng nói chuyện, cuối cùng lạng yên rời đi. Phong Ninh Cung Phong ẩn tuyết ngồi ở mép giường, uy liên nhược uống chén thuốc. Liên nhược mà đầu, chậm dãi uống nàng đưa vào khẩu chén thuốc. Đồng thời cũng cực lực cất giấu trên mặt vết sẹo. Phong Ẩn Tuyết nhìn Liên Nhược biệt lưu hành vi, buông xuống trong tay đồ vật, dùng tay ngâng lên hắn cằm, làm hắn nhìn thẳng nàng. Bệ Hạ Liên Nhược thống khổ mà nhìn nàng, kêu lên, hắn biết nàng không để bụng, nhưng là chính mình thật sự để ý, thực để ý. Phong Ẩn Tuyết thở dài một hơi, sau đó buông lòng tay ra, Liên Nhược nhanh chóng hạ đầu. Nhược Nhi Phong Ẩn Tuyết sâu kín mà kêu lên, ngươi có phải hay không trách ta? Liên Nhược đã vội vàng ngẩng đầu, phủ định nói, không phải, Bệ Hạ không phải nàng ở trước mặt hắn vẫn luôn là lấy ta tự xưng, cái này làm cho hắn thực cảm động, nhưng là cũng càng thêm tự ti. Ta không có bảo vệ tốt người, không có nghiêm trị tần dung, càng thêm không có lập tức vì người người nhà báo thủ phong ẩn tuyết ấy nấy mà lẩm bầm nói. Liên nhược lắc lắc đầu, nói, ngươi không sai. Đôi tay phúc cổ khởi bụng, nói, vậy hạ, ta biết tần ra là ngươi thân nhân, ngươi không đành lòng. Dừng một chút, sau đó nhìn tiếp tục nói, Trần ca ca nói cho ta, nương sự không thể xuất ruột, Hắn nói ngươi nhất định sẽ giúp ta Là chính mình quá mất khống chế Còn kém điểm thương đến hải tử Trần ca ca nói không sai Hắn không thể nọ mãng Chính là ta rốt cuộc không có bảo vệ tốt ngươi Phong ẩn tuyết nhìn trên mặt hắn nhàn nhạt vết sẹo Cười cười, có nồng đậm ái náy liền bách ảnh đều không có biện pháp hoàn toàn trừ bỏ cái kia vết sẹo Liên nhược không biết nên làm thế nào cho phải Hắn không biết chính mình thế Nhưng cho nàng mang đến như vậy nhiều áp lực Vô thố mà nhìn nàng Một hồi lâu, mới nói nói, vậy hả Ta thật sự không có việc gì, về sau ta sẽ không lại thương tâm, ta hiện tại liền uống dược. Ngươi đừng núp đích, ngươi y y nói ngươi hiện tại muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể động. Phong ẩn tuyết ngăn lại hắn đứng dậy, nói, sau đó cầm chén thuốc bưng lên, lại lần nữa uy hắn. Liên nhược xem phong ẩn tuyết đã đánh ta náy náy, vì thế mỉm cười uống dược, không hề né tránh. Tân nhược đi đến, nói, bậy hạ, phong tiêu điện tới báo, phong tướng quân cùng lang đại nhân cầu kiến. Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi. Sau đó đứng dậy, vung trong tay chén, đối liên nhược nói, ta đi trước một chút. Liên nhược gật gật đầu, sau đó nói, hảo, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không lại thương đến hải tử.